liên ở đây mặt sắp duy trì không được thời điểm cảnh sát rốt cuộc tới là ai báo cảnh một cái mặt mày tuấn lãng sắc mặt nghiêm túc cảnh sát đi đầu vào phòng là chúng ta trong tiệm báo cảnh cảnh sát thúc thúc chúng ta hoài nghi người này là bọn buôn người diệp tiểu vũ nói dơ lên trong lòng ngực em bé trương tú lan nhìn đến cảnh sát tới sắc mặt đại biến hắc điếm nha cửa hàng này là hắc điếm các ngươi này đó lạn tâm lạn phổi, ta nhi tử uống lên các ngươi trong tiệm sữa bột đều sắp chết rồi Ta tới các ngươi trong tiệm thảo một cái công đạo, các ngươi không cho ta một cái công đạo không nói, còn muốn bôi nhỏ ta là bọn buôn người, còn có hay không thiên lý lạc. Ông trời, ngươi mò thu các nàng đi. Trương Tú Lan một chút liền bắt đầu chửi ầm lên lên. Cảnh sát, ta cũng muốn báo nguy, cao các nàng trong tiệm sữa bột uống đã chết người. Trương Tú Lan lập tức liền đem trẻ con nói thành người chết, đây là thân mụ có khả năng sự. Diệp Tiểu Vũ cũng không đi cùng Trương Tú Lan cái cỏ, đối với đi đầu cảnh sát nói, cảnh sát thúc thúc. Đây là cái kia em bé, còn có khí. Chúng ta vẫn luôn yêu cầu đi bệnh viện, vị này tỷ tỷ vẫn luôn không cho chúng ta đi, cho nên chúng ta mới hoài nghi nàng là bọn buôn người. Có thể thỉnh các ngươi làm người trước đem hắn đưa bệnh viện đi trị liệu sao, trị liệu phí từ chúng ta trong tiệm ra. Diệp Tiểu Vũ nói xong, đem trong lòng ngực trẻ con đưa qua. Trương Tú Lan nhìn đến nơi này, đột nhiên phát lại đây, muốn đem trẻ con đoạt lấy đi, bị Diệp Tiểu Vũ né tránh. Kia cảnh sát nhìn đến Trương Tú Lan này biểu hiện, Lập tức tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ trong lòng ngực trẻ con, đưa cho hắn mặt sau cảnh sát, phân phó nói, Tiểu Dương, ngươi trước đem cái này trẻ con đưa đi bệnh viện trị liệu. Tốt, Phùng đội trưởng. Têu Tiểu Dương cảnh sát đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đây là ta Hải tử, không chuẩn các ngươi đưa đi bệnh viện. Trương Tú Lan thanh âm sắc nhọn địa đạo. Có phải hay không ngươi hài tử, đắc dụng chứng cứ nói chuyện. Diệp Tiểu Vũ đối với Trương Tú Lan nói, hắn chính là ta hài tử, không cần chứng cứ là có thể chứng minh. Hắn là từ ta trong bụng bỏ ra tới. Trương Tú Lan không phục mà quát. Phải không, không biết Trương Tỷ Tỷ ngươi có biết hay không xét nghiệm ADN Diệp Tiểu Vũ hỏi. Cái gì xét nghiệm ADN Trương Tú Lan hỏi ngược lại? Chính là lấy ngươi huyết cùng ngươi nhi tử huyết có thể giám định ra các ngươi có phải hay không thân mẫu tử. Nếu không phải, vậy ngươi liền nhất định là bọn buôn người. Diệp Tiểu Vũ nói xong gắt gao mà nhìn chầm chằm Trương Tú Lan, nhìn nàng phản ứng. Trương Tú Lan nghe xong Diệp Tiểu Vũ nói, chầm mặc ánh mắt bắt đầu dao động không chừng nhìn nhìn ở đây người đột nhiên một chút từ bên cạnh sông ra ngoài chạm vào trương tú lan bị diệp tiểu vũ ngăn cản ném tới trên mặt đất diệp tiểu vũ đung chân đối với a phân nói ngươi đi trong tiệm lấy 1.000 đồng tiền đi theo dương cảnh sát cùng đi bệnh viện nếu tiền không đủ ngươi lại trở về lấy nhất định phải đem hắn cứu sống a phân đáp ứng rồi lấy tiền cùng ôm trẻ con dương cảnh sát cùng đi bệnh viện bên cạnh cảnh sát cái này không chần chờ trương tú lan này phản ứng Nhất định có miêu nị. Lập tức tiến lên đem Trương Tú Lan khảo lên. Cảnh sát đem Trương Tú Lan tay trái lại đè ở mặt sau, dùng còng tay đem còng tay lên, đem nàng hướng phía trước đẩy, lại làm Diệp Tiểu Vũ cũng theo ở phía sau, đi đồn công an làm điều tra. Trương Tú Lan cái này an tĩnh, chết lặng mà đi ở phía trước, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tiểu Vũ theo sau đối với lý cửa hàng trưởng giao đãi vài câu liền theo sau. Đây là có chuyện gì? Xoay ngược lại đến cũng quá nhanh đi nữ nhân kia như thế nào bị bắt lại, nàng mới vừa không phải nói, nàng là ở hồng tình sữa bột cửa hàng mua sữa bột sao chẳng lẽ hồng Tinh sữa bột cửa hàng thật sự có vấn đề, cho nên các nàng trộn dạng, tìm người tới đem nữ nhân kia bắt đi lạp người này mới ra trong chốc lát đào ngũ, không có chú ý tới mặt sau quá trình, xem sự tình giống như không có dựa theo kịch bản thượng phát triển, hỏi người bên cạnh. Không phải, hồng Tinh sữa bột cửa hàng giống như không thành vấn đề, có vấn đề chính là nữ nhân kia. Hồng tinh sữa bột cửa hàng người phụ trách hoài nghi nữ nhân kia là bọn buôn người. Người bên cạnh vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nói. Người còn đừng nói, còn thật có khả năng ai. Một người khác không thỉnh tự đến, gia nhập các nàng thảo luận. Đúng rồi, các ngươi phát hiện không có, nữ nhân kia, từ đầu tới đôi đều đều vẫn luôn chỉ quan tâm bồi thường, một chút cũng không có quan tâm nàng nhi tử chết sống. Lại một người gia nhập tiến vào, không hề trở ngại mà tiếp nhận đề tài. Là đâu? Nghe nói ngày hôm qua người kia là đem hải tử trước đưa đi bệnh viện, chờ hải tử được đến trị liệu, mới lại đây thảo cách nói. Hôm nay nữ nhân này giống như không có đưa nàng nhi tử đi bệnh viện, trong tiệm người bán hàng chủ động yêu cầu đưa đi bệnh viện, nàng còn không đồng ý nói đông nói tây, chính là không muốn đem hải tử đưa đi bệnh viện, này liền không giống một cái mẫu thân sẽ làm sự. Càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận bên trong. Nữ nhân kia không đem nàng nhi tử đưa đi bệnh viện, phỏng chừng là vì nhiều ngoa một ít tiền đi. Có phải hay không nàng nhi tử còn không nhất định đâu, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi đồn công an nhìn xem kế tiếp có người đề nghị nói. Đi, cùng đi. Người bên cạnh phụ họa. Các ngươi ai biết là cái nào đồn công an, ra tới mang cái lộ. Trong đám người có người nhớ tới còn không biết là cái nào đồn công an đâu, chạy nhanh nhắc nhở một câu. Ta biết, các ngươi theo ta đi. Có người nhận thức tới trong tiệm cảnh sát, ở phía trước dẫn đường. Vây xem đám người lập tức mênh mông hướng tới đồn công an đi đến. trên đường người đi đường nhìn đến như vậy một đám người tò mò mà lại đây hỏi hỏi hảo đám người lập tức lại mở rộng diệp tiểu vũ đi theo phùng cảnh sát ngồi xe tới đồn công an khả năng bởi vì diệp tiểu vũ nhìn không giống cái người xấu lại còn có tương đối phối hợp phùng cảnh sát công tác phùng cảnh sát cũng không có như thế nào khó xử diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ một đường thoải mái mà tới rồi đồn công an phùng cảnh sát làm diệp tiểu vũ ở ghế trên ngồi trong chốc lát cấp bên cạnh nam cảnh sát chào hỏi làm hắn nhìn một chút Hắn muốn đem trường Tú Lan mang đi vào thẩm vấn. Kia nam cảnh sát chờ phùng cảnh sát đi rồi lúc sau, bắt quái hỏi, tiểu nội muội, ngươi là phùng đội trưởng người nào? Diệp tiểu vũ có điểm đốc, nàng không phải bị mang lại đây làm điều tra sao bất quá ở người khác địa bàn thượng vẫn là thành thành thật thật đáp lời đi. Cảnh sát thúc thúc, ta là bị phùng cảnh sát mang lại đây làm điều tra. Nam cảnh sát như như mày nói, gọi là gì thúc thúc nha, gọi ca ca, ta có như vậy lao sao? Diệp tiểu vũ tưởng nói, đúng vậy. Nhưng nàng còn muốn sống đi ra đồn công an đâu, cảnh sát ca ca hảo quái xưng hô, quá không thói quen. Nam cảnh sát cũng nghe có điểm quái, tính, ta họ mễ, kêu ta mễ cảnh sát đi. Diệp tiểu vũ tử thiện nhập lưu, mễ cảnh sát. Mễ cảnh sát lúc này mới vừa lòng, hỏi diệp tiểu vũ, tiểu nội muội chúng ta phùng đội trưởng lớn lên thế nào. Diệp tiểu vũ có điểm xấu hổ, ở đồn công an thảo luận cảnh sát diện mạo thật sự được chứ. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. nhìn mẹ cảnh sát còn đang chờ nàng trả lời chỉ có thể căng ra đầu nói còn hành mễ cảnh sát rõ ràng đối cái này trả lời không hài lòng xoay chuyển trong mắt xoay cái đề tài hỏi tiểu nội muội ngươi bao lớn lạc 16 tuổi mễ cảnh sát có một chút nốc ngay sau đó phản ứng lại đây nhìn diệp tiểu vũ tự mình lẩm bẩm cầm thú a cầm thú chắc không được hắn trướng mắt chúng ta cục cảnh sát mỹ nữ nguyên lai like là thích này khoản a mễ cảnh sát nói xong đem diệp tiểu vũ từ trên xuống dưới phía trước phía sau đánh giá vài vòng tấm tắc vài tiếng liền không nói nữa diệp tiểu vũ kiếp trước kiếp này vẫn là lần đầu tiên tiến đồn công ăn đâu làm thân phận chứng thời điểm không tính diệp tiểu vũ cảm giác có điểm không được tự nhiên hơn nữa mẹ cảnh sát kia tùy ý đánh giá ánh mắt xem đến nàng tưởng chụp mễ cảnh sát một cái tác. bất quá nàng diệp tiểu vũ hiện tại ở người khác địa bàn thượng vẫn là nhận nhận đi diệp tiểu vũ ngồi chờ mau nửa giờ phùng cảnh sát mới từ bên trong đi ra hắn ngồi vào diệp tiểu vũ trước mặt Hỏi Diệp Tiểu Vũ, Trương Tú Lan nàng chiêu, nàng xác thật không phải cái kia trẻ con mẫu thân. Bất quá nàng cự không thừa nhận nàng là bọn buôn người, hỏi nàng ai là trẻ con mẫu thân nàng cũng căn chết không nói, Ngươi hoặc là các ngươi trong tiệm có hay không cái gì manh mối? Diệp Tiểu Vũ nghe được Trương Tú Lan chiêu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng hồng tinh sữa bột cửa hàng rốt cuộc thoát khỏi hiểm nghi. Lại nghe được phùng cảnh sát nói Trương Tú Lan không có nói ra ai là em bé mẫu thân, một trận tức giận. Này Trương Tú Lan thật là lợn chết không sợ nước sôi a đến nỗi cuối cùng phùng cảnh sát hỏi có hay không cái gì manh mối, Diệp Tiểu Vũ cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Phùng cảnh sát, có, các ngươi có thể đi bê thành Nam khu khai tân lộ số 21 tìm một cái kêu mang gì kiểu nữ sĩ, ta phỏng trừng các nàng trước kia nhận thức, Trương Tú Lan có thể chính xác ra ra tên nàng, địa chỉ, còn biết mang gì kiểu ở chúng ta hồng tinh sữa bột cửa hàng, cái nào chi nhánh mua sữa bột, hẳn là cho nhau tương đối quen thuộc người. phùng cảnh sát đối diệp tiểu vũ nói tạ cầm lấy cảnh mũ khấu ở trên đầu liền đi ra ngoài diệp tiểu vũ đều còn không có tới kịp hỏi hắn nàng có phải hay không có thể đi trở về diệp tiểu vũ nhìn mễ cảnh sát hỏi hắn cũng là giống nhau đi liền hỏi mẹ cảnh sát hiện tại không ta chuyện gì đi ta có thể đi trở về sao mễ cảnh sát đối với diệp tiểu vũ lắc lắc đầu ngươi là phùng đội trưởng mang về tới người đến hắn đồng ý sau ngươi mới có thể đủ rời đi ngươi có phải hay không cảm giác thực nhàm chán nơi này có tivi Trong sở mới vừa xứng, muốn hay không mở ra tivi nhìn xem phim truyền hình. Không cần. Diệp Tiểu Vũ cự tuyệt, từ có di động, nàng đã thật lâu không thấy tivi hơn nữa hiện tại phim truyền hình, phỏng chừng nàng sẽ một bên phun tảo một bên xem đi. Nàng không xem phim truyền hình, chúng ta muốn xem, gạo kê, người đi đem tivi mở ra, làm chúng ta nhìn xem TV. Thình linh xảy ra thanh âm dọa Diệp Tiểu Vũ cùng mẹ cảnh sát ngảy dựng, xoay người sang chỗ khác vừa thấy. Thật nhiều người. Vậy xem đại quân từ Hồng Tinh sữa bột cửa hàng đi tới đồn công an, tới lúc sau, một chút cũng không thấy ngoại, giống như nơi này là các nàng nhà mình đại viện giống nhau. Mễ cảnh sát quay đầu lại thấy được này mênh mông một đám người, từ đại sảnh bài tới rồi ngoài cửa, lại nhìn đến kêu hắn lao thái thái, là hắn hàng xóm tạ bà bà. Mễ cảnh sát thực bất đắc dĩ, đối với những người này, hắn có thể làm sao bây giờ các nàng lại không có phạm pháp, còn có một ít người già, hắn cũng không dám đi chọc những người này, không thể treo vào nha không thể treo vào. chỉ phải đi đem TV mở ra. Vây xem đám người một bên dịu rít mà thảo luận này hôm nay hiếm lạ sự, một bên nhìn phim truyền hình, thật là tự tại tiêu dao Đệ 68 chương Khoảng cách phùng cảnh sát rời đi đã qua đi mau hai cái giờ, liền ở diệp tiểu vũ sắp đói hôn mê thời điểm, phùng cảnh sát đã trở lại, còn mang về tới một nữ nhân. Phùng cảnh sát đứng ở ngoài cửa lớn nhìn đến nhiều như vậy người vây quanh ở đồn công an, tê tê nhốn nháo một đám người, vào cửa thông đạo đều bị ngăn chặn, bản một khuôn mặt. không ngừng mà hướng chung quanh phóng thích khí lạnh vây xem đám người đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đánh đút lại bị này khí lạnh đông lạnh đến tự động tránh ra một cái lộ phùng cảnh sát lúc này mới có thể mang theo nữ nhân này từ trong đám người xuyên qua tiến vào đại sảnh thiết sẽ phóng thích khí lạnh có gì đặc biệt hơn người một cái lao thái thái không phục địa đạo chính là thực ghê gớm nha cái này thiên trường thời gian đãi ở hắn bên người nhất định thực mát mẻ bên cạnh lao thái thái nói giỡn địa đạo đối nha ha ha, ha, ha. bên cạnh Lao Thái Thái nhóm bị chọc cười, không hề cố kỵ mà cười to ra tiếng. Phùng cảnh sát đem nữ nhân kia trực tiếp mang theo đi vào. Trương Tú Lan chính nôn nóng mà ngồi ở phòng thẩm vấn, từ phía bên ngoài cửa sổ có thể nhìn đến nàng toàn bộ biểu tình. Mang nữ sĩ, ngươi nhìn xem, nhận thức người này sao phùng cảnh sát rời đi cửa sổ, đem vị trí nhường cho Mang Dĩ Kiều. Mang Dĩ Kiều cẩn thận mà nhìn nhìn đứng ngồi không yên Trương Tú Lan, đối với phùng cảnh sát lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Phùng cảnh sát nhíu nhíu mày, mang theo mang gì kiều vào phòng thẩm vấn, phòng môn soát một chút bị mở ra, hắc ám phòng trong đột nhiên bị ánh sáng chiếu đến sáng ngời, trương tú lan bị ánh sáng đâm vào đột nhiên ngẩng đầu lên, mới nhất nhìn đến vùng cảnh sát, đại phùng cảnh sát hoàn toàn đi vào phòng trong, trương tú lan liền thấy được bị hắn đương mang gì kiều, trương tú lan sắc mặt một chút liền thay đổi, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên dạng, vẫn luôn nhìn chằm chằm trương tú lan phùng cảnh sát tự nhiên không có lộ quá nàng cái này biểu tình, trương tú lan mang gì kiều nữ sĩ ngươi nhận thức đi. Không quen biết. Trương Tú Lan bình tĩnh mà đáp. Ngươi còn muốn dạo biện, ngươi không quen biết nàng như thế nào sẽ biết nàng ở Hồng Tinh sữa bột cửa hàng mua sữa bột, còn biết nàng gia đình địa chỉ. Phùng cảnh sát hỏi ngược lại. Nga, ngươi nói chính là cái này nha. Ta phía trước ở nơi đó thủ công, thường xuyên nhìn đến nàng tiến vào, ta có một lần thấy được nàng mang theo sữa bột trở về. Nàng cùng những người khác tán gâu thời điểm ta nghe nói tên nàng. Này một phen lời nói nhìn như không hề vấn đề, kỳ thật căn bản không thể tế cứu. Tỷ như nàng vì cái gì sẽ chú ý mang gì kiểu. Ngươi vì cái gì sẽ đi hồng tinh sữa bột cửa hàng lừa bịp tống tiền các nàng là có người sai xử ngươi sao phùng cảnh sát lập tức truy vấn nói. Không có người sai xử, ta không có tiền hoa, muốn đi tìm điểm tiền tiêu hoa. Trương Tú lan một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Ngươi nhi tử từ nơi nào trộm tới phùng cảnh sát đột nhiên nói sang chuyện khác. Không có trộm, hắn là ta ở ven đường nhận được, nếu không phải ta, hắn đã chết đói. Trương Tú lan chết không thừa nhận. Hảo. Hôm nay liền đến nơi này, ở kết quả còn chưa ra tới trước, thỉnh ngươi ở chỗ này đã trong chốc lát. Phùng cảnh sát không có biện pháp, chỉ phải kết thúc lần này hỏi chuyện. Không trong chốc lát phùng cảnh sát liền cùng mang gì kiểu cùng nhau đi ra ngoài. Phùng cảnh sát muốn cùng Diệp Tiểu Vũ nói chuyện, nhìn nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, không phải cái thích hợp nói sự tình địa phương, vì thế kêu lên Diệp Tiểu Vũ, ba người cùng đi qua một cái an tĩnh trường hành lang, mới vừa tới địa điểm. Phùng cảnh sát đẩy ra một cái văn phòng đại môn. làm diệp tiểu vũ cùng mang dì kiều đi vào trước hắn theo sau đóng lại đại môn mang dì kiều nữ sĩ cho ngươi giới thiệu một chút đây là diệp tiểu vũ phùng cảnh sát trước cho nàng hai cho nhau đơn giản giới thiệu một chút lúc này mới tiến vào chính để ta vừa rồi mang mang nữ sĩ đi xem trương tú lan mang nữ sĩ căn bản không quen biết người này chính là trương tú lan nhìn đến mang nữ sĩ thời điểm biểu tình lại rất không thích hợp nàng rõ ràng là nhận thức mang dì kiều phùng cảnh sát hướng diệp tiểu vũ giảng tố một chút vừa rồi tình huống phùng cảnh sát nói xong nhìn diệp tiểu vũ muốn cho diệp tiểu vũ đưa ra một chút không giống nhau kiến nghị hắn cũng không biết vì cái gì sẽ làm diệp tiểu vũ biết này đó còn chờ mong nàng có thể cho ra đáp lại diệp tiểu vũ nhìn nhìn mang dì kiều hỏi mang tỷ tỷ nhà ngươi là tình huống như thế nào mang dì kiều ở phùng cảnh sát tới cửa mới bắt đầu thời điểm vốn là không chuẩn bị quản chuyện này nhưng ở phùng cảnh sát cho thấy ý đồ đến đặc biệt là nghe được cái kia em bé xong việc sâu trong nội tâm cũng có mãnh liệt nghĩ đến lại đây nhìn xem xúc động có mãnh liệt dự cảm nếu nàng không tới nàng sẽ hối hận trung thân cho nên lúc này Diệp Tiểu Vũ hỏi nàng cơ bản tình huống nàng cũng không có gì bất mãn phi thường phối hợp ta trưởng phu có ba cái huynh đệ cùng bốn cái tỉ muội ba cái huynh đệ đều kết hôn đại có nhà ta có ba cái hài tử đại hai cái đều là nữ nhi tiểu nhân cái kia là nhi tử đã 6 tháng ta ở Diệp Tiểu Vũ đột nhiên linh quang trận lóe có cái cầu hết phỏng đoán đánh gây mang gì kiều mang tỉ tỷ Người tiểu nhi tử chỉ có 6 tháng đại. Mang gì kiều thực nghĩ hoặc, đúng rồi, làm sao vậy? Diệp tiểu vũ cũng không thể xác định nàng phỏng đoán có phải hay không thật sự. Đối với phùng cảnh sát nói, phùng cảnh sát, Trương tú lan ôm cái kia em bé phòng trừng cũng liền 6 tháng đại đi ta cái này ý tưởng có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá, ta còn là muốn để một cái không có khả năng có kết quả kiến nghị. Các ngươi đi làm xét nghiệm ADN thời điểm, cũng thuận tiện làm một chút cái kia em bé cùng mang tỷ tỷ chi gian xét nghiệm ADN. Mang dì Kiều nghe được cái kia em bé khả năng 6 tháng đại, trong lòng chính là vừa động, đã nghe được xét nghiệm ADN, liền có điểm minh bạch diệp tiểu vũ ý tứ, không biết là chờ mong vẫn là sợ hãi. Vì sinh hạ mang dì Kiều hiện tại cái này tiểu nhi tử, nàng cùng trượng phu đều từ trước, cũng may nàng trượng phu kinh thương cũng làm đến sinh động. Theo lý mà nói, ngàn mong vạn mong mà đến tiểu nhi tử, hẳn là được đến nàng sủng ái mới là, kỳ thật bằng không, từ nàng bệnh viện hộ sĩ trong tay tiếp nhận nàng tiểu nhi tử thời điểm. Liền không có một chút mang thai khi có máu mủ tình thâm cảm giác, đã hiện tại nghe thấy cái này tin tức, hoảng hốt minh bạch cái gì, lại hoảng hốt cái gì cũng không minh bạch. Phùng cảnh sát cũng minh bạch Diệp Tiểu Vũ ý tứ, dù sao chính là thuận tiện sự, cũng liền cùng nhau làm, không chậm trễ sự. Ta chờ lát nữa làm người đi đi thu thập một chút trường tú lan mẫu máu, sau đó cùng đi bệnh viện vấn an cái kia em bé. Phùng cảnh sát nói xong, làm Diệp Tiểu Vũ cùng mang gì kiểu ở chỗ này chờ, đi ra ngoài trong chốc lát. Mang theo trương tú lan mẫu máu đã trở lại. Đi thôi. Phùng cảnh sát dẫn đầu đi ở phía trước, cùng đi bệnh viện. Mang gì Kiều, người qua bên kia thu thập một chút mẫu máu, sau đó đến 456 phòng bệnh đem thu thập đến mẫu máu cho ta. Tới rồi bệnh viện, hỏi rõ ràng em bé nơi phòng bệnh sau, phùng cảnh sát liền đối mang gì Kiều nói. ân Mang dì Kiều lên tiếng, tâm không tuân thủ xá mà đi mẫu máu thu thập chỗ. Bệnh viện 456 phòng bệnh, em bé bởi vì bị cứu kịp thời. đã tỉnh lại, cũng không hề là một bộ an an tĩnh tĩnh ngủ mỹ nhân bộ dáng, phòng trừng là vừa rồi ngủ đến tương đối lâu duyên cớ, em bé hiện tại tinh lực dư thừa thật sự, Hắc Bạch phân minh mắt to nhanh như chớp mà loạn chuyển, tiểu thủ tiểu cước lung tung múa may. A phân đang ở đùa với nàng chơi, bên cạnh Dương cảnh sát liền đứng ở một bên ý cười doanh doanh mà nhìn nàng hai chơi. A phân, nay tiểu bảo bảo là được bệnh gì Diệp tiểu Vũ hỏi. Diệp tổng, bác sĩ nói, tiểu bảo bảo là được A phân nghe được Diệp tiểu Vũ thanh âm. Chạy nhanh trả lời. Tiểu Dương, có thu thập đến hắn mẫu máu sao? Chờ lát nữa muốn đưa đi làm xét nghiệm ADN. Phùng cảnh sát đi qua đi hỏi đứng ở một bên Dương cảnh sát. Phùng đội trưởng, ta làm bác sĩ để lại Tiểu Bảo bảo mẫu máu. Dương cảnh sát nhìn đến là Phùng đội trưởng tới, lập tức thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà trả lời. Lúc này mang dỉ Kiều cũng mang theo mẫu máu tới rồi. Mang dì Kiều đem mẫu máu đưa cho Phùng cảnh sát, liền thấy được trên giường em bé, ở nhìn đến em bé tươi cười thời điểm. Mang dì kiểu đối đứa nhỏ này là nàng nhi tử nắm chắc lại nhiều vài phần. Tiểu Dương, người đem này mấy cái mẫu máu đưa đi giám định khoa giám định một chút, làm cho bọn họ kịch liệt xử lý. Phùng cảnh sát đem tiêu hảo tam phân mẫu máu đưa cho Dương cảnh sát. Mang gì Kiều tinh tế hỏi em bé tình huống, nghe được em bé bệnh, đau lòng vô cùng, cũng may biết cái này bệnh cũng không khó trị, mới yên lòng. Nghe nói là Diệp Tiểu Vũ cấp ứng ra tiền thuốc men, vội tỏ vẻ muốn đem tiền còn cấp Diệp Tiểu Vũ. còn không có xác định có phải hay không em bé mẫu thân đâu, liền bắt đầu thực hiện mẫu thân chức trách. Bởi vì làm kịch liệt giám định, kết quả buổi chiều liền ra tới, quả nhiên không ngoài sở liệu, Trương Tú Lan xác thật không phải tiểu bảo bảo mẫu thân, mà mang gì Kiều mới là. Tuy rằng có dự cảm, cũng làm quyết định này, chính là ở biết kết quả thời điểm, mang gì Kiều vẫn là thực tức giận, nàng mau bị khí điên rồi, đồng thời cũng thực nghi hoặc, Trương Tú Lan vì cái gì sẽ có con trai của nàng. Nếu là Trương Tú Lan ở chỗ này, mang dị kiều phỏng trừng sẽ tiến lên hung hăng phiến nàng mấy cái tát phùng cảnh sát đem báo cáo kết quả nói cho trương tú lan cố ý để ra tiểu bảo bảo thân sinh mẫu thân mang gì kiều trương tú lan xem nói các nàng đã đem tiểu bảo bảo thân sinh mẫu thân tìm được rồi lúc này mới đã chết tâm biết hết thể đã đều chậm vì thế giao đái ngọn nguồn trương tú lan trượng phu là quặng mỏ công nhân chuyên môn phụ trách hạ giếng mỏ kia một loại công nhân trương tú lan phu thê hòa thuận cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn trượng phu thường xuyên hạ quặng đến nguyên nhân Trương Tú Lan nàng vẫn luôn đều không có hoài thượng hải tử. Chính là không có hải tử liền sẽ bị người phê bình, Trương Tú Lan nhìn rất nhiều bác sĩ, trường kỳ ăn trợ dựng dược, trời xanh không phụ người có lòng, Trương Tú Lan rốt cuộc có mang hải tử. Hán trượng phu thật cao hứng, quyết định nhiều tránh một ít tiền tới cấp bụng hải tử hoa, làm việc chống canh một thêm ra sức. Có thể nói, một đoạn này thời gian là Trương Tú Lan kết hôn sau, qua đến hạnh phúc nhất thời gian. Chính là, ngày vui ngắn chẳng tài gang. Trương Tú Lan trượng phu ở một lần hạ giếng tác nghiệp chung, gặp quạng khó, có thể nghĩ, hắn tính cả cùng nhau hạ quạng công nhân nhóm tự nhiên là một cái cũng không có thể tồn tại ra tới. Trong xưởng cho mỗi cái gặp nạn người nhà đều cho một tuyệt bút bồi thường kim, nhưng Trương Tú Lan không có bảo vệ cho nàng trượng phu bồi thường kim, bị nàng bà bà đoạt đi rồi, còn nói Trương Tú Lan cùng nàng trong bụng hải tử đều là ngôi sao trổi, còn không có sinh ra liền đem nàng nhi tử khắp đã chết, nàng bà bà đem nàng đuổi ra ra môn. Trương Tú Lan mang theo chính mình hơi mỏng tay mải, trở về nhà mẹ đẻ, nàng cho rằng sẽ bị nàng nhà mẹ đẻ đường Phật giống nhau cung lên. Rốt cuộc Trương Tú Lan trước kia mỗi tháng đều sẽ cho nàng nương một tuyệt bút tiền, mỗi lần về nhà đều đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Chính là, nàng không nghĩ tới, lần này nàng bị cự tuyệt. Tao ngộ chắc trở người hoặc là đạp đất thành Phật, hoặc là đạp đất thành ma, Trương Tú Lan hiển nhiên là sau một loại. Trương Tú Lan mang thai, kéo bệnh thể, sinh hoạt khốn cùng thất vọng. Nhưng là... Nàng cũng gặp người hảo tâm, giới thiệu nàng đi bệnh viện làm người vệ sinh. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sống tạm, đối ngay lúc đó Trương Tú Lan tới nói, giải quyết nàng lửa xém lông mày. Ở bệnh viện thời điểm, Trương Tú Lan nhìn khác thai phụ đều có người nhà làm bạn, mà nàng chính mình lại là như thế thê lương, trong lòng rất là bất mãn, tích lũy rất nhiều oán hận, đối bà bà, đối cha mẹ, hợp sưởng, từ từ. Trương Tú Lan ngẫu nhiên thấy được một cái phim truyền hình, bên trong diễn vừa ra Ly miêu đổi thái tử. Vì thế, nàng tâm động. Nàng biết, đi theo nàng như vậy một cái mẹ, hài tử sinh hoạt nhất định sẽ không hảo đi nơi nào, cho nên nàng liền sấn quét tức thanh khiết cơ hội, tìm kiếm một ít người, tới thực thi nàng kế hoạch. Quan sát một đoạn thời gian sau, mang gì kiểu bị lựa chọn, trương tú Lan cũng không biết dùng biện pháp gì, thành công thực thi nàng kế hoạch. Nếu không phải trong khoảng thời gian này nàng đỉnh đầu khẩn, ngày hôm qua lại nghe được cung bác gái sự kiện, nàng tưởng không làm mà hưởng, tưởng tay không bộ bạch lang. lại không nghĩ rằng bị Diệp Tiểu Vũ phát hiện. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Mang gì Kiều ôm mất mà tìm lại nhi tử, khóc đến không kềm chế được, con trai của nàng chịu khổ. Mang gì Kiều Trượng Phu được đến tin tức cũng tới, ôm Trương Tú Lan nhi tử. Đệ 69 chương. A Kiều, ra chuyện gì ngươi làm ta mang theo ra nhi lại đây làm gì, Mang gì, mang gì Kiều Trượng Phu quan tự mẫu tiến phòng liền vội vàng hỏi. A mẫu, ngươi nhìn xem, đây là ai mang gì Kiều tâm tình, hiện tại đã bình phục lại đây. Ôm em bé qua đi đưa cho quan tự mậu xem. Quan tự mậu trong lòng ngực trẻ con giật giật, quan tự mậu chạy nhanh đi xem trong lòng ngực trẻ con, phát hiện trẻ con có muốn khóc xu thế, chạy nhanh ôm trẻ con đi lại đi lại, trong miệng không được đều, ra nhi, không khóc, không khóc, bà bà ngoan nhi tử. Mang gì Kiều cảm thấy một màn này có điểm chói mắt, con trai của nàng bị trương tú lan chiếu cố đến vào bệnh viện, mà trương tú lan nhi tử lại bị các nàng ra chiếu cố đến có điểm tiểu khí, mang gì kiểu biết này không liên quan một cái trẻ con sự còn là nhịn không được muốn giận chó đánh mẹo quan tự mẫu hống trẻ con một hồi lâu mới đưa trẻ con hướng ngủ mang gì kiều chạy nhanh đi lên a mẫu ra nhi không phải chúng ta thân sinh nhi tử quan tự mẫu giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng thế tử a kiều ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu ra nhi chính là con của chúng ta nha nói xong còn sờ sờ mang gì kiều cái chán phảng phất xác nhận mang gì kiều có phải hay không phát sốt đang nói mê sảng ta chưa nói mê sảng ngươi nghe ta nói Ta trong lòng ngực cái này mới là ta nhi tử, ta đã cùng hắn làm xét nghiệm ADN. Mang dì Kiều chạy nhanh nói, còn nói giảng sự tình ngọn nguồn. Quan tự mộ cả người đều ngây ngẩn cả người, ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại đây, mang dì Kiều nói khẳng định là thật sự, nếu là không có khẳng định chứng cứ, mang dì Kiều là sẽ không nói như vậy. Phản ứng lại đây sau, quan tự mộ liền nhìn nhìn trong lòng ngực trẻ con, lại nhìn nhìn mang dì Kiều trong lòng ngực em bé, chạy nhanh đem trong lòng ngực hắn trẻ con đưa cho mang dì Kiều. Lại đem mang gì Kiều trong lòng ngực em bé bế lên tới, tinh tế mà nhìn. Qua một hồi lâu, hắn mới nói nói, chúng ta muốn bắt ra nhi làm sao bây giờ. Mang gì Kiều cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng là nàng biết, nàng nhất định không nghĩ cái này thay đổi nàng nhi tử đầu sỏ gây tội nhi tử ở trong nhà nàng hưởng thụ hậu đã sinh hoạt. Chúng ta đem hài tử còn cấp trương tú lan đi, nàng hài tử nên từ nàng chính mình nọc lòng. Mang gì Kiều ngoan hạ tâm nói, nàng ngày thường đều không thế nào thân cận đứa nhỏ này. Cho nên làm ra quyết định này tâm lý cũng không có như vậy không dễ chịu, chính là lương tri ở khiển trách tới nàng. Quan tự mậu đồng ý, đến nỗi trương Tú Lan, mang gì kiểu cùng quan tự mậu suy xét đến Gia Nhi không thể không có mâu thân, hơn nữa bọn họ thân nhi tử hiện tại đã mất mà tìm lại, vì thế chưa từng có nhiều mà truy cứu nàng trách nhiệm. Diệp Tiểu Vũ nhưng thật ra tưởng cấp trương Tú Lan một cái trừng phạt, cũng coi như là cấp mặt khác những cái đó muốn ăn vạ lừa bịp tống tiền người một cái cảnh cáo, nhưng bởi vì Gia Nhi còn ở bú sữa kỳ. Yêu cầu thân sinh mẫu thân nuôi nấng, làm trương tú lan tránh được một kiếp. Bất quá, có phải hay không thật sự tránh được này một kiếp còn nói nhất định, hôm nay việc này đã bị vây xem đám người đều đã biết, các nàng sẽ bỏ qua cái này để tải câu chuyện sao hiển nhiên sẽ không. Vây xem đám người, nhìn một hồi niên độ cầu huyết kích thích tuồng, rất là thỏa mãn, đặc biệt là một ít đã về hưu lao thái thái, ngày thường không gì sự, liền dựa này đó việc vui nhạc ga nhạc ga chuyện này, làm các nàng nói đời trước cũng không nhị, thật sự là quá không thể tưởng tượng. hiện thực bản ly miêu đổi thái tử nha đến nỗi trương tú lan phòng trưng nàng đại danh sẽ nổi danh bê thành lúc này sao có thể còn sẽ có người hảo tâm cho nàng giới thiệu công tác phòng trưng lần trước cho nàng giới thiệu đi bệnh viện công tác người hiện tại đều mau nôn đã chết nhìn xem người này đi bệnh viện này làm đều là cái gì thiếu đạo đức sự a trương tú lan chuyện này tố cáo một đoạn lạc hồng tinh sữa bột cửa hàng bên ngoài cách thiên liền đem sự kiện kết quả dán ở sữa bột cửa hàng bên ngoài hơn nữa cùng ngày vây xem đám người khẩu khẩu tương truyền hồng tinh sữa bột cửa hàng đồn đãi vớ vẩn lúc này mới chậm rãi giảm bớt cung bác gái liền ở hôm nay đi tới hồng tinh sữa bột cửa hàng còn mang theo tới một cái vũ sư đội khua chiêng gõ trống mà tới rồi hồng tinh sữa bột cửa tiệm người qua đường sôi nổi bị hấp dẫn lại đây sự tình còn không có qua đi mấy ngày có người còn nhận được cung bác gái tò mò hỏi cung bác gái nói đại tỷ ngài đây là đang làm gì ngài tôn tử thân thể hảo sao hảo hảo rất nhiều ta ngày đó hiểu lầm hồng tinh sữa bột cửa hàng Các nàng trong tiệm sữa bột không có vấn đề, hơn nữa ta tôn tử uống lên bọn họ sữa bột thân thể sắc thật hào rất nhiều. Phía trước tiêu chạy là thân thể hấp thu sữa bột bình thường phản ứng, là ta cho hắn uy nhiều, hôm nay ta uy thiếu một chút liền không có vấn đề. Cung bác gái rất là ngượng ngùng, nàng tôn tử này thân thể, nếu không có hồng tình sữa bột cửa hàng tinh bảo sữa bột, còn không biết khi nào có thể khôi phục đến bình thường trẻ con trình độ đâu. Cho nên cung bác gái đây là tới làm sáng tỏ lời đồn đãi tới. cung bác gái đem mang đến cờ thưởng lấy ra tới đưa cho trong tiệm người bán hàng mặt trên viết lương tâm sữa bột cửa hàng mấy chữ đại tỷ ngươi không phải là thu các nàng tiền tới làm tú đi bên cạnh một người hoài nghi mà nhìn cung bác gái ai làm cung bác gái như vậy cao điệu đâu ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta ta như là thiếu tiền người sao cung bác gái vẻ mặt khinh bỉ nhìn người này ngươi nọ ngượng ngùng mà đi rồi lúc này bên cạnh tới một cái nhận thức cung bác gái người nha cung hà tố ngươi như thế nào ở chỗ này Di một mạc, ngươi không phải cũng ở chỗ này, ta tới cấp hồng tình sữa bột cửa hàng đưa cờ thưởng. ta tôn tử thân thể bắt đầu chậm rãi được rồi, sau khi lớn lên nhất định có thể giống người bình thường giống nhau có thể chạy có thể nhảy. Cung bác gái nhìn đến người tới, một chút sắc mặt tốt cũng không có. Ta cũng là tới cảm tạ bọn họ, nếu không phải các nàng, ta cháu ngoại hiện tại còn ở bên ngoài chịu khổ đâu. Di bác gái phảng phất nhìn không thấy cung bác gái sắc mặt, nhiều năm như vậy, các nàng đều thói quen lạc. Ngày hôm qua cái kia trẻ con là ngươi cháu ngoại nha, vậy ngươi thật đến hảo hảo cảm tạ các nàng. Cung bác gái vẻ mặt tán đồng nói, là đâu, ta còn phải cho ta cháu ngoại mua sữa bột trở về uống. Trước kia đều chịu tội, đến cho hắn bổ trở về, nhớ tới trước kia đem những cái đó thứ tốt cấp nữ nhân kia nhi tử dùng, ta liền ý nan bình. Dì bác gái từ nghe nàng khoe nữ nói chuyện này, kia thật là tưởng chụp chết trước kia chính mình. Mang gì kiều không muốn thân cận nhi tử, dì bác gái liền đau lòng cháu ngoại. Dùng sức ở địa phương khác bù trở về, hiện tại mỗi tưởng một lần, dì bác gái liền tưởng chụp chết chính mình một lần. Cung bác gái cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ phải vô vô nàng bả vai, lấy kỳ an ủi, sau đó vào tiệm đi mua sữa bột đi, dì bác gái cũng chạy nhanh theo đi lên. Cung bác gái đến trong tiệm đưa cờ thường sau, trong tiệm sinh ý liền bắt đầu chậm dại khôi phục, nhưng không có trước kia như vậy hòa bạo. Qua mấy ngày, đưa đi kiểm tra đo lường sữa bột kiểm tra đo lường kết quả cũng ra tới. Kết quả tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, chẳng những không có vấn đề, còn đối nhân thể có tương đối lớn bổ ích. Hồng Tinh Sữa Bột cửa hàng các cửa hàng lập tức đem kiểm tra đo lường báo cáo sao chép mấy phần, phân biệt dán ở sữa bột cửa hàng thấy được chỗ. Này hai việc cứ như vậy kết thúc, nhưng mang cho Hồng Tinh Sữa Bột cửa hàng tiêu cực ảnh hưởng lại còn không có tiêu trừ. Tuy rằng kết quả chứng minh Hồng Tinh Sữa Bột cửa hàng là vô tội, nhưng một ít người lại cho rằng không có lửa làm sao có khói, nếu không phải Hồng Tinh Sữa Bột cửa hàng có vấn đề. Như thế nào sẽ có người đi tìm các nàng phiền thoái? Ai, các ngươi nghe nói sao? Hồng tinh sữa bột cửa hàng đang ở làm hoạt động, trước kia ở các nàng chỗ đó mua quá sữa bột, bằng sữa bột bình có thể đi nguyên mua xăm cửa hàng đổi tích phân, một cái sữa bột bình một cái tích phân, chỉ cần tập mãn 10 cái tích phân, lại mua sữa bột thời điểm liền có thể đánh 6.6 chiếc. Hơn nữa dùng tích phân đánh gãy mua sắm không chịu phía trước mua sắm hạn chế, chỉ cần ngươi có cũng đủ tích phân, tùy tiện ngươi mua nhiều ít vại sữa bột. Một cái phụ nữ trung niên thần bí hề hề mà đối với người bên cạnh nói Thiếu nhiều như vậy có phải hay không thật sự bên cạnh phụ nữ có điểm hoài nghi Này chiết khấu cũng quá lớn, phải biết rằng ngày thường hồng tình sữa bột cửa hàng chính là một chút chiết khấu cũng không có Đương nhiên là thật sự lạc, có người đã đổi quá lạ thật sự mua được một vại sữa bột, thiếu mau một nửa tiền nột Cái kia phụ nữ bị người nghi ngờ, rất là không cao hứng, lớn tiếng mà phản bác nói Các nàng hồng tình sữa bột cửa hàng đều còn không có nợ khắp 10 tháng đi Hơn nữa các nàng còn hạn chế mua sắm, này như thế nào sẽ có người tại đây một lát có thể tập mãn 10 cái tích phân có người hợp lý mà hoài nghi nói. ngươi sẽ không thật sự liền mỗi tháng chỉ mua một vại đi cái kia phụ nữ nói xong, giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau mà nhìn nàng. Sao có thể, một vại như thế nào đủ nhà của chúng ta bảo bảo uống, các nàng không phải nhớ liên hệ địa chỉ còn có tên sao lại còn có có đánh số nhất nhất đối ứng, tập tích phân thời điểm không xem cái này sao bị người như vậy xem thường, người này cũng không phục. Lập tức đưa ra nghi vấn. Nga, cái này nha, nghe nói lần này là trường hợp đặc biệt, chỉ có lúc này đây mới có thể như vậy, chỉ xem sữa bột bình, không xem người. Về sau liền không được, về sau đều đến nhất nhất đối ứng. Cái kia phụ nữ lập tức giải thích nói. Vậy các ngươi còn ở nơi này tán gẫu, không chạy nhanh đi đổi tích phân, về sau loại này cơ hội ngươi đến chờ lâu như vậy. Người này nói xong, cũng không hề phản ứng này đó cùng nhau tán gẫu người, chạy nhanh trở về chuẩn bị sữa bột bình đi. Sữa bột bình không đủ, lại đi tìm người thấu thấu. Đám người vừa nghe lời này, phản ứng lại đây, lập tức làm điều thú trạng, lập tức giải tán. Cái thứ nhất khơi mào đề tài phụ nữ nhìn những người này ở nàng còn không có tới kịp nói chuyện thời điểm liền toàn bộ đi hết, rất muốn đối với các nàng nói, vãn lạc, các ngươi hiện tại đi cũng bài không thượng đội. Quả nhiên, những người đó cầm trong nhà không sữa bột bình tới rồi hồng tinh sữa bột cửa hàng thời điểm, sữa bột cửa hàng bên ngoài đã bài nổi lên hàng dài. từ bên trong quầy vẫn luôn kéo dài tới rồi bên ngoài đường cái thượng. Gần nhất, bệ thành nhân dân thích nhất để tài chính là ngươi đổi tích phân sao ngươi thay đổi mấy cái tích phân ngươi tích phân có thể đánh gãy sao. Hồng tinh sữa bột cửa hàng trải qua lần này tích phân đổi hoạt động, phía trước cung bác gái sự kiện cùng với trương Tú Lan sự kiện mang đến tiêu cực ảnh hưởng đã ở chậm rãi tan đi, mọi người nói tới hồng tinh sữa bột cửa hàng, không hề là cái gì sữa bột uống chết người vô căn cứ lời đồn, mà lại như thế nào có thể đổi đến càng nhiều tích phân. B. Thành cư dân ở biết cái này tích phân hoạt động là trường kỳ hữu hiệu sau, Càng nguyện ý ở Hồng Tình sữa bột cửa hàng mua sữa bột, rốt cuộc, có thể thường thường mà được đến một ít ưu đãi, ở Bê Thành nhân tâm trung, vẫn là thực tính ra. Diệp Tiểu Vũ ở văn phòng thấy được tích phân đổi hoạt động báo cáo, rất là vừa lòng, chuyện này rốt cuộc sắp đi qua. Khấu khấu. Mời vào. Diệp Tiểu Vũ khép lại báo cáo. Diệp Tổng, ngài tìm ta lang quang xa hỏi. Đúng vậy, các ngươi từ lần này bắt đầu. cấp khách hàng gửi qua bưu điện sữa bột thời điểm đem tích phân đổi hoạt động quy tắc cũng cùng nhau bưu qua đi nếu các nàng có người đem trống không sữa bột bình bưu lại đây các ngươi dựa theo lần này hoạt động cấp xử lý một chút tích phân đổi diệp tiểu vũ phân phó nói Tốt, diệp tổng lang quang sa cao giọng đáp lưu nhất bình còn có bao nhiêu lâu trở về diệp tiểu vũ hỏi nàng còn có bốn cái thành thị không đi lang quang sa không biết diệp tiểu vũ vì cái gì lại hỏi chuyện này nhưng vẫn là lập tức trả lời như vậy Ngươi đi liên hệ một chút Lưu Nhất Bình, tại đây mấy cái còn chưa đi xong thành thị đánh quảng cáo thời điểm, cũng đem cái này tích phân đổi quy tắc khắc bản ở mặt trên. Diệp Tiểu Vũ nói. Tuất Diệp Tổng, ta đi xuống lập tức cho nàng gọi điện thoại. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi đi ra ngoài thời điểm, làm trương phó tổng lại đây một chút. Đệ 70 trương. Mưa nhỏ, nghe nói ngươi tìm ta trương thắng lợi thu được lang quang Sa thông chi sau, lập tức chạy tới. Ân, đúng vậy, trương thúc thúc. Diệp Tiểu Vũ nói lấy ra một cái báo biểu, phiên tới rồi mỗ một tờ. Trương Thúc Thúc, chúng ta hiện tại lợi nhuận trừ bỏ lưu làm về sau hoạt động, mặt khác còn có thể dư lại rất nhiều. Ý nghĩ của ta là cái dạng này, chúng ta lấy một bộ phận lợi nhuận ra tới cấp các cổ đồng chia hoa hồng, mặt khác lấy một bộ phận lợi nhuận đi mua đất, này khối địa dùng để cấp công nhân cái ký túc xá, làm công khu chờ. Diệp Tiểu Vũ nói xong, đem phiên trang báo biểu đưa cho Trương Thắng Lợi. Mưa nhỏ. Nếu hợp tác xã về sau có người từ chức làm sao bây giờ như vậy chẳng phải là bạch bạch đưa cho người khác một bộ phòng ở trương thắng lợi nghĩ như thế đến. Trương Thúc Thúc là như thế này, chúng ta mua này khối địa thời điểm, phải dùng tập thể danh nghĩa đi mua, đương nhiên cái ký túc xá cũng đến là tập thể tài sản, công nhân chỉ có thể có sử dụng quyền, không thể có chuyển nhượng quyền. Diệp Tiểu Vũ cũng không nghĩ vì nàng người làm áo cưới, nếu là có người chuyên môn vì phòng ở đến các nàng hợp tác xã công tác, bắt được phòng ở sau liền từ trước. nàng nhưng đến bệnh thiếu máu lại nói nàng cũng không có như vậy nhiều phòng ở có thể tiêu xài cho nên phương diện này nàng vẫn là tương đối cẩn thận tiếp trước liền có một ít sinh viên tốt nghiệp vì một cái hộ khẩu lựa chọn mỗi đơn vị hộ khẩu tới tay liền từ trước, cũng liền nhà nước đơn vị có này thực lực có thể như vậy tùy hứng huống hồ hiện trước mắt vẫn là nhà nước đơn vị tương đối nổi tiếng các nàng có một cái ký túc xá cũng là một cái cạnh tranh ưu thế mưa nhỏ ngươi muốn cái bao lớn ký túc xá chúng ta hợp tác xã nhiều người như vậy kia không phải muốn mua rất lớn một miếng đất hoa rất nhiều tiền trương thắng lợi tính tính bọn họ hợp tác xã công nhân hiện tại đều có mấy ngàn hào người kia đến muốn bao lớn mà cái bao lớn ký túc xá nha chương thúc thúc chúng ta không phải muốn cho mỗi người đều có thể có ký túc xá trụ chúng ta đến dựa theo mỗi người chức vị chức cấp công tác niên hạn cùng với đối hợp tác xã công hiến độ tổng hợp cân nhắc hay không có thể trụ tiến ký túc xá đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền có thể vào ở không đạt được cái này tiêu chuẩn liền không thể trụ túc xá Đại thể chia làm nam sinh trụ ký túc xá, nữ sinh trụ ký túc xá. Có mấy người hợp trụ phòng xếp, hai người gian, ba người gian, bốn người gian, cũng có một người trụ một phòng ở chờ. Diệp Tiểu Vũ nói xong lẳng lặng chờ đợi trương thắng lợi phản ứng, tuy rằng nàng có thể làm lơ hắn phản đối, nhưng nàng nếu là thật như vậy làm, về sau công tác còn có thể như vậy thông thuận mà tiến hành sao. Mưa nhỏ, ngươi hoa nhiều như vậy tiền cái ký túc xá có cái gì thâm ý sao ta hoàn toàn đồng ý quyết định của ngươi? Chính là mặt khác cổ đông khả năng sẽ không nguyện ý tiêu phí nhiều như vậy tiền tới cái ký túc xá. Trương Thắng lợi khó xử địa đạo. Hiện tại này đó cổ đông đều trải qua vài lần chia hoa hồng, cũng đều có nhất định kinh tế thu vào. Đại bộ phận cổ đông đều đã ở bê thành mua phòng ở hiện tại cái này ký túc xá tu lên, bọn họ cũng không có khả năng tới trụ, cho nên, bọn họ khả năng sẽ không đồng ý. Trương Thúc Thúc, có ký túc xá, chúng ta hợp tác xã ở mời trào nhân tài thời điểm cũng có một cái cạnh tranh ưu thế, lại có. có cái này củ cải rớt công nhân nhóm tính tích cực cũng sẽ tăng cường tạm dừng một chút diệp tiểu vũ tiếp tục nói còn có một cái quan trọng nhất trương thúc thúc ngươi mấy năm nay phát hiện bê thành có cái gì trọng đại biến hóa sao diệp tiểu vũ hỏi trương thắng lợi suy tư trong chốc lát trả lời bê thành hiện tại người càng nhiều mọi người ăn mặc cũng càng ngày càng tốt đi ra ngoài cũng so trước kia tiện lợi sinh hoạt phẩm chất càng ngày càng tốt chính là như vậy trương thúc thúc hơn nữa theo sửa dê mở ra Sẽ có nhiều hơn người muốn dũng mãnh vào thành thị này. ngươi tưởng, bê thành hiện tại thành thị lớn nhỏ, có thể cất chứa như vậy nhiều người sao không thể cất chứa làm sao bây giờ đương nhiên là hướng quanh thân khuyết trương. Cho nên, đến lúc đó người nhiều, mà thiếu, giá đất nhất định sẽ biến cao. Chúng ta hiện tại mua một miếng đất, mặc kệ về sau là chúng ta tự dùng vẫn là bán trao tay đi ra ngoài, đều sẽ không lô vốn. Diệp Tiểu Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Trương Thắng lợi chậm rãi tiêu hóa Diệp Tiểu Vũ lời nói, trước mắt sáng ngời. Mưa nhỏ, chúng ta đây hợp tác xã có thể nhân cơ hội này nhiều đột mấy khối điện. Chúng ta trước mua một miếng đất, sau đó dùng miếng đất kia làm thế chấp, từ ngân hàng cho vay, là có thể đủ nhiều lấy lòng mấy khối điện, ngươi cảm thấy đâu. Trương thúc thúc, ta cũng muốn nhiều mua mấy khối điện. Chính là ngươi cũng biết, hiện trước mắt nếu không có lý do chính đáng mua đất thả đột mà, là rất nguy hiểm. Chúng ta trước kia dùng chính là muốn khai cửa hàng cái này cách nói, hiện tại có thể dùng muốn cái ký túc xá cái này cách nói. đương nhiên. Chúng ta đem mà mua được lúc sau là nhất định phải khởi công, nếu mà mua tới sau, thả thật lâu, sẽ có bị thỉnh đi uống trà khả năng. Hiện tại quách gia thuộc tính còn không trong sáng, chỉ có thể hơi chút độn một chút, đến chờ đến tổng thiết kế sư nam tuần lúc sau mới có thể đào to bữa lớn mà khai thác thị trường. Trương Thắng Lợi bị bắt một chậu nước lạnh, thở dài, hành đi, mưa nhỏ, ta đã biết. Trương Thúc Thúc, mặt khác Thúc Thúc nhóm nơi đó, liền từ ngươi đi khuyên bảo một chút. Bất quá, ngươi không cần cùng bọn họ giảng cụ thể nguyên nhân. Vạn nhất bọn họ tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta hợp tác xã kia không phải sẽ bằng thêm một ít đối thủ, vẫn là muộn thanh phát đại tài tương đối hảo. Diệp Tiểu Vũ yêu cầu nói. Ai? Tốt, ta nhất định sẽ không để lộ ra đi. Trương Thắng Lợi bảo đảm nói. Tự chuyện này sau, cái này nghỉ hẹ liền không có chuyện khác tới quái dày Diệp Tiểu Vũ, nàng cũng rốt cuộc có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thả lỏng thả lỏng tâm tình. Khai giảng qua đi Diệp Tiểu Vũ chính là cao trung cuối cùng một năm. Này một năm Diệp Tiểu Vũ sẽ đem tinh lực chủ yếu dùng ở học tập thượng. Không thể các nàng ra mặt khác bốn người đều là sinh viên, nàng liền đại học đều thi không đậu đi, tuy rằng loại này khả năng tính rất thấp, nàng sống bằng tiền dành dụm đều có thể thi đậu đại học, đến nỗi có thể hay không khảo cái hảo đại học, liền không nhất định. Hết thể liền xem này cuối cùng một năm. Mưa nhỏ, ngươi ở nhà làm gì như thế nào không tới tìm chúng ta chơi lý manh tay ở Diệp Tiểu Vũ trước mắt vây vây. Manh manh. các ngươi như thế nào lại đây diệp tiểu vũ lúc này mới phản ứng lại đây rất là kinh ngạc hỏi chúng ta tưởng niệm diệp mãi mãi mỹ thực lạp lừa gạt ngươi lạp đương nhiên là chúng ta tưởng ngươi lạp cho nên mới tới tìm người chơi ngươi nghỉ hè đi hải thành cũng không gọi chúng ta cùng đi lý manh vẻ mặt lên án địa đạo ai nha manh manh ta không phải cố ý ta đi hải thành là có chính sự muốn làm không có thời gian đi chơi lần sau ta không có việc gì thời điểm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch đi ta mời khách Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh thảo nhiêu nói. Ừ, hôm nay liền buông tha ngươi lạc, về sau nhất định đến cho chúng ta bồi thường. Lý manh vẻ mặt ta rất rộng lượng biểu tình. Vậy cảm ơn chúng ta đáng yêu manh manh lạc, cảm ơn ngươi khoan không đại lượng, bỏ qua cho tiểu nữ tử. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh thuận cột hướng lên trên bò. Diệp mãi mãi bưng mới vừa làm tốt nam hột táo đào bánh lại đây thời điểm, chính là nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh. Diệp Tiểu Vũ vẫn là quá an tĩnh, bê thành bên này. Các nàng người một nhà cũng chỉ dư lại các nàng hai vợ chồng ra cùng Diệp Tiểu Vũ ở nhà, vài người đều không phải làm ầm ý tính tình, cho nên ngày thường nơi này tương đối an tĩnh. Cũng chỉ có lý manh các nàng lại đây thời điểm, nơi này mới có thể như vậy náo nhiệt, như vậy có nhân khí. Cho nên, Diệp mãi mãi rất là hoan nên các nàng đã đến. Đại gia tới ăn nam hột táo đào bánh, ta mới vừa làm được, mau thường thường, không thể ăn cùng ta nói, ta đi sửa sửa. Diệp mãi mãi đem cái đĩa đặt ở trên bàn. Tiếp đón các nàng tới ăn điểm tâm. Diệp mãi mãi làm thức ăn luôn luôn đều ăn rất ngon, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Trình thân ôn nhu mà kiên định mà nói, nhất có thể làm người tin phục. Đúng vậy, Diệp mãi mãi làm thức ăn là ta ăn qua thức ăn bên trong nhất ăn ngon. Lý manh nhìn đến Diệp mãi mãi bưng điểm tâm, tựa như miêu nghe thấy được mùi tanh lập tức liền nhảy đi qua. Manh manh, ngươi chậm một chút, không nên gấp gáp, này đó ăn xong rồi còn có, ta chờ lát nữa còn sẽ làm một ít. Diệp mãi mãi bị Lý Manh hoảng sợ, chạy nhanh ngăn cản Lý Manh tiếp tục nhảy nhảy lộc cục. Hảo lạc, Diệp mãi mãi, vậy ngươi muốn nhiều làm điểm, ta mãi mãi thích ăn cái này, chờ lát nữa cho nàng mang một chút trở về. Lý Manh các nàng nhiều năm như vậy tới đã cùng Diệp ra người cảm tình rất thâm hậu, đặc biệt là cùng Diệp tiểu vũ, Diệp mãi mãi cùng Diệp ra ra, cho nên, liền ăn mang lấy, một chút cũng không khách khí. Hành, ta nhiều làm điểm, các ngươi vài người đều mang một ít trở về. Chính mình ăn cũng hảo. cấp trưởng bối an cũng hảo đều được diệp mãi mãi nói xong cũng không hề dừng lại xoay người đi phòng bếp mưa nhỏ người thi đại học chuẩn bị khảo cái nào trường học lâm du du cầm lấy một khối điểm tâm gặm gặm hỏi diệp tiểu vũ nói ngạch ta còn không có tường hảo khả năng bê đại tiếng trung hệ đi diệp tiểu vũ không phải thực xác định địa đạo nàng đời trước học tiếng trung đời này không biết là tiếp tục đọc tiếng trung học vẫn là đổi cái chuyên nghiệp đọc các ngươi đâu diệp tiểu vũ hỏi ngược lại ta muốn khảo trường quân đội tịch nhạc can nói nhìn ra được tới tịch nhạc gan bình khi tác phong liền tương đối thiên hướng dùn người tác phong lời nói thiếu trọng hứa hẹn ta muốn học ngoại ngữ về sau đương quan ngoại giao trinh thần nói không nghĩ tới ôn ôn nhu nhu trình thần trí tại ngoại giao quan ta muốn học máy tính về sau các ngươi mua máy tính xảy ra vấn đề đưa cho ta bảo quản cho các ngươi tu đến hảo hảo lâm du châu hảo khí mà nói không nghĩ tới nàng thế nhưng thích ngành khoa học và công nghệ cũng chỉ có lý manh chưa nói Mặt khác mấy người soát xoát xoát mà nhìn về phía Lý Manh, xem đến vô tâm không phổi Lý Manh đều có điểm ngượng ngùng. Ta còn không có tưởng hảo, có hay không chỉ dùng ăn ăn ăn chuyên nghiệp nha Lý Manh vẻ mặt tò mò hỏi. Mấy người vô ngữ, mặc kệ nàng, làm nàng chính mình dối rắm đi thôi. Diệp mãi mãi, mưa nhỏ, các ngươi không cần tặng, chúng ta đều đi rồi nhiều lần như vậy rồi, nhận thức lộ, chúng ta đi làm. Lý Manh mấy người dẫn theo Diệp mãi mãi làm tốt nam hột táo đào bánh ở cửa hướng nàng hai cáo biệt. Ân. các ngươi phía trước đi ta ở chỗ này nhìn các ngươi đi ra ngõ nhỏ diệp mãi mãi không có đáp ứng kiên trì nói đại ngõ nhỏ đã hoàn toàn đã không có lý manh các nàng thân ảnh diệp tiểu vũ cùng diệp mãi mãi lúc này mới đóng lại đại môn phản hồi trong phòng nghỉ tạm diệp tiểu vũ hôm nay bị đột nhiên hỏi cũng rất là dối dám vấn đề chuyên nghiệp một lần nữa học tập tiếng trung học cảm giác không một chút ý tứ nhưng là hiện tại nàng còn muốn chiếu cố hợp tác xã nếu ở địa phương khác yêu cầu trả giá đại lượng tinh lực Liền không thể coi trường hợp tác xã sinh ý đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện cố này đầu, cố không đến kia đầu tình huống, được mất lưỡng nan. Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống, Tiểu Thất, ngươi nói ta nên tuyển cái gì chuyên nghiệp? Ký chủ, thỉnh kết hợp ngươi trước nghiệp mục tiêu lâu dài suy xét. Hệ thống 1027 hàm hồ mà nói, Tiểu Thất, ý của ngươi là muốn cùng ta trước nghiệp mục tiêu tương quan, mục tiêu của ta là đường bào thuê bà nhà. Chẳng lẽ ta muốn đi bán phòng ở học tiêu thụ chuyên nghiệp Diệp Tiểu Vũ liên tiếp vấn đề tập ra? Ký chủ, bao thuê bà có thể thông qua nhiều loại phương thức đặt thành người tuyển nào một loại phương thức đặt tới, người chuyên nghiệp tốt nhất cùng chi tướng xứng đôi, đương nhiên, không xứng đôi cũng không có gì quan hệ. Hệ thống 1027 lời này nói được, nói tương đương với chưa nói. Cái này, ta phải suy xét suy xét. Đệ 71 chương Ai nha, hảo lãnh. Diệp Tiểu Vũ đẩy ra cửa sổ. một trận gió lạnh đánh út lại phanh diệp tiểu vũ lập tức đem cửa sổ đóng lại lại nằm trở về ổ chăn bất quá không cách bao lâu diệp mãi mãi liền tới đây kêu nàng ăn cơm sáng diệp tiểu vũ rất muốn cùng nàng mãi mãi nói nàng không ăn cơm sáng nhưng lại lo lắng nàng mãi chờ lát nữa sẽ không ngừng lại nhải diệp tiểu vũ chịu đựng gió lạnh xâm nhập từ ấm áp trong ổ chăn bỏ ra tới run run chạy nhanh mặc xong rồi quần áo mãi mãi buổi sáng tốt lành rửa mặt đánh răng sau diệp tiểu vũ lại tràn ngập nguyên khí Mưa nhỏ, ngươi cơm nước xong liền cùng ngươi nhị ca cùng đi ga tàu hỏa tiếp đại ca ngươi. Diệp mãi mãi trinh cầm chén múc người một nhà cháu. Mãi, ta biết rồi. Diệp tiểu vũ từ trong ngăn tủ lấy ra cái đĩa, đem lồng hấp bánh bao sấn nhiệt trang đến cái đĩa đi. Mãi mãi, muội muội buổi sáng tốt lành. Diệp nhị ca đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng đã trở lại. Sớm, nhị ca. Diệp tiểu vũ lướt qua diệp nhị ca, đem cái đĩa phóng tới trên bàn cơm. Mưa nhỏ. người trước tiên ở nơi này chờ một lát ta đi đem xe khai lại đây cơm nước xong diệp tiểu vũ cùng diệp nhị ca liền chuẩn bị xuất phát bất quá diệp nhị ca ngăn trở diệp tiểu vũ muốn cùng hắn cùng đi ga ra lái xe lại đây ý tưởng như vậy lãnh thiên diệp nhị ca nhưng không nghĩ diệp tiểu vũ bị đông lạnh chứ diệp tiểu vũ ở cửa đợi năm sáu phút diệp nhị ca liền lái xe lại đây này xe là hợp tác xã ngày thường dùng để tô điểm xe bởi vì diệp tiểu vũ hiện tại còn không có lấy được bằng lái cho nên là diệp nhị ca ở khai Nhị ca, đi thôi. Diệp tiểu vũ đóng cửa xe, cột kỹ đai an toàn đối diệp nhị ca nói. Ân, thốt, mưa nhỏ, người ngồi xong. Diệp nhị ca nói xong liền khởi động xe. Bê thành hiện tại giao thông còn không cùng đổ. Trên đường nhiều nhất xe là xe đạp, xe taxi cùng công. Giao, xe, thức mau, bọn họ liền đến đạt ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa người ngoài đầu chen trúc, diệp tiểu vũ nhìn nhìn đồng hồ. Diệp đại ca cưới kia xe tuyến phòng trừng còn có một lát liền tới rồi. Đại ca, nơi này nơi này. Diệp tiểu vũ các nàng đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ đến Diệp đại ca, chạy nhanh với tay ý bảo. Diệp đại ca bên trong ăn mặc một thân màu đen tây trang, bên ngoài tròng một bộ dương nhung áo khoác, trên chân chừng mắt một đôi cọ lượng dài ra lại xứng với hắn anh tuấn mê người bên ngoài, nếu trong tay hắn không có cầm một đại bao hành lý nói, nhất định là một cái hành tẩu Mỹ nam tử. Đáng tiếc, này một đại bao hành lý làm hắn Mỹ mạo đánh một cái đại. Đại chiết khấu. Diệp nhị ca tiến lên tiếp nhận Diệp đại ca hành lý, đem nó nhét vào trong xe. Các ngươi như thế nào lại đây như vậy lánh, mưa nhỏ, ngươi có hay không đông lạnh đến? Diệp đại ca đau lòng mà nhìn Diệp tiểu vũ. Không có việc gì lạc, đại ca. Diệp tiểu vũ ngượng ngùng nói. Đại ca, ngươi sang năm vẫn là đi sơn thanh huyện công tác sao Diệp tiểu vũ hỏi. Đúng vậy, bên kia công tác mới vừa khai một cái đầu, hiện tại hết thể đều ở hướng về tốt địa phương phát triển, lúc này rời đi, không phải sáng suốt cử chỉ. Diệp Đại Ca giải thích nói, Diệp Đại Ca ở Sơn Thanh huyện Cổ Vũ Sơn Thanh huyện nhân dân làm buôn bán, chẳng những cho bọn hắn ra chủ ý, làm cái gì sinh ý, lại còn có cho bọn hắn liên hệ người mua. Hiện tại này trái cây sắp thành thục, đương nhiên là muốn lưu lại hưởng dụng này thắng lợi trái cây. Lão nhị, ngươi ở trường quân đội thế nào Diệp Đại Ca hỏi phía trước đang ở khai. Xe Diệp Nhị Ca. Còn Hảo A, cho dù có người muốn tìm ta phiền thoái, cũng bị ta tấu đi trở về. Diệp Nhị Ca vẻ mặt không sao cả biểu tình. Như thế nào đi trường quân đội, tinh tình của ngươi lại về tới từ trước Diệp đại ca vâu ngữ nói. Không có biện pháp, trường quân đội lấy nắm tay nói chuyện. Ai quyền đầu cứng, liền nghe ai. Diệp nhị ca giống như bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa, không bao giờ dùng trang đến lịch sự văn nhãm mà sinh hoạt. Qua mấy ngày, Diệp ba Diệp mẹ cũng về tới Bê Thành. Đại đông, ngươi lại đây một chút. Diệp ba Diệp mẹ trở lại Bê Thành nghỉ tạm cả đêm, ngày hôm sau Diệp mẹ liền bắt đầu làm khó dễ. Diệp tiểu vũ nhìn Diệp mẹ biểu tình, nhìn nhìn lại bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả Diệp đại ca, vì hắn lưu lại vài giọt đồng tình nước mắt, sau đó đứng ở bên cạnh quang minh chính đại xem diễn. Mẹ! Diệp đại ca ứng Diệp mẹ yêu cầu ngồi xuống Diệp mẹ bên cạnh. Đại Đông A, ngươi biết ta và ngươi ba bao lớn rồi sao Diệp mẹ mang theo điểm nhàn nhạt, nhạt thương cảm hỏi. Mẹ, ta biết. Diệp đại ca tuy khó hiểu, nhưng vẫn là trở lại. Ngươi không cảm thấy chúng ta thực đáng thương sao Diệp mẹ hùng hổ dọa người nói. A mẹ. Lời này từ đâu mà nói lên ngươi xem ta ba như vậy hái ngươi, chúng ta huynh muội cũng như vậy hái ngươi, ra ra mãi mãi cũng tôn trọng ngươi, ngươi đâu ra như thế vừa nói Diệp đại ca khó hiểu nói. Chính là ta tới rồi tuổi này còn không có tôn tử. Diệp mẹ đột nhiên thanh âm cất cao nói. Mẹ, lão nhị còn nhỏ, ngươi muốn ôm tôn tử còn phải chờ mấy năm, hoặc là ngươi làm lão nhị đọc sách thời điểm cho ngươi sinh một cái Diệp đại ca nhẹ nhàng bâng cơ nói. Diệp nhị ca ở bên cạnh vẻ mặt vô tội, hắn chiêu ai chóng ai. Đột nhiên một ngụm nổi to liền khấu tới rồi hắn trên đầu. Lão đại, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi chừng nào thì cho ta cưới một cái tức phụ trở về diệp mẹ cũng không hề đi loanh quanh, trực tiếp địa phương hỏi. Mẹ, ngươi cùng ba còn trẻ đâu, không cần lo lắng ôm không đến tôn tử. Ta cũng không có khả năng chống giống cho ngươi biến ra một cái con dâu tới nhà, huống chi là tôn tử đâu. Hảo cơm không sợ vãn, ta đến lúc đó nhất định cho ngài cưới một cái nghe lời con dâu trở về. Diệp đại ca sắc mặt bất biến, chân an diệp mẹ căng chặt thần kinh. Quả nhiên, diệp mẹ sắc mặt có điểm bưng lỏng. Đại ca, đến lúc đó là khi nào, ngươi sẽ không chờ đến ta nhi tử đều mua nước tương ngươi mới đem đại tẩu mang về đến đây đi diệp nhị ca cũng sẽ không làm diệp đại ca dễ dàng như vậy mà quá nảy một quan. Hừ, còn lấy hắn ra tới đương tấm mộc, hố bất tử hắn. Diệp mẹ mới vừa có điểm thả lỏng mặt, lập tức lại bắn lên. Lão đại, cùng ngươi vừa rồi ở lửa dối ta đâu? Diệp mẹ có điểm sinh khí, toại nói, Lão đại, ngươi sang năm nhất định đến cho ta mang một cái con dâu trở về. Bằng không, sang năm ăn tết thời điểm chớ có trách ta không khách khí. Diệp mẹ rơi xuống cuối cùng thông điệp. Diệp đại ca rõ ràng có điểm không tình nguyện, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa Diệp nhị ca. ở Diệp mẹ sắp bảo tẩu thời điểm mới bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Ừ, đi sẽ, mẹ, mẹ, Lão nhị bọn họ trường học chính là một đám hòa thượng, tốt nghiệp càng là. Ta cảm thấy Lão nhị hẳn là sấn hiện tại còn tương đối hảo tìm bạn gái thời điểm bắt đầu tìm bạn gái, miễn cho tốt nghiệp tới rồi càng hòa thượng địa phương, liền nửa cái nữ đều không thể nhìn đến. Mẹ, đến lúc đó phỏng trừng ngươi liền ngươi nhị con dâu bóng dáng đều không thấy được. Diệp đại ca đương trường liền báo thủ. Diệp nhị ca một chút liền dậm chân, Diệp đại ca như thế nào có thể như vậy? Đúng vậy, vẫn là Lão đại ngươi xem đến lâu dài. Lão nhị, ngươi tốt nghiệp trước cũng cho ta mang một cái con dâu trở về. Diệp nhị ca một chút liền không nghĩ nói chuyện, liền hắn đại ca đều không thể chạy thoát con mẹ nó bức hôn, hắn chỉ có thể tử. Biết rồi, mẹ. Diệp nhị ca trước đáp ứng rồi xuống dưới dù sao đến lúc đó không tìm được, hắn chủ đến quân đội chính là. Diệp tiểu vũ nhìn bị thúc giục hôn anh em cùng cảnh ngộ hai người tổ, cảm khái đến, mặc kệ cái nào niên đại, đều có bị thúc giục hôn người. Diệp ra ở bê thành không có gì thân thích, nhưng thật ra mỗi người bằng hữu lại có rất nhiều, đều sẽ đến Diệp ra tới chúc Tết. Bất quá. tới diệp ra nhiều nhất lại là hợp tác xã cổ đông cùng công nhân nhóm từ mùng một khởi mai cho đến 15, hợp tác xã công nhân cùng các cổ đông vẫn luôn không gián đoạn mà tới cấp diệp tiểu vũ chúc tết mưa nhỏ người thu thập hảo sao diệp mẹ ở ngoài phong quát ai hảo diệp tiểu vũ chạy nhanh nắm lên bao bao phủ thêm áo khoác đi ra ra môn hôm nay diệp ra một đại gia người muốn đi lâm lão gia tử ra chúc tết từ tới rồi bê thành lâm lão gia tử cho diệp ra rất nhiều trợ giúp. mỗi một năm Diệp gia đều sẽ ở sơ 8 ngày này đi lâm gia chúc Tết. Đi qua sớm, sợ đụng phải Lâm gia thân thích hoặc là bạn tri kỷ đi lâm gia chúc Tết, đi chậm, năm đều sắp qua xong rồi, bái cái gì năm. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt. Diệp gia đoàn người đều ăn mặc quần áo mới, tân dày ra cửa, tới rồi ngoài đại viện mặt, vẫn cứ bị ngăn cản. Ăn Tết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngoài đại viện mặt thường trực sĩ binh kiểm tra đến càng thêm nghiêm khắc. Lâm gia hôm nay chỉ có Lâm lão gia tử cùng Lâm Du Châu ở nhà. Lâm Du, Du đi nhà người khác chúc Tết đi. Lâm Gia Gia, chúng ta tới cấp người chúc Tết làm. Diệp Nhị Ca tiến Lâm ra Đại môn liền bắt đầu hô. Tiểu tử thối, ta nghe được làm. Lâm Lão Gia Tử ở trong phòng trả lời. Diệp Gia mấy huynh muội, Lâm Lão Gia Tử thích nhất Diệp Nhị Ca, cho nên Diệp Nhị Ca ở Lâm láo Gia Tử trước mặt rất là hòa bác. Lâm Lão Ca, thân nhân hảo. Diệp Gia Gia đem mang đến quả tặng đưa cho bên cạnh bảo mẫu. Các đại nhân ngồi ở một bên bắt chuyện, bên kia. mấy cái hài tử cũng ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất mưa nhỏ nghe du du nói các ngươi mấy cái đều nghĩ kỹ rồi muốn học cái gì lạp lâm du châu nhìn đến hôm nay diệp tiểu vũ trong mắt tràn đầy kinh diễm diệp tiểu vũ hôm nay bên trong mặc một cái màu trắng áo lông ngoại xuyên một khoản tiểu a bản hồng nhạt dương nhung áo khoác trên cổ vây quanh một cái cùng sắc hệ vây cổ khuôn mặt nhìn qua đỏ bừng cả người có vẻ phấn phấn nộn nộn, làm người muốn đi lên cắn một ngụm du châu ca ta muốn học kiến trúc học Diệp Tiểu Vũ này một học kỳ đã nghị kỹ rồi, cả đời này nàng muốn nếm thử một chút tân chuyên nghiệp, khiêu chiến một chút yêu cầu cao độ. Lâm Du Châu thực kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn kiểu kiểu mềm mại Diệp Tiểu Vũ thế nhưng muốn đi học kiến trúc học. Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca cũng thực kinh ngạc, Diệp ra người cũng không hạn chế trong nhà tiểu bối cá nhân phát triển, tự nhiên cũng không hỏi Diệp Tiểu Vũ muốn học cái gì chuyên nghiệp. Mưa nhỏ, ngươi ngươi đi học kiến trúc học. về sau tốt nghiệp cùng những cái đó xú các lao ra cùng nhau công tác diệp nhị ca vẻ mặt không thể tưởng tượng địa đạo diệp tiểu vũ nhìn nhìn nàng xuẩn xuẩn nhị ca đúng vậy mưa nhỏ ngươi thật sự muốn học kiến trúc học không sợ khổ không sợ mệt về sau bị hủy khuất cũng sẽ không khóc diệp đại ca liên tiếp vấn đề không có làm diệp tiểu vũ lùi bước nếu đã làm quyết định nàng liền phải dũng cảm mà đi xuống đi đúng vậy đại ca ta đã suy xét hảo tuyệt không hối hận diệp đại ca nhìn nhìn diệp tiểu vũ không nói chuyện Đối với các nàng nói, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Diệp Nhị ca nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, lại nhìn nhìn chính đi ra ngoài Diệp Đại ca, Đại ca đây là có ý tứ gì? Đệ 72 chương. Diệp Đại ca ra lâm lão ra tử ra, dọc theo con đường bắt đầu chậm rãi dạ bước. Thời gian này, rất nhiều trong đại viện Tiểu Hài Tử ở trong viện nè nhót, Diệp Đại ca đi đến một cái ngã rẽ, tạm dừng một chút, dù mà chuyển hướng một cái khác tương đối hẻo lánh địa phương, nơi nào ngày thường rất ít có người đi. bất quá. Diệp đại ca rõ ràng không nghĩ tới, hôm nay nơi này đã có người. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Vũ Xanh đang ở câu tư ý nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu lên nhìn nhìn người tới, là hắn. Diệp đại ca cũng đang từ đại lộ bên kia đã đi tới, cùng Mạc Vũ Xanh bốn mắt nhìn nhau, hai người cho nhau lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Mạc Vũ Xanh nhìn nhìn Diệp đại ca, lại nhìn nhìn bản vẽ thượng chỗ chống bản vẽ, đột nhiên đối với Diệp đại ca nói, Ai? Ngươi có thể hay không rút một chút? Diệp đại ca vốn dĩ cho rằng bên này không ai, đang chuẩn bị xoay người đổi cái phương hướng tiếp tục dạo, liền nghe được Mạc Vũ Xanh thanh âm, Diệp đại ca thực kinh ngạc, dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân. Cái gì Diệp đại ca nghi hoặc mà nhìn về phía Mạc Vũ Xanh? Ta chính trực cấu tứ một bộ hòa đâu, nhưng không nghĩ tới người gần nhất ta ý nghĩ đã bị đánh gãy. Bất quá Mạc Vũ Xanh nói đem Diệp đại ca từ trên xuống dưới mà nhìn mấy lần, ngươi người này còn lớn lên không tồi, ngươi đến đền bù ta tổn thất, làm ta người mẫu đi. Mạc Vũ Xanh muốn chịu chết chính mình, cuộc đời lần đầu tiên muốn đến gần, này nói bữa cái quỷ gì lý do A. Diệp Đại ca hoàn toàn dừng lại bước chân, đi vào vài bước, nhìn nhìn Mạc Vũ Xanh chỗ chống bàn vẽ. Người câu tứ họa là một nhân vật họa chống giống tưởng Diệp Đại ca lời nói mang theo điểm nhàn nhạt trào ý, phảng phất biết lời này chính là một cái cớ. Không phải nhân vật họa, là tranh phong cảnh. Mạc Vũ Xanh không chút nghĩ ngợi mà trả lời, hồi xong mới phát hiện này họa có vấn đề nha, chạy nhanh bổ sung nói. Ta vừa định phong cách cảnh họa tới, này không phải bị ngươi đánh gãy linh cảm, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng họa một nhân vật họa la, còn tính tạm được đi. Ta muốn như thế nào làm Diệp Đại Ca đáp ứng rồi xuống dưới. A, ngươi đáp ứng lặng, ngươi liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích là được. Mặc Vũ Xanh nói xong liền chuẩn bị bắt đầu đọc bút. Ngươi tên là gì nha Mạc Vũ Xanh vừa vẽ biên hỏi, lại cảm thấy như vậy trắng ra giống như không được tốt, không cần hiểu lầm, đây là hiểu biết một chút ngươi mà thôi, như vậy họa ra tới họa mới có huyết có thịt. nếu là không có phương tiện cũng có thể không đáp diệp đại ca cũng liền thật không trả lời mặc vũ xanh ở trong lòng không ngừng cho chính mình của vũ cố lên ngươi có thể trong lúc này mặc vũ xanh không ngừng mà nhắc tới đề tài diệp đại ca có đôi khi sẽ trả lời có đôi khi bảo trì chờ mặc mặc vũ xanh đã thực vừa lòng vẽ hai chương hỏa mới dừng lại bút này quả thực là nàng trạng thái tốt nhất thời điểm này một chương tặng cho ngươi đi ngươi có thể đem nó tặng cho người yêu nhất người hoặc là lưu trữ chính mình dùng Mạc Vũ Xanh đem trong đó một bộ họa đưa cho Diệp Đại Ca. Diệp Đại Ca tiếp nhận Mạc Vũ Xanh đưa qua họa, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái mỉm cười. Từ từ, bảo trì bất động, ta lại họa một bộ. Mạc Vũ Xanh bị hình ảnh này kích ra càng nhiều linh cảm, một chút chạy như bay hướng bàn vẽ trước, cầm lấy bàn vẽ nhìn thoáng qua Diệp Đại Ca, liền có vùi đầu xoát xoát xoát mà hòa lên. Diệp Đại Ca nhìn nhìn đang cúi đầu vẽ tranh Mạc Vũ Xanh, Mạc Vũ Xanh thực đầu nhập, ngoại giới gió thổi cỏ lay đều không thể quấy giày đến nàng. tục ngữ nói nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất túi đầu vẽ tranh mạc vũ xanh cũng là ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát một chút diệp đại ca trong ánh mắt giống mang theo một đạo quang nghiêm túc mà chấp nhất nhìn diệp đại ca giống đang xem một kiện tác phẩm nghệ thuật tràn ngập yêu thích chi tình hảo mạc vũ xanh lắc lắc cánh tay đem bàn vẽ thượng họa cẩn thận mà thu hảo đây chính là nàng nhất đắc ý tác phẩm trí nhất cho ta diệp đại ca đem bàn tay hướng mạc vũ xanh trước mặt di mạc vũ xanh đang chuẩn bị đem họa buông tay tạm dừng một chút Đem ngươi vừa rồi họa cho ta." Diệp Đại Ca giải thích một câu. "Làm gì phải cho ngươi, đây là ta họa." Mặc Vũ xanh không làm. "Ta không đồng ý ngươi họa đi Diệp Đại Ca thẳng trung mạch môn. Vậy ngươi làm gì muốn dừng lại Mạc Vũ xanh theo lý cố gắng. Không phải ngươi làm ta dừng lại." Ta Diệp Đại Đông mặt sau nhưng không đồng ý làm ngươi cho ta vẽ tranh. Diệp Đại Ca phá hỏng Mạc Vũ xanh đường lui. Mạc Vũ xanh chỉ phải đoán hận mà đem họa nhét vào Diệp Đại Ca trong lòng ngực, sau đó cầm lấy mặt khác một bộ họa. nhanh chóng thu thập thứ tốt lập tức chạy lấy người diệp đại ca phảng phất không chú ý tới bên này đem cuối cùng một bức họa mở ra nhìn nhìn khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười cùng họa người trên không có sai biệt quá sông năm diệp ba diệp mẹ cùng diệp đại ca liền đi trở về bê thành lại chỉ còn lại có diệp tiểu vũ diệp nhị ca diệp gia gia cùng nãi mãi chờ diệp nhị ca khai giảng sau cũng chỉ dư lại các nàng ba cái ba người ăn cơm đều không dễ chịu trước đó vài ngày ầm ĩ cũng phảng phất là một giấc mộng giống nhau Bất quá Diệp Tiểu Vũ cũng mau đi học, không có thời gian tiếp tục thường xuân thu bờn. Học kỳ này khai giảng sau thi đại học ban liền tiến vào khẩn trương mà thi đại học phụ lục giai đoạn, tự thi đại học khôi phục sau, quanh ra càng ngày càng nặng coi nhân tài, trường học cũng càng ngày càng nặng coi học lên suất. Một khai giảng, bảng đen nhất góc trên bên phải liền biểu hiện khoảng cách thi đại học còn có 161 thiên, mỗi quá một ngày sẽ có chuyên gia đi lên giảm bớt một ngày. Diệp Tiểu Vũ học kỳ này đem hợp tác xã sự vụ ủy thác cho với thành Giống nhau sự tình làm với thành làm chủ có thể Chỉ cần không phải ra đặc đại khẩn cấp sự kiện Đều sẽ không tới phiền phái Diệp Tiểu Vũ Cũng may hiện tại hợp tác xã đã tiến vào quỹ đạo Năm trước mua kia một miếng đất cũng bắt đầu tu sửa Bản vẽ theo thường lệ là ở hệ thống mua sắm Diệp Tiểu Vũ mỗi ở hệ thống tiêu phí một lần Bên trong ngạch trống đều sẽ còn thừa không có mấy Nàng đã thói quen Hệ thống 1027 Tổng hội tạp nàng về điểm này năng lượng tệ Không cho nàng có có thể bạo năng lượng tệ cơ hội Thời gian không mặn không nhạt cứ như vậy đi qua, thực mau liền đến Diệp Tiểu Vũ muốn thi đại học thời gian. Mưa nhỏ, đừng nhìn, đã khuya, mau đi nghỉ ngơi đi, a. Diệp mãi mãi nửa đêm lên thượng cờ nhìn đến Diệp Tiểu Vũ trong phòng đèn còn sáng lên, tiến vào nhắc nhở nàng nói. Biết rồi, mãi, ta đem cái này lời giải trong đề bài ra tới liền đi ngủ. Diệp Tiểu Vũ đánh một cái đại đại ngáp. Không có biện pháp, nàng mới vừa tra lậu bổ khuyết, mới phát hiện còn có một cái trọng chỗ khó không bị phá được. Nàng liên cái này thói quen, không có đem lời giải trong đề bài ra tới, đó là cả người đều không thoải mái, chỉ có thể thức đêm giải đề, còn Hảo, mới vừa đã tìm được ý nghĩ. Ngày hôm sau là cuối tuần, Diệp Tiểu Vũ thức dậy tương đối chế, một giấc ngủ tới rồi giữa trưa. Mưa nhỏ, ngươi lên lạc, trong nồi cho ngươi hầm đường phèn nấm tuyết canh. Diệp mãi mãi nhìn đến Diệp Tiểu Vũ rời giường, chạy nhanh nhắc nhở nói. Ân, cảm ơn mãi mãi. Diệp Tiểu Vũ thật đúng là tưởng uống một chút canh. Diệp mãi mãi thật là quá chi kỳ lạp Thi đại học trước một ngày, Diệp ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca đã trở lại. Ba mẹ, đều nói các ngươi không cần đã về rồi, ta chính mình một người cũng có thể thu phục, không cần các ngươi lo lắng. Diệp tiểu vũ nhìn đến Diệp ba Diệp mẹ phong trần mệt mỏi bộ dáng, hoan trách nói. Nói cái gì đâu, đây chính là ngươi trong cuộc đời duy nhất một lần thi đại học, chúng ta không trở lại bồi ngươi sao được. Diệp mẹ vô vô Diệp tiểu vũ, đứa nhỏ ngốc này, cái nào cha mẹ có thể không quan tâm hài tử. Liền tính là trưởng thành, thành nhân, ở cha mẹ trong mắt, cũng là một cái yêu cầu nhọc lòng hài tử. Chính là, mưa nhỏ. Chúng ta không mệt, dù sao đều là ngồi xe, lại không cần đi đường. Chính ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, minh sau mấy ngày còn có đại trưởng muốn đánh đâu. Diệp ba còn trái lại an ủi nói. Diệp tiểu vũ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi bọn họ hào ý. trạng vạng thời điểm, Diệp đại ca cũng đã trở lại. Mưa nhỏ, ngươi đem ngươi mang đồ vật cho ta kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không rơi xuống cái gì Diệp mẹ tiếp nhận Diệp tiểu vũ chuẩn bị trường thi công cụ Chuẩn bị chính mình lại lần nữa kiểm tra một lần Diệp tiểu vũ bất đắc dĩ Nàng đã nghe nàng mẹ nó phân phó Kiểm tra rất nhiều lần Nàng mẹ vẫn là không yên tâm Nàng chỉ phải đem trong tay văn phòng phẩm hộp đưa qua đi Diệp mẹ chính mình kiểm tra rồi một lần Còn không yên tâm Lại làm Diệp ba kiểm tra rồi một lần Diệp tiểu vũ xem nàng đại ca cũng sắp bị tàn phá Chạy nhanh ngăn cản nàng mẹ nói mẹ đã kiểm tra rất nhiều lần, không có vấn đề. Ngươi chờ lát nữa nhiều mang một chút tiền, vạn nhất đồ vật rơi xuống chúng ta đi trường học bên ngoài mua là được. Đúng đúng đúng, ta phải đi nhiều mang một chút tiền. Diệp mẹ nói xong lập tức chạy vào phòng lại cầm mười mấy chương trăm nguyên tiền mặt. Diệp Tiểu Vũ ở Diệp ra người lo lắng cùng chúc phúc chung vào trường thi. Trận đầu là ngữ văn, Diệp Tiểu Vũ cường hạng, Diệp Tiểu Vũ đáp đề đáp đến còn tương đối thuận lợi. Trận đầu nộp bài thi tiếng chuông vang lên sau Diệp Tiểu Vũ mới buông bài thi. Chuẩn bị thu thập đồ vật đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ ở Diệp ra người chờ đợi địa phương ngoại ý muốn thấy được Diệp Nhị Ca cùng Lâm Du Châu. Nhị Ca, Du Châu Ca, các ngươi như thế nào tới Diệp Tiểu Vũ tiến lên vài bước hỏi. Bọn họ lúc này không phải còn ở làm nhiệm vụ sao? Mưa nhỏ, vì cho ngươi bồi khảo, ta chính là dùng hoàn toàn sức lực tới hoàn thành nhiệm vụ nha, ta đối với ngươi được không? Diệp Nhị Ca trước nay liền không phải cái làm chuyện tốt còn không lưu danh người. Chúng ta nhiệm vụ trước tiên hoàn thành. Liền tới đây bồi ngươi khảo thí, ngươi không phải sợ, khảo không dạy nổi đại học cũng không quan hệ. Lâm Du Châu lại là một cái nội liếm người, làm cái gì, cũng không nói ra. Cảm ơn nhị ca cùng Du Châu ca, ta không sợ, nếu là khảo không hảo ta liền ở nhà làm ta ba mẹ dưỡng, có phải hay không nha ba? Mẹ Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, giống như đã quên nàng còn có một cái hợp tác xã. Đúng đúng đúng, thì không đậu đại học mưa nhỏ liền cùng chúng ta đi thành phố A sinh hoạt. Ta và ngươi mẹ nó tiền lương vẫn là có thể nuôi nổi ngươi. Diệp ba vạn phần tán đồng địa đạo. Đi đi đi, chúng ta mưa nhỏ sao có thể thi không đầu, ngươi đừng nói ủ rũ lời nói. Diệp mẹ trắng Diệp ba liếc mắt một cái, mưa nhỏ tốt như vậy thành tích sao có thể thi không đầu đại học. Ta đã biết, ta sai rồi, mưa nhỏ nhất định có thể thi đầu đại học. Diệp ba chạy nhanh hướng Diệp mẹ xin tha. Diệp đại ca nhìn Lâm Du Châu liếc mắt một cái, hỏi, Du Châu, ngươi như thế nào cũng tới. Lâm Du Châu nhìn thoáng qua Diệp Đại ca, nhàn nhặt mà trả lời, Nga, hôm nay cùng Đại Bắc cùng nhau trở về, thuận tiện lại đây xem một chút. Nga, kia hiện tại xem xong rồi, ngươi chừng nào thì trở về Diệp Đại ca hùng hổ dọa người nói. Bang! Diệp Đại ca ăn một cái tác, Diệp mẹ lập tức phê bình Diệp Đại ca, nói cái gì đâu, tiểu tử thúi. Diệp mẹ nói xong, quay đầu, hòa ái mà nhìn nhìn Lâm Du Châu, nói, Du Châu, ngươi không cần để ý, hắn chính là như vậy một người. không quá có thể nói đệ bảy mươi ba chương lâm du châu đối với diệp mẹ cười cười diệp thẩm không có việc gì chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy ta hiểu biết đại đông ca hắn không ác ý ta biết đến diệp mẹ nghe được lâm du châu nói như vậy liền yên lòng du châu thật là hiểu chuyện không giống này mấy cái một cái so một cái ra diệp mẹ chỉ chỉ ở bên cạnh cười dỡn chơi đùa diệp ra tam huynh muội diệp du châu cười cười không tỏ ý kiến đinh linh linh diệp tiểu vũ buông trong tay bài thi thi đại học rốt cuộc khảo xong rồi mưa nhỏ bên này bên này diệp tiểu vũ mới ra trường thi liền nghe được có người kêu nàng nhạc vi diệp tiểu vũ vài bước đi qua đi triệu nhạc vi trường thi liền ở diệp tiểu vũ cách vách mưa nhỏ ngươi nghỉ hè chuẩn bị đi chỗ nào chơi triệu nhạc vi vác thượng diệp tiểu vũ cánh tay vừa đi vừa hỏi còn không có xác định đâu ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đương thời du lịch còn không phải thực phổ biến người bình thường phổ biến sẽ không đi ra ngoài du lịch nhưng thật ra bọn học sinh trung khảo hoặc là thi đại học qua đi trong nhà điều kiện cho phép có người sẽ đi bên ngoài đi vừa đi kiến thức một chút tổ quốc non sông gấm vóc này không phải hỏi ngươi sao triệu nhạc vi lắc lắc diệp tiểu vũ cánh tay ta mặt khác còn có mấy cái bằng hữu ngươi không ngại nói đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng đi đi người nhiều náo nhiệt hào nha ta có cái gì nhưng để ý ngươi nhớ rõ đến lúc đó cho ta biết triệu nhạc vi lập tức đáp ứng rồi mưa nhỏ ta nhìn đến diệp thúc diệp thẩm các nàng Ngươi đi trước đi, chúng ta mặt sau liêu. Triệu nhạc vi buông ra diệp tiểu vũ cánh tay, hướng về nàng chính mình ba mẹ đi đến. Tốt, nhạc vi, mặt sau liêu. Diệp tiểu vũ cũng hướng về nàng ba mẹ đi đến. Mưa nhỏ, khảo đến thế nào vừa đối mặt, diệp ba liền vội vàng hỏi, mấy ngày hôm trước không thể hỏi, nhưng nghẹn chết hắn. Diệp tiểu vũ nhìn nhìn nàng ba sốt ruột bộ dáng, đang chuẩn bị trả lời, bị diệp mẹ đánh gãy. Quản nó cái dạng gì, dù sao đều khảo xong rồi, cũng không thể thay đổi cái gì. Khiến cho mưa nhỏ cái này nghỉ hè hảo hảo chơi chơi Diệp mẹ nói xong hoành Diệp ba liếc mắt một cái Diệp ba nhận túng, cơm miệng thấy vậy, Diệp tiểu vũ cũng liền không nói Dù sao đến lúc đó sẽ tự biết được Người một nhà hồi Diệp ra ăn cơm Lâm Du Châu cũng đi Mấy ngày nay Lâm Du Châu mỗi ngày đều đến Diệp ra tới bồi khảo Diệp ra người hoảng hốt không có phát hiện cái này không hài hòa người Có người phát hiện, lại đường không nhìn thấy Diệp ra ra Diệp mãi mãi đã ở nhà chuẩn bị phong phú đỡ tiệc lớn Rốt cuộc có thể khai trai, nhưng thèm chết ta. Diệp nhị ca nhìn đến trên bàn rốt cuộc xuất hiện thịt cá, rất là thỏa mãn. Mấy ngày nay chiếu cố Diệp tiểu vũ ăn uống, trong nhà đồ ăn đều là thanh đạm. Diệp nhị ca nhìn đến nhiều như vậy mỹ vị món ngon, lập tức tích cực lên, giúp đỡ Diệp mãi mãi đoan chén thịnh cơm, hảo không hiền huệ. Ô, hảo hảo ăn. Diệp nhị ca vừa vào tòa liền bắt đầu manh ăn lên, cũng bất chấp cùng những người khác nói chuyện với nhau. Du châu. Các ngươi khi nào trở về Diệp Ba nhìn nhìn hắn ngốc như tử, tứ bỏ hướng hắn hỏi thăm. Diệp Thúc, chúng ta nhiệm vụ này hoàn thành sau có 2 tháng kỳ nghỉ, không có khẩn cấp tình huống, chúng ta sẽ đem kỳ nghỉ hưu mãn. Lâm Du Châu ăn cơm thời điểm tùy thời chú ý bên này, vừa nghe Diệp Ba hỏi hắn, đem trong miệng đồ ăn nhai đi xuống, buông chiếc đũa lập tức trả lời. Như vậy thật không sai, ngươi cũng có thể nhân cơ hội ở nhà nhiều bồi bồi Lâm Thúc. Mưa nhỏ. Cái này kỳ nghỉ muốn hay không đi đại ca chỗ đó chơi diệp đại ca cơm nước xong sau, hỏi diệp tiểu vũ nói. Đại ca, ta còn không có xác định đâu. Diệp tiểu vũ khó xử mà nhìn về phía diệp đại ca. Mưa nhỏ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào chơi muốn cùng lâm du du các nàng cùng nhau sao ta đi theo các người, bảo hộ các người nhà, còn có du châu cũng có thể cùng đi. Đúng hay không diệp nhị ca mới vừa cơm nước xong, liền nghe được hắn đại ca muốn bắt cóc hắn muội tử, lập tức yêu cầu gia nhập. Lần này cũng không thể làm hắn đại ca lại lần nữa dẫn đầu, hắn chính là có hai tháng kỳ nghỉ người, mưa nhỏ đi đến chỗ nào, hắn theo tới chỗ nào. Lâm Du Châu mịt mờ mà cho Diệp nhị ca một cái tán thưởng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tiểu Vũ hỏi, đối, ta cùng Đại Bắc hiện trước mắt đều không có việc gì. ngươi cùng Du Du các nàng đi ra ngoài du lịch, không có người bảo hộ cũng không an toàn, ta cùng Đại Bắc liền đi theo cùng đi đi, hai người có đủ hay không, còn muốn hay không lại tìm vài người cùng đi, mưa nhỏ, không cần. Nhị ca, Du Châu ca, chúng ta vài người chính mình đi là được. Mưa nhỏ, các người mấy nữ sinh quá không an toàn, có chúng ta hai cái nam sinh cũng cho các người chắn một ít phiền thoái. Có phải hay không, ba mẹ lâm Du Châu còn chưa nói lời nói, Diệp nhị ca liền vội vàng nói, còn thỉnh ngoại viện. Diệp ba Diệp mẹ chạy nhanh tỏ vẻ, này Pháp được không? Diệp ra người trừ bỏ Diệp đại ca đều tỏ vẻ đồng ý, Diệp đại ca nhưng thật ra tưởng không đồng ý tới, nhưng là hắn lại nghĩ nghĩ, có hai người kia đi theo. Mưa nhỏ các nàng sắc thật muốn càng an toàn một ít, tọa chờ mặc. Số ít phục tùng đa số, Diệp Tiểu Vũ chỉ phải đồng ý cùng bằng hữu cùng nhau du lịch thời điểm, mang lên này hai cái lớn tuổi con chồng trước. Vì thế, sự tình cứ như vậy định ra. Ngày hôm sau, công tác bận rộn Diệp Ba cùng Diệp Đại ca liền phải đi trở về. Đến nỗi Diệp Mẹ, tự nhiên là muốn đi theo Diệp Ba cùng nhau trở về, Diệp Mẹ nhưng thật ra tưởng ở bên này bồi một bồi khuê nữ nhi tử, nhưng Diệp Ba không đồng ý, Diệp Mẹ chỉ phải đi trở về Mưa nhỏ, ngươi đổ vật mang đầy đủ hết sao Diệp ra cổng lớn, Diệp mãi mãi không yên tâm mà dò hỏi. Mãi mãi, đồ vật ta đều mang hảo, ngươi cùng ra ra ở nhà phải chú ý thân thể, không cần quá mệt nhọc. Diệp tiểu vũ cột kỹ đai an toàn, đối với Diệp mãi mãi trả lời. Ai, tốt, chính chúng ta sẽ chú ý các ngươi ở trên đường cũng muốn chú ý an toàn. Diệp mãi mãi ngược lại hướng về Diệp nhị ca phân phó nói, Đại Bắc, trên đường nhất định phải chiếu cố hảo mưa nhỏ. Hảo lặc, mãi mãi. Chúng ta đây này liền xuất phát lạc. Diệp nhị ca cao giọng đáp, sau đó lập tức khởi động xe. Tích. Đang ở triệu ra ngõ nhỏ bên ngoài chờ đợi triệu nhạc vi thấy được Diệp Tiểu Vũ, hướng triệu phụ triệu mẫu từ biệt sau, liền dẫn theo hành lý lên xe. Diệp Tiểu Vũ ba người tới ga tàu hỏa thời điểm lâm du châu các nàng đã tới rồi. Mưa nhỏ, người tới rồi. Ta muốn chết ngươi lạc. Lý Manh vừa thấy đến Diệp Tiểu Vũ xuống xe liền lập tức chạy như bay qua đi, hùng ôm Diệp Tiểu Vũ Lâm Du Châu nhìn cùng Diệp Tiểu Vũ ôm nhau Lý Manh, đôi mắt mị mị. Lý Manh bỗng nhiên chạy nhanh phía sau lưng lạnh cả người, đại trời nóng, nàng đột nhiên cảm giác thực mát mẻ. Mưa nhỏ, ngươi có hay không cảm thấy thực mát mẻ Lý Manh vẻ mặt thần bí hề hề hỏi. Diệp Tiểu Vũ cảm thụ hạ bên ngoài thái dương, lắc lắc đầu. Lâm Du Châu nhìn Lý Manh còn chưa đem tay từ Diệp Tiểu Vũ trên người lấy ra, ánh mắt lạnh hơn. Mưa nhỏ, ta ly ngươi càng gần, càng mát mẻ đâu. Mặc kệ. Ta hôm nay liền vẫn luôn đi theo ngươi. Theo Diệp Tiểu Vũ bọn họ dần dần đến gần, những lời này tự nhiên cũng bị Lâm Du Châu nghe được, hắn ánh mắt càng thêm lạnh. Quả nhiên đi, mưa nhỏ. Lý ngươi càng gần càng mát mẻ. Mưa nhỏ, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì hạ nhiệt độ trang bị, giao ra đây, cho chúng ta đoàn người nhìn xem. Lý manh vẻ mặt giao ra không giết bộ dáng. Diệp Tiểu Vũ vô ngữ, này cái gì cùng cái gì nha, manh manh, ta xuyên ít như vậy quần áo. Như thế nào tảng ngươi chẳng lẽ cho rằng ta còn có thể tự động hạ nhiệt độ đừng nói ngốc lời nói. Chẳng lẽ không phải sao Lý Manh lại để sắt vào một chút, gì, như thế nào không mát mẻ. Lâm Du Châu đem mặt đường hướng nơi khác, nhắm mắt là ngơ. Hảo, Manh Manh, chúng ta muốn lên xe, ngươi mau tới bắt ngươi hành lý. Bên cạnh trình thần nhìn Lý Manh không dứt bộ dáng, chạy nhanh ngăn cả nói, ly xe lửa lái xe thời gian đã không lâu. Lý Manh lúc này mới không tình nguyện mà rời đi Diệp Tiểu Vũ. lần này đi du lịch địa phương là thi đại học qua đi đại gia cùng nhau ở diệp gia thương định xuống dưới đi địa phương là thâm thành cái này đang ở quật khởi thành thị luôn là có thể làm nhân sinh khởi lớn lao lòng hiếu kỳ diệp tiểu vũ bọn họ kiểm phiếu tiến chạm sau lên xe lửa mua chính là giường mềm phiếu các nàng tổng cộng 8 cá nhân vừa vận mua bốn người một cái phòng nhỏ diệp tiểu vũ lâm du châu diệp nhị ca cùng triệu nhạc vi một phòng này nàng 4 người một phòng chúng ta tới đánh bài đi xe lửa khai một đoạn thời gian sau Nằm ở trên giường Diệp nhị ca ngồi không yên, thật sự quá nhàm chán. Diệp tiểu vũ cùng triệu nhạc vi đồng ý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy người cùng nhau tụ ở hạ phô, hai bên phân biệt ngồi hai người. Quang đánh bài có ý tứ gì, thua người đến có trừng phạt mới có ý tứ đi triệu nhạc vi cũng là cá nhân tới điên, không riêng không cự tuyệt, còn đưa ra tân chơi pháp. Cái gì trừng phạt Diệp nhị ca cũng là cái hảo ngoạn. Chúng ta trước tới mấy cục, mỗi người mỗi thua một ván liền phải hướng trên đầu dán một chương tờ giấy. Chỉ cần có người dán đầy 10 tờ giấy, phải dựa theo còn lại người yêu cầu đi làm một chuyện. Triệu nhạc Vi không chút nghĩ ngợi mà liền trả lời, xem ra, ngày thường không thiếu chơi loại trò chơi này. Có thể, đến đây đi. Diệp nhị ca không có gì ý kiến. Diệp tiểu vũ cũng đồng ý. Các người đánh đi, ta nhìn các người đánh. Lâm Du Châu cự tuyệt. Diệp nhị ca cũng không cứng bách, dù sao đã có người cùng nhau đánh bài. Diệp nhị ca lấy ra bài, giặt sạch bài, liền bắt đầu chơi hai đánh một. Hắc hắc. Ván thứ nhất ta tới chịu bài đi. Đại ba người trên tay mỗi người đều có 18 chương bài sau. Diệp nhị ca liền bắt đầu chịu bài. Lâm Du Châu ngồi ở Diệp Tiểu Vũ bên cạnh, lặng lặng mà nhìn nàng ra bài. Diệp Tiểu Vũ cảm nhận được Lâm Du Châu tầm mắt, cũng không biết này Lâm Du Châu làm sao vậy. Từ lần đó hải thành sự kiện sau, Diệp Tiểu Vũ liền cảm giác thái độ của hắn quái quái. Bốn cái hai, còn có một chương bài nha. Diệp nhị ca đắc ý mà cơ cơ trong tay bài, này vẫn may. nhưng đem hắn vinh vào hỏng rồi vương tạc triệu nhạc vi chậm gì gì mà ném ra trung cực vũ khí diệp nhị ca một chút liền héo sau đó hắn liền biết cái gì gọi là treo lên đánh diệp tiểu vũ cùng triệu nhạc vi lẫn nhau tri gian phối hợp chính là không làm diệp nhị ca trong tay bài có ném ra cơ hội ở triệu nhạc vi mỉm cười ném ra cuối cùng một chương bài thời điểm diệp nhị ca càng héo triệu nhạc vi nhảy ra nàng bao vây từ bên trong tìm ra một ít tờ giấy đặt ở trên bàn lấy ra một chương Gián ở Diệp nhị ca trên trán. Tân một vòng lại bắt đầu, nói tóm lại mỗi người đều có thua có thắng. Bất quá Diệp nhị ca thua số lần muốn nhiều chút, Diệp nhị ca trên mặt nóng rát, rất là không nhịn được. Bang! Diệp nhị ca trên mặt lại nhiều một trương tờ giấy. Một vài triệu nhạc vi ở Diệp nhị ca trên trán đếm đếm. Hảo! Diệp nhị ca, ngươi đã có 10 tờ giấy. Diệp nhị ca thấp thỏm bất an nói, hành đi, các ngươi muốn ta đi làm gì cũng không biết này tiểu kẻ điên sẽ ra cái quỷ gì chú ý. Triệu nhạc vi nghĩ nghĩ, đột nhiên cười xấu xa nói, Diệp nhị ca, ngươi từ nơi này đi ra ngoài, đến cái thứ nhất bình thường thùng xe, từ chúng ta này đầu bắt đầu số, gặp được cái thứ nhất nữ nhân, ngươi phải đối nàng nói. Diệp nhị ca đột nhiên không muốn nghe phía dưới nói, hắn đột nhiên dự cảm đến này khả năng sẽ là hắn trung thân hắc lịch sử. Ở Diệp nhị ca thấp hỏng, Diệp tiểu vũ còn lầm du châu chờ mong chung, Triệu nhạc vi rốt cuộc đem cuối cùng một câu nói ra, lão bà, không cần náo loạn, cùng ta về nhà đi. Đệ bảy mươi tư chương Diệp nhị ca mặt xoát hạ liền đỏ Hắn nhìn triệu nhạc vi Dùng tay chỉ nàng, có điểm khó thở Thanh âm cũng có chút không xong Ngươi, ngươi, ngươi Như thế nào có thể như vậy không e lệ Triệu nhạc vi vô tội mà buông tay Nói, này lại không phải ta muốn nói Dù sao thua người đến nhận thua Bằng không, liền không phải cái nam nhân Diệp nhị ca lập tức dậm chân Ai không nhận thua Ai mà không cái nam nhân Ta, ta chứng minh cho người xem Bên cạnh chính xem náo nhiệt xem đến vui vẻ diệp tiểu vũ cùng lâm du châu lập tức liền đem mặt nhìn về phía diệp nhị ca, không thể nào, hán, như vậy phát rổ. Triệu nhạc vi còn không biết những lời này thâm tầng ý tứ, tọa gật gật đầu, nói, hà hoa, ngươi muốn như thế nào chứng minh. Diệp nhị ca nghe lời này, lập tức liền đem tay buông đi, đang muốn có điều động tác. Đại bắc, ngươi vẫn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đi bên ngoài tìm được người ta nói câu nói kia. Lâm du châu lập tức nhắc nhở nói. Diệp nhị ca lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn phòng nhỏ mặt khác vài người, tay giống điện giật giống nhau, cầm lấy trên bàn bài. "Uy, ngươi như thế nào còn không đi, chúng ta chờ cùng đi xem náo nhiệt đâu. Triệu nhạc vi cũng không có phát hiện cái gì, xem diệp nhị ca lại cầm lấy bài, còn tưởng rằng hắn muốn chơi xấu. Diệp nhị ca nhìn triệu nhạc vi gấp đến đỏ mắt, đều là cái này nha đầu, nếu không phải nàng ra cái này siêu chủ ý, hắn cũng sẽ không kém điểm làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. diệp nhị ca trong lòng căm giận mà nghĩ đến nghĩ đến đây diệp nhị ca lại nhìn nhìn diệp tiểu vũ xem nàng không có gì đặc biệt phản ứng lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi con hảo con hảo mưa nhỏ phỏng trừng không nghe hiểu đây là có ý tứ gì liền lâm du châu nghe hiểu đến tìm cơ hội cùng lâm du châu nói một câu làm hắn cấp bảo mật ừ ngươi chờ đến phiên ngươi thời điểm ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình diệp nhị ca đối với triệu nhạc vi buông lời hung ác tới nha ai sợ ai Triệu nhạc vi cũng không phải là cái sẽ chịu thua, lập tức tiếp được khiêu chiến. Đi thôi, ngươi đi đằng trước. Ngươi bảo trọng, chờ lát nữa nói xong, ngươi nhưng nhất định đến chạy mau một chút ta. bằng không, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu nhạc vi vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Nếu người đầu tiên không có kết hôn, Diệp nhị ca sẽ bị đánh chết đi, nghe được câu nói kia, người nọ không được xấu hổ chết. Nếu người đầu tiên là cái đã kết hôn phụ nữ hoặc là lao niên phụ nữ, Diệp nhị ca cũng sẽ bị bạo đầu đi. Này rõ ràng chính là hãm hại các nàng nha, nếu các nàng lão công hoặc là nhi tử ở hiện trường nói, phòng trường lập tức sẽ đuổi theo Diệp nhị ca hành hung một đốn. Nếu là cái tiểu nữ Hải Diệp nhị ca sẽ bị bao che cho con ba mẹ hoặc là những người khác bẹp chết đi. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là tu la chàng. Diệp nhị ca rõ ràng cũng nghĩ đến cái này, bất quá hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn nhận, cùng lắm thì chờ lát nữa chạy nhanh lên. Diệp nhị ca một bộ thấy chết không sờn mà bộ dáng, đi ở phía trước. Triệu Nhạc Vi theo sát sau đó, Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu cũng theo ở phía sau. Xuyên qua mấy cái giường nằm thùng xe, Diệp Nhị Ca đi tới cái thứ nhất bình thường thùng xe. Thùng xe nội tràn ngập các loại hương vị, đám người hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Có ồn ào thanh, Tiểu Hài tử tiếng ồn nào, khóc tiếng la, đại nhân khuyên hướng thanh. Này khởi phật phồng, rất là náo nhiệt. Bất quá Diệp Nhị Ca không để ý này đó, hắn từ bọn họ đi vào bên này bắt đầu xem, hỏi Triệu Nhạc Vi. Từ bên kia bắt đầu số dù sao phỏng chừng đều là sẽ bị hành hung, hắn liền không ở phương diện này so đo, hắn chờ lát nữa nhất định đến ở những người khác không phản ứng lại đây thời điểm chống chạy. Triệu nhạc vi không sao cả nói, bên trái đi. Dù sao nào một bên đều là giống nhau. Diệp nhị ca từ bên trái bắt đầu nhìn nhìn, xác định mục tiêu là một cái so diệp tiểu vũ lớn hơn không được bao nhiêu thiếu nữ. Bên cạnh ngồi phỏng trừng là nàng mụ mụ, hai người đang ở nói cái gì. Diệp Nhị Ca biên đi còn biên quan sát một chút phụ cận tình huống để chờ lát nữa hảo chạy trốn. Triệu Nhạc Vi nhìn đến Diệp Nhị Ca bắt đầu đến gần, hưng phấn thật sự, gần, gần, xem hắn chờ lát nữa sẽ bị như thế nào loạn đống. Ha ha, quá mong đợi. Diệp Tiểu Vũ trắng Triệu Nhạc Vi liếc mắt một cái, như thế nào ở trường học thời điểm không phát hiện nàng người này như vậy dừng mỡ đâu? Nhạc Vi, làm cho ta cái này muội muội trước mặt, ngươi không cần cười đến như vậy rõ ràng a. Triệu Nhạc Vi nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ. Thu Liễm khởi tươi cười, thấp giọng xin tha, mưa nhỏ, ta không phải cố ý lạp, cùng lắm thì, ta tự mình một người nhạc ca là được. Bất quá, triệu nhạc vi không kiên trì đến một phút, liền phá công, còn cười đến lớn hơn nữa thành, ha ha ha. Diệp tiểu vũ vô lực, chỉ có thể tùy ý triệu nhạc vi ở đảng kia cười ha ha, ai làm Diệp nhị ca thua đâu. Diệp nhị ca thực khẩn trương, hắn từ nhỏ đến lớn liền lịch ngợm gây sự, khá vậy trước nay chưa làm qua như vậy kích thích sự tình a hắn tưởng lùi bước tới, chính là... nghĩ ở hắn mặt sau chính nhìn mấy người kia không thể nhận túng, hắn khóc lóc cũng muốn làm xong chuyện này gần càng gần ở khoảng cách cái kia nữ sinh còn có một mét bộ dáng thời điểm diệp nhị ca đột nhiên đối thượng cái kia nữ sinh đôi mắt muốn lời nói đột nhiên có điểm mắc kẹt nhưng là lại nghĩ tới ở phía sau quan khán vài người căng ra đầu nói lao bà không cần náo loạn cùng ta về nhà nói xong câu đó diệp nhị ca làm tốt phải bị nàng hoặc là bên cạnh mụ mụ hành hung chuẩn bị lập tức liền chuẩn bị chạy trốn không nghĩ tới Mới vừa xoay người, Diệp nhị ca tay đã bị kéo lại. Tốt, lão công, ta nghe ngươi lời nói, không náo loạn. Kia nữ sinh bắt lấy Diệp nhị ca tay, cứ như vậy đi theo Diệp nhị ca cùng nhau đi rồi, bên cạnh phụ nữ muốn nói cái gì, bị bên kia nam nhân kia ngăn trở. Diệp nhị ca còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, cứ như vậy ngơ ngác mà nắm cái kia nữ sinh tay vẫn luôn đi ra cái này thùng xe. Diệp tiểu vũ các nàng cũng hoàn toàn không phản ứng lại đây, chẳng lẽ là Diệp nhị ca mị lực quá lớn. Quải đã trở lại một cái lao bà. Diệp nhị ca bị cái kia nữ sinh lôi kéo đi ở phía trước, Diệp tiểu vũ bọn họ đi ở mặt sau, hai mặt nhìn nhau, không biết này tính cái gì. Cứ như vậy, vẫn luôn đi đến Diệp tiểu vũ các nàng thùng xe, đi đến phòng nhỏ sau, cái kia nữ sinh liền buông ra Diệp nhị ca tay, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, bằng không, ta còn không biết như thế nào thoát thân đâu. Diệp nhị ca nhìn hắn bị buông ra tay, lại nhìn nhìn cái kia nữ sinh, phản xạ có điều kiện hỏi, ngươi làm sao vậy Cái kia nữ sinh nhìn đến Diệp Tiểu Vũ các nàng tiến vào sau, đóng lại phong nhỏ môn, cũng liền hoàn toàn yên lòng. Lập tức ngồi vào trên giường, có lẽ bởi vì này mấy cái đều là bạn cùng lứa tuổi, có lẽ là bởi vì Diệp Nhị Ca làm nàng thoát ly hiểm cảnh, nàng không có dấu dếm, đem sự tình nói ra. Cái này nữ sinh tên là Dương Đồng Vũ, trước hai năm cao trung tốt nghiệp sau không có thi đậu đại học, nàng liền ở nàng quê quán bên kia chuẩn bị việc vặt, sinh hoạt còn không có trở ngại, đến nỗi nàng quê quán là nơi nào. Nàng đảo chưa nói, năm nay nàng nghe được nàng đồng hương trở về nói thâm thành bên kia thực kiếm tiền, vì thế cũng tưởng đi theo đi. Nhưng nàng ba mẹ không đồng ý, cho rằng một nữ hài tử, không cần chạy như vậy đi xa làm công, ở nhà hảo hảo dưỡng liền hảo, chờ các nàng cho nàng người giới thiệu tương xem tương xem, nhìn chúng, liền có thể gả chồng. Đừng nói, hiện tại chính là một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, kia cũng là cái hiếm lạ vật. Dương đồng vũ ở bọn họ bên kia giá thị trường cũng không tệ lắm. Có rất nhiều trong nhà không gì người làm công tác văn hóa chính là thích loại người này, muốn cải thiện đời sau gen. Vừa mới bắt đầu, ta còn nghe ta mẹ nó lời nói, đi gặp thân cận đối tượng. Nhưng các ngươi là không biết hoa, thấy đều là chút người nào nột. Cái thứ nhất, trong nhà là mấy năm nay lên nhà giàu mới nổi, lần đầu tiên gặp mặt, các đại nhân đi rồi, người nọ liền bắt bẻ mà nhìn ta, nói ta không ngực không nông, giống cái ván giặt đồ. Dương Đồng Vũ nói nơi này ngứa răng. Diệp nhị ca nghe đến đó. liếc mắt một cái dương đồng vũ bị dương đồng vũ phát hiện nàng lập tức chụp diệp nhị ca một cái tát nhìn cái gì mà nhìn xem chỗ nào đâu diệp nhị ca sẽ nhận thua sao kia hiển nhiên à không vừa rồi kia hắn là không phản ứng lại đây bị cái này tiểu nha đầu chiếm thượng phong hiện tại phản ứng lại đây lập tức cãi lại nói làm sao vậy ngươi là lao bà của ta ta như thế nào không thể nhìn a a a dương đồng vũ muốn điên rồi như thế nào sẽ gặp được loại người này a lập tức tiến lên lại đấm diệp nhị ca vài cái thẳng đến dương đồng vũ đâm bất động nàng mới bình tĩnh trở lại lại không phản ứng diệp nhị ca tiếp tục giảng đạo ta sao có thể sẽ gả cho loại người này này không phải đem ta chính mình hướng hố lửa đầy sao ta liền cùng ta ba mẹ nói chuyện này vì thế việc hôn nhân này liền không thành Dương một chút dương đồng vũ hỏi diệp nhị ca nói có thủy không ta khát nước diệp nhị ca lập tức đem thủy đưa qua dương đồng vũ tiếp nhận đi dũng cảm mà rót hai khẩu lúc này mới thoải mái chuyện này qua đi ta mẹ lại cho ta an bài một người thân cận Gia nhân này không phải nhà giàu mới nổi, vẫn luôn là trong huyện đồ tể, tổ truyền tay nghề, cho nên trong nhà nhật tử quá đến kia thật là không tồi. Cùng ta thân cận người này là nhà này tiểu nhi tử, từ nhỏ luông chiều từ bé, kia làng là ra, so với ta còn thủy nộn. Mấu chốt là, các ngươi biết thân cận khi hắn nói gì đó sao? Dương Đồng Vũ còn bán cái cái nút. Nói gì đó triệu nhạc vi vội vàng hỏi, nàng còn không có nghe được quá như vậy thú vị sự đâu. Ngươi về sau nhất định phải bảo hộ ta Nga, ta ba mẹ nói. kết hôn về sau liền dựa vào tức phụ dưỡng ta làm. ta đã có thể đem ta giao cho ngươi làm. còn có kết hôn sau ngươi nhất định phải đi theo ta ba mẹ hảo hảo học tập giết heo tay nghề ta ba mẹ nói về sau cho chúng ta trí một cái thịt heo đương về sau chúng ta thịt heo đương liền dựa ngươi ngươi cần phải hảo hảo dưỡng ta nga dương đồng vũ méo giọng nói học được các ngươi có ghê tởm hay không ta cảm thấy ta năm nay khẳng định phạm thái thuế vận số năm nay không may mắn ta cho ta ba mẹ giảng sau các nàng cũng dọa tới rồi chạy nhanh hướng đi nhà này cho thấy ta không có năng lực này có thể nuôi sống các nàng nhi tử ta phỏng chứng nha nhà bọn họ đem người kia đương nữ hải tử kiểu dưỡng thời điểm cũng không nghĩ tới hắn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đi nhưng nhiều năm như vậy cũng sửa bất quá tới nhưng các nàng cũng tưởng thoát khỏi cái này phỏng tay khoai lang a vì thế liền muốn tìm cái tức phụ tới dưỡng các nàng nhi tử dương đồng vũ bị chính mình ghê tẩm trong chốc lát lại tiếp tục nói về nàng trải qua này hai việc sau Ta ba mẹ cũng tuyệt phải cho ta tìm một hộ giàu có nhân gia tâm. Lần này, giới thiệu chính là một nhà cùng chúng ta không sai biệt lắm gia đình. Nam sinh đâu, cùng ta giống nhau, đều là cao trung tốt nghiệp không có thi đậu đại học, cũng coi như là cùng ta ra môn người cầm đồ đối. Lần này thân cận thời điểm nhưng thật ra không ra cái gì chuyện xấu, thực thuận lợi. Người kia đâu, ta không chán ghét nhưng cũng không thích, ta biết ta ba mẹ tâm tư, cũng liền không phản đối. Lần này, hai chúng ta thành... Ước định nửa tháng sau hai nhà đính hôn. Dương Đồng Vũ lại rót một ngụm thủy, mới chậm rãi phun ra một hơi, tiếp tục nói, ta này không phải ở trong huyện biên làm việc vặt sao các ngươi nói, sao bất xảo. Cũng không đãi diệp tiểu vũ các nàng trả lời, Dương Đồng Vũ liền lo chính mình bắt đầu nói lên tới, ta có một lần từ khách hàng trong nhà ra tới, ở đầu ngọ thấy được một người, bóng dáng rất giống ta cái kia thân cận đối tượng. Hắn đang cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ ta lén lút đi theo mặt sau Cũng may kia hai người rất là đầu nhập, không có chú ý tới mặt sau đi theo ta. Đệ 75 chương. Đàm Mục Lâm, nghe nói ngươi đi thân cận tiểu học cao đẳng hồng gắt gao lôi kéo Đàm Mục Lâm tay, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Đàm Mục Lâm đôi mắt chỗ sâu trong. Đàm Mục Lâm đừng xem qua, đúng vậy, tiểu hồng, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi. Tiểu học cao đẳng hồng nghe thế câu nói, mặt lập tức liền đỏ, "Là khí. Đàm Mục Lâm, ngươi nói kết thúc ngươi muốn ta thân mình thời điểm nói như thế nào ngươi nói sẽ cưới ta?" tiểu học cao đẳng hồng bi phân nói đàm mục lâm vốn đang cảm thấy hổ thẹn với nàng nhưng nghe đến đó lại đột nhiên một phen kéo ra tiểu học cao đẳng hồng tay ta đáp ứng rồi cưới ngươi ta không có làm chín đến sao là ngươi ba mẹ muốn ta ra cấp 10.000 khối lễ hỏi nhà của chúng ta không có như vậy nhiều tiền ôn tồn mà cùng các ngươi thương lượng là các ngươi chính mình chết sống không đồng ý vì thế việc này mới như vậy tính ngươi nói này có thể trách ta sao tiểu học cao đẳng hồng nghe đến đó cũng biết đàm mục lâm có khí nhưng đó là nàng ba mẹ, nàng có thể làm sao bây giờ đâu, lập tức lại tiến lên bắt lấy đàm một lâm tay, Mục lâm, ta ba mẹ cũng là nghèo sợ, ta còn có đệ đệ không có kết hôn, nếu chúng ta kết hôn hắn chính là ngươi cậu em vợ, ngươi coi như là trợ giúp hắn, tỷ phu trợ giúp cậu em vợ chẳng lẽ không phải hẳn là sao ta biết nhà các ngươi khẳng định có thể lấy đến ra tới này đó, liền lúc này đây, được không? Đàm Mục lâm còn tưởng rằng tiểu học cao đẳng hồng biết nàng nơi nào sai rồi, không nghĩ tới nghe được chính là cái này, lập tức dùng sức ném ra tay nàng nhà của chúng ta không có như vậy nhiều tiền ai ra đau quá tiểu học cao đẳng hồng bị đàm mục lâm ném tới rồi trên mặt đất đang muốn đứng lên đột nhiên bụng chuyển đến một trận đau nhức ca huyết đàm mục lâm vốn di đã đi xa nghe được tiểu học cao đẳng hồng thanh âm lại phản trở về nhìn đến tiểu học cao đẳng hồng ở đổ máu vội vàng mà đem nàng đưa đến bệnh viện tiểu học cao đẳng hồng người nhà được đến truyền tin sau đều tới bệnh viện biết tiểu học cao đẳng hồng là sinh non khóc nào muốn cho đàm Mục lâm cưới tiểu học cao đẳng hồng lúc này đàm Mục lâm người nhà cũng tới rồi bọn họ sao có thể đồng ý chuyện này nhìn toàn hàng ra cưới tiểu học cao đẳng hồng đó chính là cưới cái đại phiền thoái vì thế cắn chết không cúng khẩu nhưng việc này nơi nào là bọn họ không đồng ý là có thể hành cao ra người nói thẳng nếu bọn họ đàm ra không đồng ý cưới tiểu học cao đẳng hồng các nàng liền đi cáo đàm Mục lâm chơi lưu manh đàm ra người vẫn là không đồng ý nhưng bất đắc dĩ việc này tuy rằng hai bên đều làm được không đúng nhưng hiện tại tiểu học cao đẳng hồng là suy yếu một phương nhược thế một phương các nàng chỉ phải thỏa hiệp bất quá tiểu học cao đẳng hồng muốn tiến hàn ra môn đó là trăm triệu không có khả năng đàm ra người cùng tiểu học cao đẳng hồng ba mẹ xả một thời gian ra cuối cùng hàn gia đồng ý cấp cao ra 4.000 đồng tiền việc này liền tính như vậy cao gia người về sau cũng không truy cứu việc này cao gia muốn càng nhiều nhưng hàn gia không vui liền nói chỉ có nhiều như vậy không đồng ý đánh đủ huống hồ tiểu học cao đẳng hồng ra việc này Cao gia người tuy rằng nói muốn ổn nào đi ra ngoài, nhưng việc này vừa nói đi ra ngoài, tiểu học cao đẳng hồng về sau liền càng khó gả chồng. Vì thế cao gia ba mẹ chỉ phải đồng ý, dù sao tiểu học cao đẳng hồng còn không có gả chồng, về sau còn có thể tại đây khối gian lận. Tiểu học cao đẳng hồng làm xong giải phẫu ra tới sau, không biết cao gia ba mẹ cho nàng nói gì đó, nàng thế nhưng cũng đồng ý. Thấy chỉnh chuyện Dương Đồng Vũ không biết nói cái gì, nàng trở về cùng nàng ba mẹ nói chuyện này sau. Làm nàng ba mẹ đến đàm ra bên này cự tuyệt cái này hôn sự, nói Dương Đồng Vũ cùng Đàm Mục Lâm không thích hợp. Vào lúc ban đêm, Dương Đồng Vũ nằm ở trên giường đó là càng nghĩ càng buồn bực, nàng như thế nào như vậy điểm mối đâu, chẳng lẽ năm nay nàng thủy nghịch càng nghĩ càng luẩn quẩn trong lòng. Ngày hôm sau, Dương Đồng Vũ liền cùng nàng ba mẹ thương lượng tạm thời trước không kết hôn, nàng đi bên ngoài lang bạt lang bạt lại nói. Dương gia ba mẹ trong khoảng thời gian này cũng bị việc này thương thấu cân não, nghị phòng trường khuê nữ năm nay không nên kết hôn. Năm nay ra những việc này, tuy rằng không phải các nàng khuê nữ sai, nhưng ai biết bên ngoài những người đó sẽ chuyển cái gì tin đồn nhảm nhí, khuê nữ đi bên ngoài trốn trốn cũng hảo, vì thế đồng ý. Dương Đồng Vũ ở lên xe lửa trước vẫn là thực an toàn, ở lên xe lửa sau liền gặp kia một đôi vợ chồng, kia đối vợ chồng rất là nhiệt tình, đi lên liền tự quen thuộc mà giới thiệu các nàng chính mình, tự xưng là chuyên môn người giới thiệu đi phương Nam làm công. Bọn họ đã mang theo một ít người, lại nhìn đến Dương Đồng Vũ một người. liền hỏi dương đồng vũ có cần hay không cho nàng giới thiệu một cái công tác các nàng thực nhiệt tình cùng dương đồng vũ người bên cạnh thay đổi chỗ ngồi tự mình hướng dương đồng vũ giới thiệu bên ngoài công tác vừa mới bắt đầu dương đồng vũ còn bị hù dọa cho rằng các nàng thật là nhưng nàng một đoạn này thời gian bị thân cận chuyện này làm cho có điểm tâm thần không linh vì thế cũng chưa cho các nàng khẳng định hồi đáp các nàng cho rằng dương đồng vũ đối điều kiện không hài lòng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái tiếp tục hướng dương đồng vũ giới thiệu có một loại công tác Cái gì cũng không cần nàng làm, một tháng có thể có tiểu một ngàn tiền lương. Dương Đồng Vũ bị dọa tới rồi, nàng minh bạch nàng gặp gỡ sự, thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm chưa, đều là yêu cầu ngươi trả giá lớn hơn nữa đại giới. Dương Đồng Vũ lúc này liền may mắn nàng lên xe sau không đối hai người kia nói nói mấy câu, các nàng không biết tình huống của nàng. Vì thế đối với này hai người nói, thật sự nha, như vậy kiếm tiền, ta cùng ta lão công cùng đi đi. Người có lão công kia phụ nhân kinh ngạc mà nhìn nàng. đúng rồi, cùng ta một chuyến xe. bất quá lên xe khi chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, hắn đi mặt khác thùng xe. nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta nơi nào còn lo lắng cùng hắn này đó mâu thuẫn nhà, vẫn là kiếm tiền tương đối quan trọng. đúng rồi, ta lão công có khả năng này sống sao dương đồng vũ giống mới nhớ tới giống nhau, vội vàng hỏi. ha ha, người lão công không được, đến là nữ mới được. dương đồng vũ liền nói tới rồi nơi này, mặt sau các ngươi liền biết rồi, nếu không phải các ngươi. Ta còn không dễ dàng như vậy thoát thân đâu. Đó là cái gì công tác nha triệu nhạc vi nghe xong Dương Đồng Vũ nói, tò mò hỏi. Dương Đồng Vũ nhìn nhìn mấy người này, mặc đều thực hảo, còn có thể ngồi giường mềm, phỏng chừng là nhà ai ra tới kiểu kiểu tiểu thư, không biết nhân gian khó khăn. Xem ở các nàng giúp nàng phân thượng, làm cho bọn họ được thêm kiến thức đi, miễn cho về sau bị người lừa còn giúp nhân số tiền. La, phỏng chừng chính là gì nữa đi, bằng không còn có loại nào công tác có thể làm ngươi cái gì đều không làm. là có thể có nhiều như vậy tiền. Triệu nhạc vi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng bị doa sợ, còn hảo ngươi đi rồi, những người này cũng quá thiếu đạo đức đi. Diệp tiểu vũ kiếp trước nhưng thật ra nghe qua này đó, khi đó thật nhiều người đều bị cái gọi là đồng hương lửa cho rằng bên ngoài thật là thiên đường, khắp nơi là hoàng kim, kết quả lại là hủy hoại ngươi cả đời địa ngục. Thâm thành cách vách chính là Cảng Thành, này niên đại có rất nhiều đại lao bản lại đây bên này làm buôn bán, nhưng là lao bà lại không mang theo trên người, làm sao bây giờ? Bọn họ liền ở thâm thành bên này tìm một ít tiểu nhị thậm chí là tiểu tam. Cảng thành bên kia nguyên phối biết bên này tình huống, lại không thèm để ý. Dù sao các nàng bên kia có rất nhiều loại này tiểu nhị tiểu tam, có còn sẽ đưa tới trong nhà cùng nhau sinh hoạt. Ở thâm thành bên này tiểu nhị tiểu tam sẽ không đưa tới cảng thành bên kia đi ngại các nàng mắt, thậm chí sinh nhi tử cùng các nàng nhi tử tranh gia sản, các nàng cảm thấy còn khá tốt. Nay còn tính bên trong tình huống tốt hơn, có thậm chí thật sự như cổ đại di nữ giống nhau, sẽ tiếp rất nhiều khách nhân. Lúc này liền tính ngươi đột nhiên tỉnh ngộ lại đây muốn chạy, cũng đi không được, thẳng đến ngươi biến thành cùng các nàng giống nhau người, thậm chí có thể lừa dối một ít đồng hương đến nơi đây công tác, ngươi lúc này mới có thể được đến tự do. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn Dương Đồng Vũ đột nhiên hỏi, "Ngươi hành lý đâu?" Dương Đồng Vũ vô vô đầu mình, "Ta quên ở chỗ đó, mới vừa liền cố thoát đi các nàng." Dương Đồng Vũ chọc chọc Diệp Nhị Ca bả vai, "Uy, ngươi cùng ta cùng đi lấy một chút hành lý đi." Diệp Nhị Ca cũng không ở chuyện này làm bộ làm tịch. Đồng ý đang muốn mở ra phòng nhỏ môn, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, là Lý Manh các nàng. Mưa nhỏ Lý Manh còn không có vào nhà, liền bắt đầu kêu Diệp Tiểu Vũ, vào nhà sau nhìn đến Dương Đồng Vũ, có điểm nghi hoặc. Trình thân các nàng đứng ở ngoài cửa, chờ Diệp Nhị Ca cùng Dương Đồng Vũ đi rồi, các nàng mới toàn bộ vào phòng. Mưa nhỏ, mới vừa người kia là ai Lý Manh ngồi xuống Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu Trung Gian, đẩy đẩy Lâm Du Châu, đem ở bên cạnh Lâm Du Châu đẩy ra. Lâm Du Châu tự nghe được bên ngoài truyền đến Lý Manh thanh âm, liền có dự cảm bất hảo, quả nhiên như thế. Lâm Du Châu đứng dậy, đến mặt khác một bên trên giường bên cạnh ngồi, đem không gian để lại cho mấy người này. Diệp Tiểu Vũ cũng muốn Lý Manh các nàng ở bên ngoài thời điểm có thể đề cao cảnh giác, liền đem chuyện này cùng các nàng kỹ càng tỉ mỉ mà nói hạ, cuối cùng còn dặn dò các nàng nhất định không cần cùng người xa lạ cùng nhau đi. Thiên lạc, mưa nhỏ, những người này quá đáng sợ lạc. có thể hay không đem các nàng bắt lại Lý Manh sau khi nghe xong lập tức sinh khí, Têu La nói. Khó. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu. Vì cái gì Lý Manh khó hiểu. ngươi đến có chứng cứ mới có thể trảo đi, những cái đó nữ phòng chừng không muốn làm chứng. Đây là hiện thực vấn đề, mặc kệ là cái nào niên đại, làm các nàng cái này công tác người, bất luận lúc trước là tự nguyện vẫn là bị bắt, đều tình nguyện một mình tránh ở góc liếm lắp miệng vết thương, cũng không muốn đem vết xẻo công kỳ với người. Lý Manh tiếc khí Bất quá nghe được Diệp Tiểu Vũ nói như vậy, nàng cũng hiểu được, cũng liền không hề nhắc tới cái này đề tài. Chúng ta tới chơi bài đi. Diệp Tiểu Vũ nói sang chuyện khác nói. Nhỏ hẹp trong xe tễ nhiều người như vậy, chỉ chốc lát sau những người này liền chịu không nổi. Thiên lạc, quá nhiệt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Lý Manh một phen buông trong tay bài, trong xe giống lồng hấp giống nhau, thức oi bức. Đi thôi, cũng mau đến giữa trưa, chúng ta đi toa ăn chỗ đó nhìn xem, có cái gì ăn không. diệp tiểu vũ cũng buông trong tay bài đi ra ngoài đi dạo giải sầu cũng hảo diệp tiểu vũ các nàng đem không quan trọng đồ vật đặt ở trong xe tùy thân mang theo quan trọng vật phẩm xuất phát đi toa ăn toa ăn ở đoàn tàu trung bộ yêu cầu xuyên qua vài cái bình thường thùng xe lâm du châu đi ở phía trước dẫn đường diệp nhị ca đi ở mặt sau một đám người mênh mông quần quận mà liền đi ở thùng xe trên đường xuyên qua tê tê ai ai đám người diệp tiểu vũ các nàng rốt cuộc tới rồi toa ăn đãi mỗi người tuyển chính mình tương đối thích đồ ăn sau Liên bắt đầu phản hồi giường nằm, toa ăn không vị trí có thể cất chứa hạ các nàng. Lý Manh đẩy ra phòng nhỏ môn, hoa, wow, các ngươi là ai? Đệ bảy mươi sáu trương. Lý Manh đẩy mở cửa liền thấy được còn không kịp trốn tránh hai cái tiểu ra hỏa, nhất thời tò mò liền hỏi ra thanh. Mặt sau người nghe được động tĩnh, vội vàng thấu tiến lên đây, chỉ chốc lát sau, trước cửa liền tê tê ai ai một đám người, hoàn toàn tướng môn ngăn chặn. ca ca, ta sợ. thạch tiểu bảo nắm chặt hắn ca ca tay. sợ hãi mà sau này rụt rụt đừng sợ có ca ca ở đâu thạch cam khánh về phía trước đi rồi một bước đem hắn đệ đệ giấu ở hắn phía sau ứa ngực nhìn thẳng diệp tiểu vũ bọn họ đi vào trước đi đừng chạm cửa đưa người khác mặt sau trình thần nói tất cả mọi người vào phòng nhỏ đóng cửa lại sau nhìn chằm chằm trong phòng nhiều ra tới hai cái tiểu ra hỏa một trận nhìn hai cái tiểu ra hỏa thực khẩn trương theo diệp tiểu vũ bọn họ đi bước một tiến vào vẫn luôn sau này lui thẳng đến thối lui đến nhất bên cạnh lui không thể lui, mới ngừng lại được. Tiểu Gia Hỏa, các ngươi không phải sợ, tỷ tỷ hỏi các ngươi nha, các ngươi ba ba mụ mụ đâu đoàn người chung nhất Ôn Nhu Trình Thần phụ trách tiến lên nói chuyện với nhau. Có lẽ là cảm nhận được Trình Thần Ôn Nhu, hai cái tiểu gia hỏa trên mặt kinh hoàng chậm rãi bình phục xuống dưới. Tỷ tỷ, chúng ta đem ba ba mụ mụ đánh mất. Thạch Tiểu Bảo nghe được Ôn Nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hỏi hắn lời nói, uỷ uỷ khuất khuất địa đạo. Các ngươi ở nơi nào đánh mất các ngươi ba ba mụ mụ nha? Ở xe lửa thượng sao cùng tỷ tỷ nói nói, tỷ tỷ giúp các ngươi tìm ba ba mụ mụ. Không phải ở xe lửa thượng đánh mất, ba ba mụ mụ không ở xe lửa thượng, liền liền ở nhà đánh mất. Thạch Tiểu Bảo không biết nhà hắn chỗ đó tên gọi là gì, chỉ có thể như vậy lời nói hàm hồ địa đạo. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc, này hai cái tiểu gia hỏa như thế nào lên xe? Chúng ta cũng không biết, chúng ta ở ven đường chơi đâu, tỉnh lại thời điểm cũng đã ở cái này xe lửa thượng. Lần này là Thạch Cam Khánh trả lời. này hoàn toàn ra ngoài đại gia dự kiến gõ gõ thứ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy đoàn người tự hỏi ai nha có chuyện gì diệp nhị ca đứng ở cửa hỏi cũng không trực tiếp mở cửa bên ngoài tiếng đập cửa vẫn luôn không gián đoạn nhưng vẫn không trả lời rất là quỷ dị ai có chuyện gì nói thẳng không nói không cho mở cửa diệp nhị ca cũng là hòa đại trực tiếp địa phương nói bên ngoài gõ cửa người không nghĩ tới trong phòng người như vậy trầm ổn gõ cửa tay do dự một cái trước mắt lại bắt đầu gõ lên Chỉ là tiết tấu rõ ràng mà biến chậm chút, gõ trong chốc lát thấy người trong nhà không có một chút muốn mở cửa dấu hiệu, nghĩ nghĩ, nói, bên trong đồng chí, ta hải tử không thấy, xin hỏi các ngươi nơi này có xa lạ hải tử sao? Diệp nhị ca bĩu môi, nói, chúng ta nơi này không có xa lạ tiểu hải tử, ngươi tìm lầm địa phương. Bên ngoài người trầm mặc nửa phút, mới trả lời, kia cảm ơn ngươi, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Vậy các ngươi hiện tại như thế nào như thế nào ở chỗ này Diệp tiểu vũ nhất châm kiến huyết địa đạo? Thạch cam khánh do dự trong chốc lát, vẫn là lời nói thật lời nói thật nói, chúng ta tỉnh lại sau liền ở một đôi vợ chồng bên cạnh, chúng ta vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, cùng nhau tới liền la hét muốn tìm ba ba mụ mụ. Sau đó liền nghe bọn hắn đối người bên cạnh tự xưng là chúng ta ba ba mụ mụ, còn nói chúng ta nghịch ngợm, ở sinh bọn họ khí, vì thế cô ý không gọi bọn họ ba ba mụ mụ. Trung quanh những người khác tin, chúng ta liền muốn chạy trốn, chính là bị các nàng bắt đi trở về. Sau lại cũng không biết như thế nào. chúng ta lại ngủ đi qua. Bất quá không cách bao lâu, ta lại tỉnh lại, lần này ta không có trước tiên mở mắt ra, chờ bọn họ không có chú ý chúng ta thời điểm, ta liền mang theo ta đệ đệ chạy tới. Ta cũng không biết muốn chạy tới chỗ nào, nhìn đến các ngươi từ cái này trong căn phòng nhỏ mặt đi ra ngoài, lại sợ hãi bọn họ tìm tới muốn tới, vừa lúc các ngươi nơi này không có người, ta liền mang theo đệ đệ vào được. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi không cần đem chúng ta giao ra đi. Được không thạch cam khánh cầu xin mà nhìn Diệp Tiểu Vũ các nàng. "Tốt, chúng ta nhất định không đem các ngươi giao ra đi." Trình thân bảo đảm nói. "Phòng trưng đây là hai người lái buôn, ta đi tìm đoàn tàu trường phản ứng một chút, Đại Bắc, ngươi ở chỗ này bảo hộ các nàng." Lâm Du Châu nghe xong toàn bộ hành trình, có cái phỏng đoán. "Ân, ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ tốt các nàng." Diệp Nhị Ca vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Lâm Du Châu mở ra phòng nhỏ môn, nhìn đến phía trước lập tức chuyển qua đi một bóng hình. Lâm Du Châu nhìn nhìn phong nhỏ, lại nhìn nhìn cái kia bong dáng, đi theo hắn đi rồi trong chốc lát, người kia vào vê đốt cờ. Lâm Du Châu trực tiếp về phía trước đi, đi vào đoàn tàu trường thất. Tiểu bảo, Cam Khánh, các ngươi lại đây ngồi. Trình thần nhìn hai cái tiểu ra hỏa dựa vào nhất bên trong, giống cái tiểu đáng thương, hướng bọn họ vây vây tay. Thạch Cam Khánh mang theo thạch Tiểu bảo, ngồi xuống trình thần bên cạnh. Cam Khánh, hai người các ngươi ăn cơm sao diệp tiểu vũ đột nhiên nhớ tới hỏi. thạch cam khánh hòa thạch tiểu bảo vừa rồi tinh lực đều tập trung ở như thế nào mới có thể không bị giao ra đi thượng bọn họ cũng chưa cảm giác được đói hiện tại diệp tiểu vũ nhắc tới khởi bụng liền bắt đầu thầm thịt kêu thạch tiểu bảo ngượng ngùng mà bưng kín hắn bụng thẹn thùng mà trốn đến thạch cam khánh mặt sau diệp tiểu vũ đem các nàng mang về tới đồ ăn đặt ở bàn nhỏ thượng tiếp đón hai cái tiểu Gia hỏa tới bên này lại đây ăn cơm lý manh kêu kêu quát quát nói thế lạc ta đều mau đã quên ăn cơm chuyện này bởi vì vị trí quá tiểu Diệp tiểu vũ các nàng thay phiên ở bàn nhỏ thượng cơm nước xong, Lâm Du Châu mới trở về. Thế nào Diệp nhị ca vội vàng đi qua đi hỏi? Ta đã cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ sẽ lưu ý ở xe lửa thượng mấy ngày nay, chúng ta tận lực không cần lạc đơn, này hai cái tiểu gia hỏa càng là. Trước mắt cũng không có mặt khác phương pháp, chỉ có thể tận lực dự phòng. Cam Khánh, người ba ba mụ mụ tên gọi là gì Lâm Du Châu quay đầu đi hỏi Thạch Cam Khánh nói. Thạch Cam Khánh oai này đầu suy nghĩ trong chốc lát, không xác định nói. ta nghe người khác kêu ta ba thiết chủ y kêu ta mẹ quế phân này hai tên cũng quá bình thường ngươi biết các ngươi trụ chỗ nào sao lâm du châu truy vẫn nói chúng ta ở tại xưởng dệt người nhà viện thạch cam khánh cái này vẫn là biết đến đến nói tương đương nói vô ích một cái tiểu hài tử có thể biết được nhiều ít vẫn là chờ liên hệ đến cục cảnh sát lúc sau rồi nói sau buổi tối đoàn người mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng đi toa ăn mua cơm vốn là chuẩn bị tách ra đi đã có thể chỉ có hai cái nam sinh cách ra không bảo hiểm vì thế liền toàn bộ cùng đi ngại danh các ngươi chạy đi đâu làm hại mẹ ngươi cùng ta tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được đi cùng ta qua đi tìm mẹ ngươi diệp tiểu vũ bọn họ ở trải qua xe lửa liên tiếp chỗ phòng vệ sinh thời điểm phòng vệ sinh môn đột nhiên từ bên trong mở ra ra tới một cái trung niên nam nhân chảo một cái đã bắt được thạch tiểu bảo cùng thạch căng khánh đang chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi bị ngăn cản vị này đại thúc ngươi bắt ta bọn đệ đệ làm gì diệp tiểu vũ nghe được thanh âm nhìn đến bên này biến cố, lập tức ngăn cản trung niên nam nhân đường đi. Tiểu muội muội, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Này hai hải tử là chúng ta phu thê thật vất vả mới được đến, ngươi không khẩu bạch nha liền nói đây là các ngươi đệ đệ, các ngươi có cái gì chứng cứ sao kia trung niên nam nhân bị ngăn cản cũng không hoảng hốt, thuận miệng lại hỏi. Diệp tiểu vũ thật đúng là không chứng cứ, phòng trường này trung niên nam nhân chính là an định rồi cái này, mới như vậy không kiêng nể gì. Nơi này động tĩnh, thực mau liền hấp dẫn ở một đám người lại đây. Chỉ chốc lát sau, nơi này đã bị vây quanh ba tầng ngoại ba tầng. Thạch cam khánh hòa thạch tiểu bảo từ bị bắt trụ sau, liên dọa tới rồi, thẳng đến nghe được diệp tiểu vũ thanh âm, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Thạch cam khánh lấy hết can đảm, đã trung niên nam nhân một chân, la lớn, ngươi không phải chúng ta ba ba, chúng ta ba ba mới không giải ngươi như vậy, ngươi mò phóng chúng ta xuống dưới. Trung niên nam nhân đối với vây xem quần chúng cười cười, sau đó đối với thạch cam khánh ôn nhu mà nói, bảo bảo, ngươi không cần bướng mình. Ba ba đáp ứng ngươi, đi thâm thành kiếm lời liền cho ngươi mua ngươi thích xe đồ chơi. Ngươi không cần vừa giận liền không nhận ta cái này ba ba, tuy rằng ta không có gì tiền, nhưng là ta có thể cho ngươi, ta đều tận lực cho ngươi. Hiện tại hải tử nha, đều không có trước kia hải tử nghe lời, ở nhà muốn ngôi sao không cho ánh trăng, không cho liền không nhận ba mẹ, thật là, nên hảo hảo đánh một đốn. Ai làm hiện tại không thể nhiều sinh đâu, kia không phải bảo bối sao. Chính là, hiện tại hải tử ở nhà đều là tiểu hoàng đế. Một không như bọn họ ý, bọn họ liền bắt đầu làm ấm ý. Đối ra, các ngươi xem. Cái kia nam chính mình xuyên ý di phục liền không có cho hắn hải tử mua quần áo hảo. Làm phụ mẫu, ai mà không như vậy đâu. Vây xem đám người phần lớn đều là làm phụ mẫu, nhìn trung niên nam nhân như vậy ăn nói khép nép mà cấp thạch cam khánh bồi không phải, lập tức liền không phải tư vị, giống như nhớ tới chính bọn họ ở nhà cũng là quá cuộc sống như thế. Thạch cam khánh nghe đến mấy cái này người nói như vậy hắn, thực quý khuất, muốn khóc. chính là hắn còn không có thoát ly cái này đại ma đầu bàn tay đâu, vì thế cố nén trụ nước mắt. Thạch tiểu bảo nhìn cách hắn một cái bả vai khoảng cách thạch cam khánh, lại nhìn nhìn bắt lấy bọn họ đại phôi đảng, dùng chân đá đá chúng năm nam nhân ngực. Người mới không phải chúng ta ba ba, ta đã chết người cái đại phôi đảng. Trung niên nam nhân trong mắt âm ngoan trợt lóe mà qua, chờ những người này tan, xem hắn như thế nào thu thập này hai cái tiểu tử thúi. Nếu không phải vì có thể làm này hai cái tiểu tử thúi bán trước giá tốt, Hắn cũng sẽ không luyến tiếc đánh bọn họ hai cái, hiện tại xem ra, này hai cái tiểu tử thúi thật là thiếu tấu. Hảo, bà bảo, không cần đá, tiểu tâm đá hỏng rồi ngươi chưa ơn. Ngươi cũng không cần ghen tị, ta cũng sẽ cho ngươi mua xe đồ chơi. Tuy rằng tiền khả năng không đủ dùng, nhưng là ta nhất định sẽ cho ngươi mua, mặc dù là muốn ta đi bán huyết ta cũng nguyện ý, ngươi không cần sinh khí được không nhà của chúng ta đã có thể ngươi cùng ngươi ca hai cái có thể nối dõi tông đường Nam Hải. chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn của các ngươi. Trung niên nam nhân trên mặt ôn nhu mà nói, nay tiểu hài tử, cũng quá không lễ phép đi, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đá hắn ba ba. Người quá kiến thức hạn hẹp, nay thực bình thường, chúng ta chỗ đó có người một nhà chỉ có một tôn tử, kia thật là nhà hắn tất cả mọi người đến cho hắn đương tôn tử. Liền hắn ra ra đều đá, đá hắn ba ba đó là tiểu nhi khoa. Vẫn là trước tiếng hảo, tưởng sinh mấy cái sinh mấy cái, bọn nhỏ không nghe lời, tùy tiện tấu. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu lẫn nhau chi gian đúng rồi một ánh mắt, thừa dịp đám người chính hưng phấn thời điểm, hành động. Đệ 77 chương. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đồng thời động thủ, phân biệt đánh út về phía Trung Niên Nam Nhân. Trung Niên Nam Nhân đang đến với chính mình nói mang đến phản ứng chung, căn bản không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ các nàng không có cùng hắn nói lung tung những cái đó vô dụng, trực tiếp liền động thủ. Trung Niên Nam Nhân cảm nhận được đôi tay phát đau, không tự chủ được mà bung lỏng ra đôi tay. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu chạy nhanh tiếp nhận Thạch Tiểu Bảo cùng Thạch Cam Khánh. Thuận tiện một quyền đánh về phía trung niên nam nhân bụng, trung niên nam nhân bụng chịu đau, lập tức liền theo vách tường đi xuống, căn bản là không rảnh lo cùng Diệp Tiểu Vũ các nàng đấu võ mồm ra. Thạch Tiểu Bảo cùng Thạch Cam Khánh ở vừa muốn rơi xuống đất thời điểm đều doáng gốc, thẳng đến bị Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu ôm vào trong ngực mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ai, ta nói các ngươi này hai cái người trẻ tuổi sao lại thế này? Như thế nào vô duyên vô cớ đánh người a đám người bị vừa rồi trường hợp kinh sợ còn không có phản ứng lại đây. Lúc này cái này phụ nữ trung niên vừa nói lời nói liền hiện hiện ra. Trung niên nam nhân cuộn tròn ở bên tường ấn bụng chịu đựng đau. Nghe được hắn bà nương nói giận sôi máu. Hiện tại quan trọng là đem hai đứa nhỏ phải về tới được không? Tiểu Bảo ngươi nhận thức nàng sao Diệp Tiểu Vũ vô vỗ trong lòng ngực Tiểu Bảo hỏi. Thạch Tiểu Bảo nhìn nhìn phụ nữ trung niên ở Diệp Tiểu Vũ trong lòng ngực nhỏ giọng gật gật đầu sau đó nói. Nhận thức, chúng ta tỉnh lại thời điểm nhìn đến người chính là cái này a di Kia phụ nữ trung niên nghe được thạch tiểu bảo thanh âm, này. Mới chú ý tới thạch tiểu bảo hai anh em hiện tại ở diệp tiểu vũ bọn họ trên tay. Các ngươi làm gì đâu, đoạt hài tử A còn có các ngươi hai cái tiểu thí hài đi theo người xa lạ làm gì, còn không mau cho ta xuống dưới. Phụ nữ trung niên vừa nói vừa bắt đầu hướng bên trong tễ, đám người bị cho nàng đẩy ra một cái lộ. Phụ nữ trung niên có thể thuận lợi mà tễ tới rồi diệp tiểu vũ trước mặt. Nàng nhanh chóng quan sát Diệp Tiểu Vũ hai người, nhìn Diệp Tiểu Vũ tương đối dễ khi dễ, vì thế đem mục tiêu định ở Diệp Tiểu Vũ trên người. Người cái này nhãi danh như thế nào như vậy không nghe lời, không biết chúng ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi sao còn đãi ở người khác trong lòng ngực, thật là thiếu tấu, mau cho ta xuống dưới. Phụ nữ trung niên vừa nói vừa đem bàn tay đến Diệp Tiểu Vũ trước mặt, muốn đem Thạch Tiểu Bảo kéo xuống tới. K. Diệp Tiểu Vũ một bàn tay ôm Thạch Tiểu Bảo, một cái tay khác tiếp nhận phụ nữ trung niên tay. một tay đem tay nàng bẻ gãy a phụ nữ trung niên chịu không nổi này đoạn cốt chi đau một trận thét chói thai qua đi trực tiếp ngồi vào trên mặt đất che lại tay ai ai mà kêu cái không ngừng vây xem đám người bị này sắc nhọn thanh âm sợ tới mức liên tục chân sau vài bước nhìn diệp tiểu vũ ánh mắt như là đang xem ma quỷ không nói một lời liền đem người tay bẻ gãy nhất định không phải cái thiệt cha, vẫn là không cần chọc nàng thì tốt hơn diệp tiểu vũ đem thạch tiểu bảo buông xuống từ ôm hắn tiểu thân thể sửa vì nắm hắn tay ngồi sổm phụ nữ trung niên trước mặt đây là ngươi hải tử phụ nữ trung niên sợ hãi mà nhìn nhìn diệp tiểu vũ gật gật đầu chính là bọn họ nói các ngươi không phải bọn họ ba ba mụ mụ ta tin tưởng bọn họ nếu ngươi cấp ra chưng cứ chứng minh ngươi chính là bọn họ mụ mụ ta liền đem bọn họ còn cho ngươi thạch tiểu bảo nghe được diệp tiểu vũ nói lời này khẩn trương mà nhìn diệp tiểu vũ cầu xin nói đại tỷ bọn họ thật sự không phải chúng ta ba ba mụ mụ ngươi không cần đem chúng ta giao cho nàng được không diệp tiểu vũ không nói chuyện chỉ là vỗ vô, vô thạch tiểu bảo ta ta như thế nào chứng minh phụ nữ trung niên có điểm kinh hỉ? sau đó trần chờ nói Tỷ như bọn họ trên người có cái gì bất linh tinh ngươi tổng sẽ không không biết đi diệp tiểu vũ vẻ mặt ngươi không biết liền không phải bọn họ thân mụ ánh mắt phụ nữ trung niên trước mắt sáng ngời cái này nàng thật đúng là biết cái này tiểu nhân ngực thượng có một viên đại trí đại không có bớt liền cái này nha cũng quá phổ biến ngươi tùy tiện đưa bọn họ quần áo một hiên sẽ biết còn có hay không mặt khác chứng cứ tỷ như các ngươi sổ hộ khẩu hoặc là bọn họ giấy khai sinh linh tinh các ngươi đi ra ngoài làm công hẳn là mang theo sổ hộ khẩu loại này giấy chứng nhận đi diệp tiểu vũ cấp phụ nữ trung niên nhắc nhở nói phụ nữ trung niên giống như tìm được rồi hy vọng từ bao vây nội lấy ra một quyển màu vàng nhạt giấy cứng buồn, mặt trên ấn sổ hộ khẩu ba chữ phía dưới là mộ mố cục công an diệp tiểu vũ đem sổ hộ khẩu lấy lại đây phiên phiên tùy ý hỏi phụ nữ trung niên là ngươi đem này hai cái tiểu hài tử mang lên xe Phụ nữ trung niên trận trắng mắt, như thế nào hỏi cái này sao nhảm chán vấn đề, này không phải thực rõ ràng sao không khách khí nói, đương nhiên rồi, ta là bọn họ mụ mụ, ta không mang theo bọn họ đi lên, ai dẫn bọn hắn đi lên. Nga, tới, ngươi nói một chút, ngươi tên là gì Diệp Tiểu Vũ ý bảo Thạch Tiểu Bảo trả lời. Thạch Tiểu Bảo trước mắt sáng ngời, Thúy Thanh Thanh mà trả lời, ta kêu Thạch Tiểu Bảo. Tên này cùng ngươi sổ hộ khẩu thượng không có đâu, còn có cái này họ cũng cùng ngươi lão công họ không giống nhau. liền tính các ngươi còn không có tới kịp đi cấp hài tử thượng hộ khẩu này họ tổng sẽ không không giống nhau đi chẳng lẽ nhà ngươi tiểu hài tử không cùng ngươi lão công họ diệp tiểu vũ quay đầu tiếp tục truy vấn phụ nữ trung niên phụ nữ trung niên nhìn người chung quanh bọn họ nghe xong diệp tiểu vũ nói bắt đầu hoài nghi thạch tiểu bảo ca hai có phải hay không bọn họ hài tử luống cuống tay chân nói ta sổ hộ khẩu lấy sai rồi kia không phải nhà ta sổ hộ khẩu này một cái mới lạ phụ nữ trung niên nói xong lại từ trong bọc nhảy ra một cái khác sổ hộ khẩu Từ bề mặt thượng có thể rõ ràng nhìn ra này không phải một chỗ sổ hộ khẩu. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy sổ hộ khẩu phiên phiên, mỗi một tờ tên giống nhau, ngay cả mỗi người chi gian quan hệ đều là giống nhau, chính là địa chỉ bất đồng. Này hai cái sổ hộ khẩu đều là các ngươi. Cùng cá nhân còn có thể có hai cái bất đồng địa phương hộ khẩu, ta hôm nay xem như trường kiến thức. Diệp Tiểu Vũ nói xong, ở một bên chờ đợi nhân viên bảo vệ đã đi tới. Các ngươi bị nghi ngờ có liên quan giả tạo quách ra cơ quan giấy chứng nhận. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Phụ nữ trung niên cái này nóng nảy, không có, chúng ta không có, nàng nói bừa Đáng tiếc nhân viên bảo vệ không nghe nàng rào biện, không màng nàng dãy ruộng, đem nàng áp đi xuống. Trung niên nam nhân nhìn đến nhân viên bảo vệ đã đến, lạng yên không một tiếng động mà chậm rãi ra bên ngoài dịch. liền ở hắn sắp sửa đi ra vòng vây thời điểm, bị lâm du trâu một chân đá ghé vào trên mặt đất. Chờ nhân viên bảo vệ đem phụ nữ trung niên cùng trung niên nam nhân đều mang đi sau. vây xem đám người mới ong ong mà thảo luận lên. Thiên Lạp, chẳng lẽ kia hai người là mẹ mình? Có khả năng, bằng không kia hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ không cùng bọn họ không giống nhau họ, còn nói không nói bọn họ ba ba mụ mụ, trừ bỏ mẹ mình không còn ai khác. Phòng chừng là hai người kia đưa bọn họ mê choáng qua đi mang lên xe. Ta lên xe còn nhìn đến bọn họ cùng nhau đi lên đâu, kia hai cái tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu liền ở kêu la muốn đi tìm ba ba mụ mụ, kia hai người còn nói là bọn họ ở nghịch ngợm, thiên Lạp. Này hai người cũng rảo hoạt, chúng ta đều tin bọn họ lời nói. Mặc kệ vây xem đám người như thế nào đàm luận chuyện này, Diệp Tiểu Vũ các nàng đã mang theo thạch Tiểu Bảo k hai đi toa ăn mua cơm đi. Đến nỗi kia đối trung niên vợ chồng, chúc các nàng vận may. Diệp Tiểu Vũ bọn họ cùng nhân viên bảo vệ đều minh bạch các nàng là mẹ mình, nhưng bất hạnh không có trực tiếp chứng cứ có thể bắt giữ bọn họ, chỉ có thể như vậy vu hồi hành sự. Diệp Tiểu Vũ vừa rồi cùng phụ nữ trung niên đối thoại khi ở hệ thống đổi một cái kỹ năng. Có thể cho phụ nữ trung niên mất đi bình thường cảnh giác tâm, có thể dễ dàng hỏi ra phụ nữ trung niên trong lòng không phải sâu nhất bí mật, như vậy có thể dễ bề lấy được bằng chứng. Phụ nữ trung niên đối nàng là mẹ mình chuyện này cảnh giác độ rất cao, bằng không, có thể trực tiếp làm nàng nói ra chân tướng. Bất quá, mặc dù có thể cho phụ nữ trung niên nói ra chân tướng, Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ không như vậy làm. Diệp Tiểu Vũ muốn cho mẹ mình đền tội, khá vậy sẽ không trí nàng chính mình với nguy hiểm bên trong. Xe lửa tới tiếp theo cái trạm thời điểm, Diệp Tiểu Vũ bọn họ hạ xe lửa, chuẩn bị đem thạch tiểu bảo K2 đưa trở về nhà bọn họ sau, Diệp Tiểu Vũ bọn họ lại khởi hành đi thâm thành. Ở xe lửa thượng thời điểm, Lâm Du Châu đã đến đoàn tàu trường thất dò hỏi trung niên vợ chồng lên xe địa điểm, thạch tiểu bảo K2 ra phòng trừng liền ở đằng kia phụ cận. Đoàn người ngồi xe lửa tới rồi a Thành, một chút xe lửa, Diệp Tiểu Vũ bọn họ liền thẳng đến địa phương cục cảnh sát. Đồng chí Chúng ta nơi này có hai cái tiểu hài tử bị người quải lên xe lửa, chúng ta đưa bọn họ mang theo lại đây. Các ngươi nơi này có nhận được tương quan báo án sao Lâm Du Châu hướng trực ban cảnh sát đưa ra hắn chứng kiện, đem sự tình đơn giản nói hạ. Trực ban cảnh sát thật đúng là biết chuyện này, vội vàng hỏi, bọn họ có phải hay không họ Thạch. Lâm Du Châu không nghĩ tới lập tức liền tìm tới rồi, đúng vậy. Các ngươi liên hệ bọn họ ba ba mụ mụ lại đây tiếp người đi, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Ai, tốt, các ngươi ở chỗ này từ từ Ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Trực ban cảnh sát cũng bất chấp chiếu cố bọn họ, chạy nhanh đi gọi điện thoại thông chi thạch ra lại đây tiếp người. Ở thạch tiểu bảo K2 mất tích trong khoảng thời gian này, thạch ra một nhà trên dưới quả thực là sống một ngày bằng một năm, một cái xoay người công phu, bọn nhỏ đã không thấy tâm hơi. Tuy rằng bọn họ lập tức báo cảnh, nhưng này niên đại cũng không có gì theo dõi, vẽ xe lửa còn không thể hệ thống tin thật, vì thế tìm được người hy vọng thực xa vời. Liên ở bọn họ không ôm hy vọng thời điểm. Không nghĩ tới lại nhận được bọn họ hài tử khả năng đã bị tìm được rồi tin tức, mặc kệ này tin tức có phải hay không thật sự, mặc dù chỉ có một đinh điểm hy vọng, bọn họ cũng phải đi nhìn xem. Từ thạch gia người nhận được tin tức, đến thạch gia người tới cục cảnh sát, bất quá một giờ, có thể nghĩ, bọn họ là có bao nhiêu vội vàng. Mũ mũ. Thạch tiểu bảo nhìn đến một cái tuổi thanh xuân thiếu phụ, lập tức bỏ quên diệp tiểu vũ, thẳng đến qua đi bổ nhào vào người tới trong lòng ngực Một cái khác tuổi hơi chút đại điểm phụ nhân cũng trực tiếp đi vào thạch cam khánh trước mặt, cam khánh, ngươi có hay không sự nói đem thạch cam khánh từ trên xuống dưới nheo nhéo, xác định không có thiếu cánh tay gãy chân mới yên lòng. Mụ mụ, ta không có việc gì, ta có bảo vệ tốt đệ đệ nha. Thạch cam khánh nhìn đến hắn mụ mụ rất là cao tâm, một chút liền đã quên ở xe lửa thượng lo lắng đề phòng. Thạch cam khánh ba ba cùng thạch tiểu bảo ba ba đi đến diệp tiểu vũ bọn họ trước mặt, thật là thật cảm ơn các ngươi, ra có rượu nhạt một ly. Các ngươi có không qua đi phẩm phẩm. Tới quá vội vàng, bọn họ cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, nếu là khiến cho này đó ân nhân trực tiếp đi rồi, bọn họ về sau cũng không cần ở A Thành lan lộn, không biết cảm ơn người, không đáng bị tín nhiệm cùng bị trọng dụng. Đệ 78 chương, Thạch ra, bởi vì người quá nhiều, ăn cơm thời gian tam bàn. Nam nhân một bàn, các nữ nhân mang theo hải tử hai bàn. Thạch thiết chủ y đem lâm du châu cùng Diệp nhị ca trước mặt chén rượu mãn thượng, tới tới tới. tiểu huynh đệ. Thật là quá cảm tạ các người, nếu không có các người, nhà ta nhi tử cùng cháu trai còn không biết khi nào có thể tìm trở về đâu, ta trước kính các ngươi một ly. Thạch thiết chủ ý đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Du Châu đem ly chung uống rượu một nửa, thạch đại ca, ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là quân nhân, đây là chúng ta nên làm. Thạch gia nam nhân biết Lâm Du Châu cùng Diệp nhị ca là quân nhân sau, càng thêm hòa ái, không được mời rượu. Lâm Du Châu cùng Diệp nhị ca không hảo chối tử. chỉ phải bồi thạch ra các nam nhân uống cái thông khoái diệp tiểu vũ các nàng bên này cũng là thạch đại nương không ngừng mà cấp diệp tiểu vũ các nàng gấp đồ ăn thạch đại nương nhất cảm kích diệp tiểu vũ bọn họ hai cái tiểu tôn tử là ở bị nàng mang theo thời điểm lộng không thấy nếu lần này hai cái tôn tử không có bị tìm được có thể muốn gặp trong nhà nhật tử nhất định không được căn bình rượu đủ cơm no lúc sau thạch thiết trụ y cùng thạch thiết trụ hai anh em mang theo diệp tiểu vũ các nàng đi ra ngoài đi dạo nhìn ra được tới sửa dê mở ra sau nơi này cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. có người hoa thuyền thông qua con sông vào thành tới bán đồ ăn, có người chọn thường thấy ra dụng phẩm ở trên đường thét to, trên đường thường thường mà nghe được người mua cùng bán ra chi gian có kẹ mặc cả thanh, rất là náo nhiệt. thạch thiết chủ y hai anh em mang theo diệp tiểu vũ các nàng thô sơ giản lược mà nhìn một chút thành thị này, làm diệp tiểu vũ các nàng thể nghiệm tới rồi một loại không giống nhau phong cảnh. thạch đại ca. Những người đó là đang làm gì Diệp Tiểu Vũ nhìn đến xưởng dệt một ít người đang ở nâng cổng kênh máy móc hướng trong đi. Trong xưởng người khoảng thời gian trước từ nước ngoài vào một đám tiểu mới máy móc trở về, bọn họ chính hướng bên trong dọn đâu. Nghe nói loại này máy móc thực dùng tốt, dệt ra tới vải vóc chất lượng thực hảo. Thạch Thiết chủ y chính là xưởng dệt nội chuyên môn quản máy móc này một khối, cho nên rất rõ ràng. Ngạch, Thạch Đại ca Diệp Tiểu Vũ có điểm chân chờ, này có thể hay không có điểm hiệp thân để báo y tứ. thạch thiết chủ y nhìn diệp tiểu vũ ấp a ấp đúng bộ dáng rất là nghi hoặc bất quá hắn là một cái ngay thẳng người cũng liền trực tiếp hỏi mưa nhỏ muội tử ngươi có chuyện gì nói thẳng chỉ cần ta thạch thiết chủ y có thể hỗ trợ nhất định giúp ngươi diệp tiểu vũ cách trong chốc lát rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra thạch đại ca các ngươi xưởng dệt mua máy móc có thể cơm hộp sao đương nhiên giá cả nhất định sẽ so các ngươi tiến giới cao rất nhiều nàng phía trước liền nghĩ muốn khai xưởng quần áo truyền hình chính là nàng vội thi đại học đi Hiện tại nếu ở chỗ này ngẫu nhiên thấy được, cũng liền có thể thuận tiện đem việc này cấp làm. Thạch Thiết chủ ý gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà đối với Diệp Tiểu Vũ nói, "Mưa nhỏ muội tử, cái này chúng ta xưởng còn không có cái này tiền lệ, ngươi đợi chút, ta đi hỏi một chút chúng ta xưởng trưởng." Thạch Thiết chủ y nói xong cũng không đợi Diệp Tiểu Vũ trả lời, liền cấp hừng hực mà đi tìm bọn họ xưởng trưởng. Thạch Thiết chủ ngượng ngùng về phía mọi người nói, "Các ngươi không cần để ý, ta đại ca chính là như vậy một cái hấp tấp người, chúng ta sẽ không để ý." thạch đại ca đây là ngay thẳng chúng ta minh bạch phùng sưởng trường ngươi xem việc này có thể biết không thạch thiết chủ y hướng phùng xưởng trưởng nói diệp tiểu vũ yêu cầu sau đó chờ mong mà nhìn hắn thạch thiết chủ y đương nhiên hy vọng việc này có thể hành hôm nay mang theo diệp tiểu vũ bọn họ đi ra ngoài đi dạ phố phát hiện các nàng này đó hải tử gia đình điều kiện phòng chừng đều tương đối hảo làm cho bọn họ thạch ra cũng không biết lấy cái gì tới báo đáp các nàng ân cứu mạng hiện tại có cơ hội này hắn đương nhiên muốn bắt lấy Thiết chủ y, người biết chúng ta vì mua này đó máy móc tiêu phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực sao phùng xưởng trường hỏi. Làm sao vậy, xưởng trưởng, Diệp Tiểu Vũ nàng nói nàng nguyện ý cấp càng cao giới, người đem này đó tính đi vào đi là được. Thạch thiết chủ y nói thẳng, chính là, chúng ta hiện tại cũng không có càng nhiều máy móc bán cho nàng nha, chúng ta mua thời điểm đều là định lượng. Con đường này là hắn phí rất lớn kính mới đả thông, mua máy móc đều là thế giới nhất lưu trình độ, có này đó máy móc. trong xưởng sinh sản trình độ nhất định có thể cao hơn một cái bậc thang. Phùng xưởng trưởng đối với có thể thêm vào kiếm này một số tiền kỳ thật còn rất vui, nếu đều đã đả thông trung gian các khớp xương, lại nhân cơ hội kiếm một bút cũng không có gì không thể, còn có thể cấp trong xưởng lại lần nữa kiếm tiền. Cái này, nàng giống như cũng chưa nói khi nào yêu cầu này đó máy móc, ta đi hỏi một chút nàng khi nào yêu cầu, yêu cầu nhiều ít thạch thiết chủ ý nói xong lại cấp hừng hực mà đi rồi. Thạch thiết chủ ý đi rồi, Phung sưởng trưởng cầm lấy trong tay điện thoại, Uy lạo Vương, các ngươi có cần hay không Tiểu mới dệt máy móc? Loại này máy móc dệt ra tới vải dệt càng thêm rắn chắc, hơn nữa có thể thiết kế rất nhiều trồng hoa dạng, chất lượng càng thêm thượng tầng. Giá cả sao? Xem ở đôi ta nhiều năm như vậy giao tình thượng, cho ngươi đánh cái 95 chiết. Phung sưởng trưởng, ta hỏi Diệp Tiểu Vũ, nàng nói cái gì thời điểm đều có thể, nàng không phải thức cấp, giá cả nàng nói tùy chúng ta định, chỉ cần giá cả hợp lý là được. Thạch thiết chủ ý đi trưng cầu ý kiến, lại chạy trở về. Bất quá, phùng Sương trường, ngươi cũng không thể hố các nàng a các nàng chính là ta nhi tử cùng cháu trai ân nhân cứu mạng, nếu không phải các nàng, ta nhi tử hiện tại nói không chừng ở địa phương nào chịu khổ đâu. Thạch thiết chủ y cuối cùng nói, Hảo, ta đã biết, ta hồ ai cũng sẽ không hố ngươi ân nhân cứu mạng, được rồi đi. Phùng Sương trường nhìn thạch thiết chủ y bảo đảm nói, thạch thiết chủ y lúc này mới vừa lòng. cùng phùng sưởng trưởng cáo biệt sau trở về thạch ra. Thạch đại tẩu, ngài nhận thức theo nghệ tương đối cao siêu người sao diệp tiểu vũ hôm nay đi bên ngoài đi dạo phố thời điểm, mới nhớ tới, thành thị này từ xưa đến nay đều sẽ ra nổi danh tú nương. Nếu các nàng đã tới rồi nơi này, không mang theo mấy cái theo nghệ tốt hơn người trở về, cũng không thể nào nói nổi. Mưa nhỏ muội tử, chúng ta nơi này đại bộ phận nữ nhân đều sẽ một chút theo nghệ, nhưng đều không thể nói cao siêu. Cao siêu những cái đó cơ bản đều là đã nhiều năm lão nhân. Ngươi tìm các nàng làm gì Lý Quế phân hỏi. Là cái dạng này, Thạch đại tẩu, ta muốn làm các nàng giúp ta làm vài món quần áo, không biết các nàng hiện tại còn ở tiếp đơn sao Diệp Tiểu Vũ cũng biết hiện tại thật nhiều người đều không học theo thừa loại này tài nghệ, nàng muốn tìm cũng không phải những người trẻ tuổi này. Cái này ta không dám bảo đảm, ta chờ lát nữa đi giúp ngươi hỏi một chút. Thạch đại tẩu cũng không có 10 phần nắm chắc. Ta nhưng thật ra biết một người, kia gì sắc kỹ không thể nói cả nước nổi danh. ít nhất ở chúng ta nơi này là số một số 2. bên cạnh thạch đại nương nghe đến đó chen vào nói nói thạch đại nương ngài nói nói là ai a diệp tiểu vũ gấp không chờ nổi hỏi mẹ là ai nha ta như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá thạch đại tẩu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn thạch đại nương nói lên người này ngươi còn nhận thức chính là ở tại sao phố cái kia lý bà bà không có con cái cái kia ta cũng là khi còn nhỏ nghe người ta nói đến quá nàng lý bà bà tuổi trẻ lúc ấy lớn lên thật xinh đẹp Lại sẽ một tay hảo tiêu nghệ, theo lý thuyết hôn sau hẳn là sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Đáng tiếc, bởi vì quá nổi danh, nàng không có gả cho một cái môn đăng hộ đối người, bị ngay lúc đó một cái quân phiệt cướp đi làm tiểu lao bà. Nói nơi này, thạch đại nương rất là vì lý bà bà cảm thấy đáng tiếc. Không qua mấy năm, gờ cờ giờ thắng lợi, đại lượng người bắt đầu ra bên ngoài trốn, cái kia quân phiệt cũng mang theo các con của hắn cùng con của hắn nhóm mâu thân cùng nhau thoát đi cái này địa phương. Lý bà bà loại này không có sinh dục cùng chỉ sinh nữ nhi, còn có quân phiệt nữ nhi nhóm đều bị giữ lại. Kia mấy năm, bởi vì việc hôn nhân này, nàng rất là bị một phen chắc trở. Hiện tại nàng không có con cái, về điểm này tiền trợ cấp cũng không đủ dùng, nàng muốn nuôi sống chính mình, phỏng chừng sẽ nguyện ý. Thạch Đại Nương nói xong, rất là thổn thức bộ dáng, người này kỳ ngộ a, nói không chừng, nói không chừng. Kia ngày mai Thạch Đại Nương, ngươi mang theo chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Diệp Tiểu Vũ dò hỏi. Hành ngày mai ta mang các ngươi qua đi thạch đại nương lập tức ứng hạ mưa nhỏ ngươi muốn làm gì lý manh liền không phải cái có thể nhịn xuống vừa rồi có người ngoài ở nàng không hảo quá hỏi hiện tại không có người ngoài nàng liền không có cái gì cố kỵ ta tưởng ở hợp tác xã phía dưới một cái xưởng quần áo xưởng quần áo làm trung đoan sản phẩm sau đó thỉnh mấy cái thêu thủa sư phó trở về làm cao cấp sản phẩm về sau các ngươi quần áo đều từ ta bao diệp tiểu vũ một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng Ngươi tìm thạch đại ca mua máy móc, là vì mở xưởng quần áo làm chuẩn bị tịch nhạc căn hỏi. Đúng rồi, tốt máy móc có thể làm ít công to đâu. Đối này, Diệp Tiểu Vũ cũng không có gì nhưng giấu dếm. Ngươi là như thế nào biết bọn họ máy móc tương đối tốt nha triệu nhạc vi nghi hoặc mà nhìn Diệp Tiểu Vũ nói. Ta nhìn đến máy móc bên ngoài cái kia tiêu chí, mấy năm nay ta vẫn luôn có lưu ý phương diện này tin tức. Loại này máy móc là mới ra tới kiểu mới máy móc, ở trước kia công năng thượng có rất lớn cải thiện. Mới vừa những người đó dọn máy móc thời điểm, Diệp Tiểu Vũ liền chú ý tới bên ngoài máy móc kích cỡ, cho nên mới muốn tìm thạch thiết chú ý hỗ trợ mua tới. Như vậy các nàng hợp tác xã cũng có thể đủ tiết kiệm sức lực và thời gian, húng chi loại này phê điều còn rất khó lấy. Có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ sao trình thần trước sau như một muốn cấp người trô cấp? Bất quá lần này Diệp Tiểu Vũ thật đúng là không có gì yêu cầu các nàng hỗ trợ, chỉ cần máy móc cùng người đến đông đủ sau liền có thể khởi công. Hiện tại không có. Về sau ta có giải quyết không được sự tình thời điểm nhất định sẽ tìm các ngươi hỗ trợ. Diệp Tiểu Vũ cũng không phải cái làm ra vẻ người, lần này vốn di chính là vừa lúc đụng phải mà thôi. Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị đi ra ngoài cấp trương thắng lợi gọi điện thoại, làm hắn trước tiên chuẩn bị công tác. Lâm Du Châu đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Mưa nhỏ, ngươi có mệt hay không ngươi hiện tại cũng đã làm được thực hảo, không cần quá đua. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ ra tới chơi đều còn đang suy nghĩ khai xưởng quần áo, rất là đau lòng Diệp Tiểu Vũ. Ai, Du Châu Ca, ta và ngươi nói thật đi. Hiện tại thật nhiều trong tiệm hoặc là quán ven đường gì đó đều ở bán thời thượng quần áo, mà có cao chất lượng nhà xưởng cũng không quá vui cầm quần áo phê cho chúng ta bán, nếu không phải hai bên còn ở hợp tác kỳ, chúng ta hợp tác xã cũng chỉ có thể bán cấp thấp sản phẩm. Đến lúc đó, cao cấp sản phẩm cạnh tranh bất quá những cái đó thành danh đại xưởng, cấp thấp giá cả lại không thể so bên ngoài thị trường thượng tiện nghi, chúng ta trang phục cửa hàng phòng trừng sẽ khai không nổi nữa. Nói nơi này Diệp Tiểu Vũ cũng là thở dài, thị trường thật sự biến hóa đến quá nhanh. Đến lúc đó nếu chúng ta không truyền hình, chúng ta liền sẽ lô vốn, cũng có khả năng sẽ giảm biên chế, bằng không mỗi năm dưỡng nhiều người như vậy, cũng là một tuyệt bút chi ra. Cho nên ta mới nghĩ truyền hình, đến lúc đó chính chúng ta sinh sản, chính mình tiêu thụ. Cũng may Diệp Tiểu Vũ hiện tại đã tích lũy tới rồi cũng đủ nguyên thủy tư bản, chỉ cần người, máy móc cùng tiền đúng chỗ, hết thể đều hảo thuyết. lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ không nói gì yên lặng mà duy trì nàng chỉ chốc lát sau diệp tiểu vũ liền cùng lâm du châu tới rồi phụ cận bưu cục uy trương thúc thúc ta là diệp tiểu vũ ân là như thế này trương thúc thúc ngươi lại đi mua một miếng đất dùng để cái xưởng quần áo cùng trang phục xưởng công nhân ký túc xá trở đúng vậy chúng ta muốn khai một cái xưởng quần áo lâm du châu liền lặng lặng mà nhìn diệp tiểu vũ cùng điện thoại bên kia trương thắng lợi nói chuyện lúc này diệp tiểu vũ cả người tản mát ra một cổ tự tin hơi thở cùng bình thường có điểm lười nhác có điểm đáng yêu diệp tiểu vũ không giống nhau diệp tiểu vũ treo điện thoại nhìn đến lâm du châu ở chuyên chú mà nhìn nàng không khỏi đỏ hương mặt thúc giục nói du châu ca ta nói chuyện điện thoại xong ngươi muốn hay không đánh một chiếc điện thoại trở về cấp lâm ra ra báo bình an muốn ngươi chở ta trong chốc lát lâm du châu cùng diệp tiểu vũ trao đổi vị trí diệp tiểu vũ nhìn đứng ở phía trước cao lớn đĩnh bạt lâm du châu Giống như một lần nữa nhận thức hắn giống nhau, không bao giờ là nàng trong ấn tượng cái kia thiếu niên, hắn đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đệ 79 trương Cho tới nay, Lâm Du Châu ở Diệp Tiểu Vũ trong ấn tượng vẫn là cái kia lần đầu tiên ở Lâm gia nhìn thấy thiếu niên lang, sạch sẽ gầy yếu. Bất chi bất giác chung, hắn trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Lâm Du Châu nói chuyện điện thoại xong ra tới, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đang ở phát ốc mà không lên tiếng mà đi qua đi. Dùng cánh tay ôm lấy Diệp Tiểu Vũ bả vai rời đi xếp hàng địa phương, cấp mặt sau người đang vị trí. Diệp Tiểu Vũ bị Lâm Du Châu ôm lấy đi rồi một đoạn thời gian lúc sau mới phản ứng lại đây. a Du Châu ca, thực xin lỗi, ta thất hận còn có, cảm ơn ngươi. Diệp Tiểu Vũ hơi hơi tránh thoát Lâm Du Châu cánh tay. Không có việc gì, ta nên làm. Lâm Du Châu nhìn bị Diệp Tiểu Vũ tránh ra tay, hơi có mất mát, ngay sau đó đem tay cắm vào túi, dường như không có việc gì địa đạo. Thạch đại nương. ngài xem chúng ta yêu cầu mang điểm cái gì lễ vật qua đi tương đối hảo ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng sau thạch đại nương liền phải mang theo diệp tiểu vũ các nàng đi lý bà bà nơi đó lễ vật việc này vẫn là hỏi địa phương thạch đại nương tương đối hảo sinh hoạt lịch duyệt cũng đủ tương đối có quyền lên tiếng chúng ta chờ lát nữa đi ra ngoài mua một ít điểm tâm loại này thực phẩm tương đối hảo tiêu hóa thích hợp cấp các lao nhân hưởng dụng mặt khác liền không cần quả nhiên thạch đại nương tương đối hiểu biết cấp ra chính xác đường nhỏ ai tốt. cảm ơn thạch đại nương lý bà bà chỗ ở không phải qua xa diệp tiểu vũ các nàng từ xưởng dệt ra tới mua điểm tâm cuối cùng tới lý bà bà chỗ ở khi tổng cộng cũng mới hoa nửa giờ lý thẩm ta là phía trước thạch gia tức phụ tới tìm ngài có chút việc thạch đại nương dùng sức gõ gõ môn cũng lớn tiếng kêu lên lý bà bà tuổi khá lớn lỗ thai không tốt lắm xử các ngươi chờ lát nữa nói chuyện thời điểm thanh âm lớn một chút thạch đại nương gõ cửa sau dặn dò diệp tiểu vũ các nàng nói Ân, tốt. Diệp Tiểu Vũ các nàng tự nhiên là đáp ứng rồi, cũng tỏ vẻ thủ giáo. Cách mau 5 phút, môn mới bị mở ra. Mở cửa đầu người hoa mắt bạch, nhưng lại sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Quần áo không phải đương thời lưu hành phúc sức, là có điểm phục cổ kiểu dáng, phỏng chừng là Lý bà bà chính mình làm. Không có phức tạp hoa văn, chỉ có vô cùng đơn giản tiểu dáng, hơi chút ở góc áo, tay áo rắc chờ chỗ theo mấy đoá tiểu hoa, nhìn qua tươi mát lại độc đáo. Nhìn đến Lý bà bà ăn mặc quần áo. diệp tiểu vũ liền biết nàng tới đúng rồi lý bà bà chế y phong cách cùng diệp tiểu vũ thưởng thức quần áo phong cách là nhất trí diệp tiểu vũ cũng liền không lo lắng về sau nàng hai hiểu ý thấy không hợp lý thẩm đây là tới tìm ngài làm quần áo người ngài có thể tiếp đơn sao thạch đại nương chạy nhanh tiến lên giới thiệu nói lý bà bà ngài hảo ta là diệp tiểu vũ đang chuẩn bị ở bê thành khai một nhà xưởng quần áo tưởng thỉnh ngài qua đi đương đại sư phụ Ngài xem có thể sao Diệp Tiểu Vũ mới bắt đầu là muốn nhìn xem Lý Bà Bà tay nghề qua đi lại làm quyết định, bất quá hiện tại nhìn đến Lý Bà Bà quần áo liền hạ quyết tâm, không hề do dự. Mưa nhỏ, các ngươi thạch đại nương nghe được Diệp Tiểu Vũ lời nói, có điểm kinh ngạc, Diệp Tiểu Vũ ban đầu cũng không phải là nói như vậy nha. Tiên tiến đến đây đi. Lý Bà Bà không có lập tức đáp ứng, mà là trước làm Diệp Tiểu Vũ các nàng tiến trong viện đi. Phòng trong đồ vật bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất không dính bụi trần. Phòng khách một góc có một cái cái giá, mặt trên bãi một kiện còn chưa làm xong quần áo, phòng trưng nơi này chính là Lý Bà Bà chế y ý địa phương. Các ngươi cùng ta tới. Tất cả mọi người vào nhà sau, Lý Bà Bà không có nói không quan hệ vô nghĩa, trực tiếp mang theo Diệp Tiểu Vũ các nàng vào bồng trong. Các ngươi xem này đó quần áo thế nào Lý Bà Bà kéo ra một bên dèm vải, lộ ra bên trong trên giá sở hữu quần áo. Diệp Tiểu Vũ không nói gì, tiến lên từng cái mà cầm quần áo cầm lấy tới nhìn nhìn, thật là quá mỹ. Tuổi này nữ hài liền không có không yêu xinh đẹp quần áo, Lý Manh các nàng cũng một đám tiến lên cầm lấy quần áo con khán, biên xem còn biên khoa tay múa chân. Thân thần, cái này quần áo thế nào, đẹp sao Lý Manh cầm lấy một kiện màu đỏ váy liền áo, mặt trên đan sen có hứng thú mà thêu một ít màu trắng tiểu hoa, nhan sắc tươi đẹp mà không diễm tủ. Rất đẹp, ngươi chờ lát nữa muốn mua trở về sao trình thần biên tìm quần áo khoảng cách, biên ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Manh. Tưởng mua, không biết Lý bà bà bán hay không đâu. Nơi này quần áo đều thật xinh đẹp, ta tưởng toàn bộ mua trở về. Lý manh là nhìn cái này lại nhìn cái kia, mỗi cái đều luyến tiếp bông. Khó mà làm được, ngươi đến cho chúng ta lưu một ít. Triệu nhạc vi nhưng không đồng ý. Chính là, những người khác tán đồng nói, ở xinh đẹp quần áo trước mặt, không có hữu nghị. Mẹ, ngươi gặp qua lý bà bà này đó quần áo sao trước kia như thế nào không nghe nói qua nàng làm quần áo như vậy xinh đẹp a Thạch tiểu bảo mụ mụ cũng cầm lấy vài món quần áo. Yêu thích không buông tay mà khoa tay múa chân, không có gặp qua. Mấy năm trước, thật nhiều người đều bất hòa Lý Thẩm lui tới, có thể là chịu kia sự kiện ảnh hưởng đi. Mấy năm nay mới tốt hơn một chút, bằng không ta cũng không dám mạo nguy hiểm đem các ngươi đưa tới nàng nơi này tới. Thạch Đại Nương giải thích nói, xác thật như thế, phụ cận biết Lý bà bà có cái này tay nghề người không ở số ít, nhưng chính là không ai nguyện ý tới cửa làm Lý bà bà làm quần áo. Kiến quốc kia mấy năm là vì tị hiểm. Miễn cho bị người ta nói thành phần thật không minh bạch, sau lại văn dê khi càng là cẩn thận. Chỉ mấy năm nay hơi chút mở ra một chút, mới có người bắt đầu cùng Lý Bà Bà đi lại. Mấy năm nay bên ngoài lưu hành trang phục tương đối với Lý Bà Bà thủ công quần áo tới nói, kia thật sự tương đối tiện nghi. Huống hồ Lý Bà Bà cũng không muốn hạ thấp quần áo giá cả, do đó hạ thấp nàng quần áo cách điệu. Vì thế mấy năm nay trừ bỏ những cái đó không kém tiền người, sẽ tới Lý Bà Bà nơi này tới làm quần áo. Mặt khác nguyện ý đến lý bà bà nơi này tới định chế quần áo người tương đối thiếu. lần ấy năm tới, lý bà bà vì không cho tay nàng sinh, mặc kệ có hay không người sẽ tìm đến nàng làm quần áo, mỗi năm đều sẽ làm một ít quần áo, bảo trì trên tay có việc, tích lũy tháng ngày, nhiều như vậy quần áo liền treo ở nơi này. Diệp Tiểu Vũ nhìn lý bà bà này một hồi thao tác, liền biết lý bà bà là cái lòng có tính toán trước người, hơn nữa trong lòng cũng nguyện ý đi các nàng nhà xưởng làm đại sư phụ, bằng không cũng sẽ không hướng các nàng triển lãm nàng thành phẩm. lấy này tới biểu hiện thực lực của nàng diệp tiểu vũ nhìn đến này đó quần áo sau quả nhiên đem lý bà bà trong tương lai trong xưởng quan trọng trình độ lại hướng lên trên đề ra mấy cái trình tự lý bà bà làm quần áo không phải hoàn toàn chiếu trước kia quần áo kiểu dáng làm mà là kết hợp hiện tại lưu hành phúc sức làm một ít cải biến làm quần áo trở nên càng thêm có người đặc sắc diệp tiểu vũ ý bảo lý bà bà đổi một chỗ nói chuyện lý bà bà mang theo diệp tiểu vũ đi tới thiên phòng lý bà bà ta muốn thỉnh ngài đi xưởng quần áo làm đại sư phụ ngài ngày thường chỉ cần cung cấp một ít bản vẽ cấp trong xưởng thường thường chỉ điểm từng cái mặt người là được diệp tiểu vũ nói thẳng đãi ngộ thế nào lý bà bà sống đến cái này số tuổi lại không có con cái mặt khác đảo không thèm để ý muốn nhất chính là nhiều kiếm điểm dưỡng lao tiền tiền lương khẳng định so quốc doanh trong xưởng đại sư phụ tiền lương đến nỗi phòng ở lý bà bà chúng ta xưởng quần áo hiện tại đã bắt đầu mua đất về sau sẽ tu ký túc xá lấy ngài tư lịch Đến lúc đó nhất định sẽ có một cái phòng ở trong xưởng cũng sẽ thiết nhà ăn, ngài cũng có thể không nấu cơm, trực tiếp đến trong xưởng nhà ăn ăn cơm. Diệp Tiểu Vũ nói dự tính của nàng. Thật sự có ký túc xá lý bà bà nghe được có ký túc xá, còn sẽ cho nàng phân phòng ở, rất là kinh hỉ. Nàng muốn cũng không phải một gian phòng ở, huống chi hiện tại nàng cũng đã có phòng ở, nàng nhìn chúng chính là ký túc xá tính chất. Nàng nếu ở tại ký túc xá, ra chuyện gì, trong xưởng đồng sự cũng sẽ lẫn nhau giúp đỡ một chút. đối đến lúc đó phòng ở vị trí nhậm ngài tuyển Diệp Tiểu Vũ bảo đảm nói hành đi ngươi điều kiện này cũng không tệ lắm khi nào có thể đi bê thành Lý bà bà cũng không làm bộ làm tịch điều kiện thích hợp liền đáp ứng xuống dưới kia chúc chúng ta hợp tác vui sướng Diệp Tiểu Vũ nghe được Lý bà bà đáp ứng xuống dưới cũng rất là vui mừng Lý bà bà ngay những cái đó quần áo hiện tại bán hay không ngươi xem chúng ta đều như vậy thích này đó quần áo chưa hết chi ý đương nhiên là hy vọng Lý bà bà có thể bán cho các nàng Diệp Tiểu Vũ hy vọng cùng nhau tới tiểu tỷ mội nhóm có thể mua được tâm di quần áo. Những cái đó quần áo tạm thời không bán, nơi đó mặt có chút quần áo cũng chỉ có một kiện. Nếu ta muốn đi các ngươi trong xưởng công tác, liền không thể không có điều tỏ vẻ. Này đó quần áo về sau liền lưu chữ làm bản đi. Lý bà bà cự tuyệt. Diệp Tiểu Vũ nghe được là cái này lý do cũng không hảo khuyên bảo. Lý bà bà đều vì các nàng xưởng quần áo làm suy xét, nàng cũng không thể không biết điều không phải. Đúng rồi, Lý bà bà. Người có hay không nhận thức người sẽ một ít tiêu nghệ, không cần giống ngươi như vậy tinh thông, đương nhiên tinh thông càng tốt, còn có thể đi theo ngươi đi bê thành. Diệp Tiểu Vũ nghĩ Lý Bà Bà hẳn là ở phương diện này tin tức muốn so thạch đại nương càng linh thông một ít. Các nàng qua đi cũng có thể có ký túc xá trụ sao Lý Bà Bà hỏi, xem ra xác thật có người được chọn. Đều có ký túc xá trụ, bất quá điều kiện khẳng định không có cho ngài trụ ký túc xá điều kiện hảo. Đến nỗi tiền lương, dựa theo chúng ta trong xưởng chính thức công nhân tiền lương cấp. Nếu đã muốn ở chỗ này đào người, cũng liền sẽ không lại bủn xỉn này đó nhỏ tí tẹo Nếu không phải từ xưa đến nay, nơi này nữ nhân đều sinh một đôi khéo tay, làm được theo phẩm chính là so địa phương khác nhiều như vậy một chút linh khí, Diệp Tiểu Vũ cũng không đến mức muốn tại như vậy xa địa phương tìm người đi bê thành công tác. Ta là nhận thức mấy cái người như vậy, ta ngày mai đi hỏi một chút. Lý bà bà cũng không cam đoan. Nếu các nàng nguyện ý nói, ngài đến lúc đó đi bê thành khi cùng nhau mang qua đi đi, Có mấy cái có thể mang mấy cái, trên đường các ngươi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Tiểu Vũ bảo đảm nói, nếu có hài tử cũng có thể cùng nhau mang qua đi sao Lý Bà Bà nghĩ tới vấn đề này. Có thể. Diệp Tiểu Vũ rất khoát nói, ngài lưu một cái ngài liên hệ địa chỉ còn có liên hệ điện thoại, chúng ta cho đó chuẩn bị công tác làm xong sau, chúng ta sẽ thông chi ngài. Lý Bà Bà đem nhớ có liên hệ phương thức tờ giấy đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ hồi Lý Manh các nàng kia phòng thời điểm. Các nàng chính bận rộn đâu, bận rộn khoa tay múa chân quần áo mới, bận rộn tuyển quần áo, một kiện một kiện khoa tay múa chân, chút nào không chê mệt. Nam sĩ đã bị thỉnh ra phòng, ở bên ngoài trong viện phơi nắng. Lý manh các nàng nghe được lý bà bà nói này đó quần áo không bán lúc sau, một trận kêu rên. Mỹ lệ quần áo chỉ có thể xem không thể mua tâm tình, thật là quá không xong. Lý manh các nàng cuối cùng lưu luyến mà nhìn nhìn này đó quần áo, mới lưu luyến không rời mà đi ra ngoài. Diệp nhị ca nhìn lý manh các nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách biểu tình, phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, ha ha ha, nên, còn đuổi đi chúng ta ra tới, hiện tại mua không được đi, ha ha ha. Người nói lại lần nữa, lý manh các nàng không thể mua được xinh đẹp quần áo vốn dĩ liền rất thương tâm, kết quả diệp nhị ca còn muốn ở các nàng miệng vết thương thượng giải mối, này không phải thiếu tấu sao. Nói lại như thế nào, không nói lại như thế nào, dù sao các ngươi chính là mua không được a, mua không được. Diệp nhị ca cũng không phải là bị do đại, lý manh các nàng càng nói như vậy, diệp nhị ca càng hăng hái. Người không nghĩ tới diệp nhị ca thật đúng là nói, vì thế lý manh các nàng cũng thật đánh. Tóm được diệp nhị ca chính là một đốn đấu, diệp nhị ca chạy nhanh hướng địa phương khác chạy tới, trong viện tức khắc liền náo nhiệt. Đệ 80 trương Trải qua một đoạn thời gian lữ hành, xe lửa rốt cuộc tới thâm thành, diệp tiểu vũ các nàng mang theo giảng tiện hành lý tử ga tàu hỏa ra tới. Đoàn người xếp hạng hàng dài mặt sau. theo thứ tự hướng cảnh sát đưa ra biên cảnh giấy thông hành sau mới có thể tiến vào thâm thành. Đến nỗi những cái đó không có biên cảnh giấy thông hành, lại muốn ở thâm thành trên mảnh đất này xông ra một phen tên tuổi người, có phải hay không thông suốt quá phiên thiết vong phương thức tiến vào thâm thành, liền không phải Diệp Tiểu Vũ sở quan tâm. Ga tàu hỏa đến bên trong thành con đường kia hiện tại vẫn là đường đất, ngẫu nhiên mà có xe tải trải qua, dơ lên một mảnh cho bụi. Đi hướng bên trong thành trên đường bao lớn bao nhỏ người còn không ít, Những người này đại bộ phận đều là nội địa cư dân hoặc là thâm thành phụ cận cư dân, muốn đến nơi đây tới vì xây dựng thâm thành là một phần công hiến, càng quan trọng là đến nơi đây tới mưu cầu tự thân phát triển. Sư phó, đi thâm thành nhà khách đi như thế nào Lâm Du Châu đang ở hỏi ven đường một cái mới vừa dừng xe tài xế taxi. Kia sư phó nhìn Diệp Tiểu Vũ bọn họ bên này liếc mắt một cái, các ngươi nhiều người như vậy ta nhưng mang không đi nhiều người như vậy. Sư phó, Ngài có quen biết tài xế để cử sao chúng ta ở chỗ này đợi trong chốc lát cũng liền thấy được ngài này một chiếc xe. Lâm Du Châu nói, vậy ngươi hôm nay vận khí tốt, đụng phải ta. Ta cũng chính là mới vừa tặng một người đi nhà ga, bằng không hôm nay các ngươi phòng chừng còn chờ không đến xe. Chúng ta những người này không muốn đến bên này đón khách, bên này hành khách phần lớn chính mình đi vào trong thành, không muốn ngồi xe vào thành. Ngươi nhìn đến bên kia sao? bên kia là cùng cảng thành giao giới địa phương, nơi đó sinh ý mới hảo. Đi chỗ đó một ngày có thể kiếm cái này số. Kia tài xế hướng Lâm Du Châu so cái thủ thế, nói lên cái này đẩy mặt tự hào. Hiện tại tài xế taxi đều là kẻ có tiền, bao một chiếc xe taxi giá cả xa xỉ, người bình thường còn lấy không ra như vậy nhiều tiền, theo xã hội càng tiến thêm một bước phát triển, này đó tài xế taxi dần dần trở thành trước phú lên kia một nhóm người. Quả nhiên sự tình phía sau chứng minh rồi chuyện này, kia tài xế taxi từ bên trong xe bước xuống, trên tay cầm một cái giống gạch lớn nhỏ đồ vật. từ giữa lôi ra một cái thật dài dây len bèn bắt đầu lớn tiếng gọi uy uy lão ngải ta là rừng già ta ở thâm thành ga tàu hỏa nơi này có mấy cái hành khách ngươi có thể hay không lại đây uy uy ta nghe không rõ ngươi nói lại lần nữa ngươi nói ngươi bất quá tới hảo lao trương sẽ qua tới kê hành ngươi làm hắn nhanh lên lại đây kia tài xế treo điện thoại nhìn ven đường người đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn hắn cảm giác bị có mặt mũi tiểu tử ngươi chưa thấy qua thứ này đi lâm sư phó đối với lâm du châu nói cũng không đợi lâm du châu trả lời liền lo chính mình tiếp tục nói cái này kêu di động điện thoại tục xưng đại ca đại dùng nó có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ những người khác muốn lộng tới thứ này nhưng không dễ dàng sư phó ngươi thật lợi hại lâm du châu đối với kia tài xế giơ ngón tay cái lên nói đó là ta chính là từ sửa dê mở ra qua đi liền ở bên này lái taxi xe ta chủ yếu vẫn là tái những cái đó cảng thành người bọn họ đều là kẻ có tiền có đôi khi nếu là vận khí tốt đụng tới một cái hào phóng cảng thành người hắn cho ngươi tiền đoa đều có khả năng so ngươi một tháng kiếm tiền nhiều nếu không phải vì kiếm càng nhiều tiền ta cũng sẽ không mua này ngọn ý có nó ta hiện tại cũng có một ít cố định khách hàng kia tài xế nửa là càng khái nửa là khoe ra địa đạo di động điện thoại chính là phương tiện mau lẹ không cách bao lâu liền có một chiếc xe taxi chạy đến ga tàu hỏa bên ngoài ngừng ở lâm sư phó xe bên cạnh đi Tiểu tử, mau làm người các đồng bạn lên xe. Lâm Sư Phó Hô. Dựa theo một cái nam sinh ba nữ sinh phân phối phương pháp, đoàn người phân biệt thượng hai xe taxi. Xe taxi đi rồi một khoảng cách đường đất, mới đi lên phiến đá xanh lộ. Càng tiếp cận bên trong thành, nhìn đến đang ở xây dựng đại lâu càng nhiều. Rất nhiều nơi khác tới công nhân nhóm đang ở cây gậy trúc dựng bò côn thượng xây dựng đại lâu. Mỗi một tòa đang ở dựng đại lâu, công trường thượng công nhân đều rất nhiều, cho nên tiến độ thực mau. Toàn bộ thành thị phản phất là một cái đại nhà xưởng, tùy thời tùy chỗ đều ở xây dựng. Xe taxi khai hơn 10 phút liền đến đạt thâm thành nhà khách, diệp tiểu vũ các nàng vào ở nhà khách sau, trước rửa mặt một phen, mới ra ngoài đi ăn cơm. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm đi. Lý Manh nhìn người rốt cuộc đến đông đủ, gấp không chờ nổi địa đạo. Đi chỗ nào ăn? Đi cái kia mẹ đồ nản đi, bê thành còn không có đâu. Làm đồ tham ăn Lý Manh, phương diện này tin tức nhưng thật ra thực linh thông. Sao có thể sẽ đã quên cái này? Đoàn người đi ở trên đường, nhìn đến có người đang ở ven đường bán quả vải, Lý Manh cũng chưa lo lắng cùng Diệp Tiểu Vũ các nàng chào hỏi liền xông lên đi, Thúc, ngươi này quả vải bán thế nào? Hai bao năm một cân. Đại Thúc nói cái thật thành giới, cũng không có bởi vì các nàng là người bên ngoài mà đẩy trời chào giá. Lý Manh nghe thấy cái này giá cả, nhặt hỏng rồi, Thúc, cho ta tới 5 cân, không, vẫn là tới 10 cân đi. Lý Minh đem mua tới quả vải ở mỗi người trên tay dạo qua một vòng, bảo đảm mỗi người đều bắt được quả vải, mới bắt đầu ăn lên. Thiên Lạc, nơi này quả vải hảo tiện nghi nha. Đúng rồi, chúng ta bê thành quả vải giá cả đều vượt qua 15 khối, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn ăn một lần, nơi này có thể mỗi ngày ăn. Triệu Nhạc Vi phụ hòa nói. chắc không được có ngày đạm quả vải 300 viên, không chối từ trường làm lĩnh nam người những lời này lưu truyền tới nay đâu. Này lĩnh nam quả vải thật sự ăn rất ngon. Trình thân khó được cảm khái nói. đúng rồi bất quá chúng ta chỗ đó bán quả vải giá cả cũng quá quý này giá cả đều phiên 60 lần không ngừng lâm du du vẻ mặt cảm khái nói ai kêu bê thành cách nơi này xa như vậy hơn nữa thứ này còn không hảo giữ tươi diệp tiểu vũ nhưng thật ra biết hiện tại giữ tươi kỹ thuật không được phòng chừng thương gia sẽ ở phương diện này tiêu phí một tuyệt bút tiền bất quá vẫn là thực kiếm là được hào hào ăn ta đi thời điểm mua một đại túi trở về phóng từ tư ăn đối với đồ tham ăn tới nói cái gì đều so ra kém mỹ vị quan trọng ngươi nếu là sẽ không giữ tươi qua không bao lâu nó liền sẽ hư tịch nhạc gan vô tình mà chọc thủng lý manh ảo tưởng thiên lạc an an ngươi có thể ngày mai lại nói những lời này lý manh vẻ mặt bị thương mà nhìn tịch nhạc gan tịch nhạc gan làm lơ lý manh biểu diễn còn ở trên tay nàng lại nắm mấy viên quả vải cãi nhau ầm ĩ chung các nàng tới rồi nội địa đệ nhất ra mẹ đồ nạn, quang hoa nhà ăn ở vào hồ la giải phóng trên đường thiên lạc thật nhiều người Ta đi trước xếp hàng lạp. Lý Manh đi ở phía trước, nhìn mặt sau còn có người tới, chạy nhanh qua đi xếp hàng đi. Chúng ta ăn cái gì Diệp Tiểu Vũ nhìn mẹ đồ nản thực đơn, không biết tuyển gì hảo. Toàn bộ tới tới một phần đồ tham ăn chính là muốn nhấm nháp đến các loại mỹ thực. Ta không có ý kiến, các ngươi đâu. Ta cũng không có. Còn lại người sôi nổi tỏ vẻ. Vì thế Lý Manh vui sướng mà mỗi loại đều điểm một phần. Mưa nhỏ, mầm cho ta đi. Lâm Du Châu tìm được chỗ ngồi sau lại đây giúp Diệp Tiểu Vũ đoan mầm. Hoa, wow, cái này gà rán cánh hảo hảo ăn. Lý Manh nghiêm túc mà gặm trong tay cánh gà, gặm xong một ngụm khen không dứt miệng nói. Diệp Tiểu Vũ lẳng lặng mà ăn trong tay hamburger, nếu không phải đoàn người đều nghĩ đến thường thường tiền, nàng thật đúng là không nghĩ đến nơi đây tới ăn cái gì, nơi này đồ vật cũng liền mới vừa ăn thời điểm cảm thấy ăn ngon, mặt sau lại ăn liền cảm thấy thực bình thường. Ngươi nói. ép bán đất việc này dựa không đáng tin cậy lúc này từ phía sau truyền đến nói chuyện với nhau thanh khiến cho Diệp Tiểu Vũ chú ý. Như thế nào không đáng tin cậy, này không phải truyền ra tiếng gió sao đến lúc đó đi đấu giá là được. Ta là nói đến thời điểm có thể hay không lại bị thu hồi đi, ngươi xem trước kia liền không phải, vạn nhất đến lúc đó không có tiền, mà cũng không có rõ ràng người này có điều băn khoăn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghe nói nha, này mà cũng liền tương đương với là thuê cho ngươi, chỉ thuê cho ngươi 50 năm. Năm mươi qua tuổi sau mà vẫn là ZF, đã hiểu đi người này biết được càng nhiều. Ha ha, ngươi như vậy vừa nói, ta toàn minh bạch, ZF này nhất chiêu cao A. Thế nào, có đi hay không thấu cái náo nhiệt, phủng cái nhân tràng. Đi, như thế nào không đi, tới kiến thức một chút cũng đúng a. Ba ba, ta muốn ăn cái này một cái tiểu nữ hài chỉ vào hình ảnh thượng đồ ăn nói. Ai, hành, ba ba hiện tại liền đi cho ngươi mua, ngươi hiện tại mang theo thúc thúc ra đệ đệ đi chơi được không. Hảo. Tiểu nữ hài đáp, sau đó dắt bên cạnh tiểu nam hài tay nói, đệ đệ, chúng ta qua bên kia bỏ thang giày chơi. Nhà ngươi nữ nhi thật là ngoan ngoãn. Nơi nào, nơi nào, nhà ngươi nhi tử cũng thông minh lanh lợi. Mặt sau chính là hai cái ba ba cho nhau thổi phồng thâm, sau đó cùng đi điểm cơm chỗ. Diệp tiểu Vũ không nghĩ tới, bất quá là tới du lịch, thế nhưng có thể nhìn thấy trong lịch sử đệ nhất cọc thổ địa bán đấu giá, nàng nhất định phải nghĩ cách tới kiến thức một chút, nếu có cơ hội có thể mua một miếng đất đương nhiên càng tốt. Mưa nhỏ, ngươi đi ra ngoài làm gì Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị ca sáng sớm đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đã trở lại. Diệp Nhị ca đi trước phòng nội rửa mặt đi, Lâm Du Châu liền ngồi ở trong đại đường thổi thổi buổi sáng gió lạnh, thâm thành mùa hè quá nóng mức, lại không nghĩ rằng thấy được dậy sớm Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Du Châu ca, ngươi đi tập thể dục buổi sáng lạc. Diệp Tiểu Vũ thực kinh ngạc, không có chính diện trả lời hắn vấn đề, tưởng lừa dối qua đi. Đúng vậy, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài làm gì? Chờ lát nữa chúng ta liền phải đi địa phương khác chơi. Lâm Du Châu không buông tha Diệp Tiểu Vũ, tiếp tục truy vấn nói. Không có biện pháp, Diệp Tiểu Vũ chỉ phải nói, ai kêu nàng như vậy điểm mới đâu. Vốn dĩ nàng sớm một chút lên chính là vì tránh đi những người này, rốt cuộc người khác ở chơi thời điểm. Người nghĩ làm chuyện khác luôn là không tốt lắm, liền nghĩ trước đem việc này làm lại nói. Diệp Tiểu Vũ đi ra ngoài là tưởng liên hệ như vậy vận chuyển đội người, xem những người này hay không có nhận thức chiến hữu có thể bắt được thư mời. Làm nàng có thể tiến vào lần đầu tiên thổ địa bán đấu giá đại hội. Mưa nhỏ, ngươi có thể hỏi một chút ta. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ nghiêm túc địa đạo. Du Châu ca, ngươi mỗi ngày trăm công ngàn việc, liền không cần vì loại này việc nhỏ hao phí ngươi thời gian. Ta cũng chính là đánh một chiếc điện thoại sự, không thành ta cũng không bắt buộc. Diệp Tiểu Vũ đánh ha ha nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thực lực của ta thực đồ ăn, điểm này sự tình yêu cầu ta hoa thời gian rất lâu. Đệ 81 chương. Được. Gì? Du Châu ca, ta sao có thể như vậy tưởng? Này rõ ràng là hai chuyện khác nhau, được không Diệp Tiểu Vũ vô ngữ cứng họng, Lâm Du Châu này cũng quá nói lung tung đi. Mưa nhỏ, hai chúng ta cái gì quan hệ Lâm Du Châu khẩn trương mà nhìn trầm chằm Diệp Tiểu Vũ, sợ hãi từ miệng nàng nghe được sẽ làm hắn thương tâm địa lời nói. Này con dùng nói sao, bạn tốt ta. Diệp Tiểu Vũ nhưng không nghĩ Lâm Du Châu lại ra cái gì kinh người chi ngữ, chạy nhanh đối Lâm Du Châu nói, Du Châu ca, chúng ta ngày hôm qua ăn cơm thời điểm. ta nghe được người bên cạnh giảng, thâm thành bên này có một khối thổ địa ngon bán đấu giá, ta muốn tới kiến thức một phen. ngươi có hay không nhận thức người có thể mang ta đi vào, không được nói, ta đi cho chúng ta vận chuyển đội người gọi điện thoại, bọn họ chiến hữu nhiều, phỏng chừng có thể tìm được. Lâm Du Châu nghe được Diệp Tiểu Vũ có việc tìm hắn hỗ trợ, cũng nhìn thẳng vào lên, hiện tại Diệp Tiểu Vũ sự tình tương đối quan trọng, ngươi trở về ở mỹ trong chốc lát, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. xem ý tứ này, Lâm Du Châu có thể thu phục. Diệp Tiểu Vũ cũng liền không đi làm dư thừa công phu. Lâm Du Châu đi vào buồng điện thoại, bắt một chiếc điện thoại dây số. Húng thúc, ta là Lâm Du Châu, ngài gần đây nhưng hảo Lâm Du Châu quen thuộc ân cần thăm hỏi nói. Tiểu Lâm à, ngươi húng thúc quá đến còn hành đi, qua loa đại khái, lao ra tử thân thể thế nào Hướng hữu nghe được Lâm Du Châu điện thoại, rất là cao hứng. Ông nội của ta thân thể thực hảo, chính là thường xuyên nhớ thương các ngươi, nói các ngươi đều không đi xem hắn lao già túi này. Lâm Du Châu nói. Hải. ta nơi này không phải đi không khai sao bên này sửa dê vừa mới bắt đầu rất nhiều địa phương đều không có kinh nghiệm hết thảy đều phải chúng ta sờ cục đá qua sông chúng ta à mỗi ngày đều không được nhàn ta nha liền nóng trông khi nào có thể về hưu đến lúc đó ước thượng lao các đồng bọn cùng nhau bắc đi lên xem láo gia tử huống hưu cảm khai nói ta đây ở chỗ này thay ta ra ra cảm ơn huống thúc ngài nhớ thương đúng rồi huống thúc Nghe nói các ngươi thành phố chuẩn bị bán đấu giá thổ địa Lâm du châu lúc này mới tiến vào chính đề. Đúng vậy, đây là chúng ta đến cách vách cảng thành khảo sát lúc sau hạ quyết định, cả nước trường hợp đầu tiên đâu, cũng không biết có thể hay không bàn sống chúng ta rét ép kinh tế. Làm sao vậy tiểu Lâm? là lao gia tử có cái gì chỉ thị sao hướng hưu cho rằng này tin tức đã chuyển tới lao gia tử bọn họ châu đó đi. Không có, hung thúc, ngươi hiểu lầm, ra ra bọn họ còn không biết. Ta hiện tại ở thâm thành, ta bồi đường ngội. Còn có nàng tiểu tỷ muội trình ra ra ra cháu gái, tịch ra ra ra cháu gái, lý ra ra ra cháu gái cùng với các nàng mặt khác hai cái tiểu tỷ muội ở thâm thành chơi. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm nghe người ta nói khởi chuyện này, liền muốn mang các nàng tới kiến thức một chút. Lâm Du Châu giải thích nói. Ngươi liền nói việc này a, yên tâm, thúc bảo quản cho ngươi làm được thỏa đáng. Các ngươi hiện tại ở đâu ta làm người cho các ngươi đưa thư mời qua đi, muốn vài người hứng hữu nghe được là chuyện này, đại tùng một hơi. Ta đây ở chỗ này cảm ơn húng thúc, muốn tám cá nhân là được. Lâm Du Châu cho mỗi cá nhân đều phải một phần thư mời, hắn không có khả năng chỉ cần hai phân, bằng không đến lúc đó, rốt cuộc là ai sẽ bị rơi xuống còn không nhất định đâu. Chúng ta ở thâm thành nhà khách nơi này, húng thúc, vậy phiền toán ngải Lâm Du Châu trí tạ nói, ta là ngươi thúc, này không phải hẳn là sao. Ta lập tức đã kêu người cho ngươi đưa thư mời qua đi. Lâm Du Châu hồi chiêu đái sở thời điểm, Diệp Nhị ca đã tắm rửa xong. Lâm Du Châu làm Diệp Nhị ca ở trong đại đường chờ thư mời, chính hắn tắc về phòng đi rửa mặt. Diệp Nhị ca cầm thư mời trở về phòng, đây là có chuyện gì? Lâm Du Châu một bên xoa tóc một bên đối với Diệp Nhị ca nói, thâm thành bên này có một hồi đấu giá hội, sẽ đem thổ địa lấy ra tới tiến hành bán đấu giá. Ta tìm người cầm mấy chương thư mời, chính là ngươi trên tay này đó, đến lúc đó chúng ta đều tới kiến thức một chút. Diệp Nhị ca nhìn trên tay thư mời, lại nghe xong Lâm Du Châu nói không thể tin tưởng nói. thủ địa thật sự có thể bán đấu giá. Lâm Du Châu lau khô tóc, đem trên tay khăn lông đắp ở trên giá. Đây là quốc nội trường hợp đầu tiên. Nếu thành công, về sau phòng trường liền sẽ tiếp tục sử dụng loại này hình thức. Trước kia mua đất là rét ép định giá, đơn vị mua sắm, mua sắm quá trình không trong suốt. Hiện tại bắt đầu công khai cạnh tranh, mua sắm quá trình tương đối trong suốt một ít. Diệp Nhị Ca liên tiếp gật đầu, này cũng đúng a. Buổi sáng 11 giờ thời điểm, Diệp Tiểu Vũ các nàng mấy cái rốt cuộc xuống dưới. Diệp nhị ca đợi một hồi lâu, nhịn không được bắt đầu dối lên, ta nói, các ngươi mấy cái đang làm gì đâu, cọ tới cọ lui. Chờ ngươi biên thành nữ sinh, liền biết chúng ta làm gì. Triệu nhạc vì không hề cố kỵ mà phản dối trở về. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi, đều đói bụng. Diệp tiểu vũ nhưng không nghĩ nhìn đến hai người cãi nhau hình ảnh, trước kiệt như thế nào không phát hiện này hai người thấu một đống như vậy sẽ cãi nhau đâu. Đúng rồi, ta đều mau đói bẹp, chúng ta nhanh lên đi thôi. lý manh vuốt nàng bẹp bẹp bụng đáng thương hề hề địa đạo diệp nhị ca cùng triệu nhạc vì cho nhau nhìn thoáng qua mới hành quân lặng lẽ hoa nơi đó đang làm gì lý manh vuốt nàng tròn vo bụng chậm gì gì mà đi dạo bước không biết giống như man náo nhiệt chúng ta qua đi nhìn xem đi lâm du du đề nghị nói mọi người phụ họa các người đi trước đi ta chính mình một người chậm rãi qua đi lý manh nhìn những người khác bồi nàng cùng nhau chậm gì gì mà đi tới rất là ngượng ngùng Ngươi làm gì muốn ăn nhiều như vậy, ta xem ngươi đều mau căng đã chết. Tịch nhạc gan độc miệng nói. Hắc hắc, ai kêu huy nhớ món ăn hoang dạ ăn quá ngon đâu, một không cẩn thận liền ăn nhiều, lần sau ta nhất định có thể khống chế được sức ăn. Lý manh ngượng ngùng địa đạo. Còn lần sau đâu? Các ngươi nói, nàng như thế nào liền ăn không ngập đâu. Lâm Du Du hâm mộ nói. Ha ha, trời sinh, không có biện pháp. Lý manh đối với nàng như thế nào ăn cũng ăn không ngập cái này thể chất vừa lòng vô cùng. Hiện tại tiến hành đệ tam tràng, trận chung kết, chúng ta thứ năm giới trang phục đại tái thi đấu kết quả sắp công bố. Cao vút nam cao âm từ trong đám người truyền đến. Giống như đang làm cái gì thi đấu. Đúng vậy, là trang phục đại tái. Diệp tiểu vũ các nàng liền cùng phía dưới khán giả cùng nhau ngồi ở thính phòng thượng quan khán. Tham gia này một vòng thi đấu đến tổng cộng có 3 cá nhân, thi đấu hàng phía sau danh định thứ. Có thể thi đấu đến cuối cùng đều có nhất định thực lực, đến nỗi có thể hay không đi đến cuối cùng. Xem thực lực cũng xem vật khí. Cái thứ nhất lên sân khấu dự thi phẩm là một kiện phiêu giật váy dài, dùng tài liệu là chỉ phân bố, có điểm trong suốt. Cái thứ hai tác phẩm dự thi là một kiện đỏ trắng đan sen áo cánh rơi, đệ tam kiện tác phẩm dự thi là một cái loa quần, nhưng ở rất nhỏ chỗ có điều bất đồng, ở quần mặt sau, dùng thêu thửa thêu một con rồng. Cuối cùng đến quán quân chính là cái kia loa quần, á quân là kia kiện áo cánh rơi, huy chương đồng là cái kia váy dài. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Diệp tiểu vũ hướng những người khác chào hỏi, liền hướng thi đấu hậu trường đi. Lâm Du Châu không yên tâm hắn một người, làm diệp nhị ca chiếu cô dư lại vài người, cũng đi theo. Diệp tiểu vũ đến hậu trường thời điểm liền nhìn đến một cái tiểu cô nương cầm cái kia váy dài đang ngẩn người. Hải! Diệp tiểu vũ vô vô tiểu cô nương bả vai. Kinh vũ nhu bị đột như lên đả kích kích thích tới rồi, đang muốn khóc đâu, đã bị diệp tiểu vũ đánh gãy. Ngươi là ai? Làm gì đâu ngữ khí hung ba ba mà. Rõ ràng tâm tình có điểm không tốt. Ta nhìn ngươi tác phẩm dự thi, cảm thấy thức thích, nghĩ đến nhận thức một chút ngươi. Diệp Tiểu Vũ cũng không thèm để ý nàng ngữ khí, thi đấu không đạt tới mong muốn sao. Nhất thời tâm tình không tốt, thường có sự, nàng có thể lý giải. Ngươi thật sự thích ta tác phẩm Kinh Vũ Nhu bị bất thình lình khen làm ngốc, chính là, các nàng đều nói ta tác phẩm bại hoại phong tục, Ngươi biết vì cái gì các nàng nói như vậy sao Diệp Tiểu Vũ hỏi ngược lại? Biết, bởi vì các nàng quá bảo thủ. Kinh Vũ Nhu không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Vậy ngươi còn phải dùng cái này tác phẩm tham gia thi đấu, ta không tin ngươi làm không được phù hợp lập tức hoàn cảnh chung tác phẩm Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, có thể tiến vào trận chung kết đều không phải ngốc tử. Ta chính là muốn kiên trì một chút, không vì ngoại vật giao động ta sơ tâm, ta muốn chính là có thể đột phá tự mình tác phẩm, mà không phải vì đón ý nói hiểu nào đó nhân phẩm vị tác phẩm. Kinh Vũ Nhu ngữ khí kiên định địa đạo. Vậy ngươi hiện tại vẫn là cái này ý tưởng sao Diệp Tiểu Vũ từng bước ép hỏi? đương nhiên rồi, ta còn là nghĩ như vậy. Kinh vũ nhu tuy rằng vừa rồi có trong nháy mắt ủ rũ, nhưng là hiện tại đã hoán lại đây, nàng tin tưởng vững chắc, nàng kiên trì đi xuống nhất định sẽ thành công. Vậy ngươi muốn như thế nào sinh hoạt diệp tiểu vũ tiến thêm một bước hỏi. Này đảo không cần lo lắng, nhà ta mỗi tháng đều sẽ cấp sinh hoạt phí, trước mắt tới xem, vẫn là đủ ta dùng. Xem ra đây là nhà nàng rất có tiền, không cần lo lắng tiền vấn đề. Cũng là, không có tiền đều bị sinh hoạt bắt buộc đi đón ý nói hùa thị trường. Chỉ có số rất ít người có thể ở nghèo khó thất vọng dưới tình huống đạt được thật lớn thành công. Xem ra tiền tài là không thể đả động nàng, vậy đổi một phương hướng hảo. Nga, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới. Ngươi hảo, ta là Hồng Tinh hợp tác xã tổng giám đốc Diệp Tiểu Vũ, chúng ta đang ở chuẩn bị một cái xưởng quần áo, có hay không ý nguyện gia nhập chúng ta Diệp Tiểu Vũ hướng Kinh Vũ Nhu vươn tay. Kinh Vũ Nhu duỗi tay cầm Diệp Tiểu Vũ tay, ngươi hảo, ta là Kinh Vũ Nhu. trước mắt đi học ở xây đại gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì chỗ tốt sao đương nhiên rất nhiều tỉ như có ký túc xá tỉ như có cao tiền lương bất quá ta đoán ngươi nhất định trướng mắt này đó vật ngoài thân chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất đãi ngộ hơn nữa sẽ không quái nhiều ngươi sáng tác ngươi tưởng sáng tác cái gì liền sáng tác cái gì diệp tiểu vũ cấp gia lớn nhất thành ý này đó điều kiện ta một người sáng tác cũng có thể đặt tới làm gì muốn tới các ngươi trong xưởng đi kinh vũ nhu cũng không phải là hảo lừa dối Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ngươi thành phẩm mặt thế nếu ngươi gia nhập chúng ta xưởng quần áo, chúng ta sẽ chọn lựa ra một ít tác phẩm, an bài sinh sản cùng tiêu thụ. Hơn nữa ngươi tới rồi chúng ta xưởng quần áo, yêu cầu cái gì đặc thù vải dệt, chúng ta cũng có thể lấy xưởng quần áo danh nghĩa mua sắm. Ta tưởng ngươi hiện tại muốn mua sắm một ít đặc thù vải dệt cũng không dễ dàng đi diệp tiểu vũ chỉ ra kinh vũ nhu khó khăn. Kinh vũ nhu tâm động, nhà nàng tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có có tiền đến có thể tùy tiện cho nàng khai một nhà xưởng quần áo nông nỗ. Cho nên, nàng mới muốn tham gia thi đấu, nếu có người có thể đủ nhìn chúng nàng tác phẩm, vậy vạn sự đại các. Ta có thể gia nhập các ngươi xưởng quần áo, bất quá, ta có một điều kiện. Đệ 82 chương Điều kiện gì Diệp Tiểu Vũ nguyên tưởng rằng sự tình liền có thể như vậy gõ định ra tới, không nghĩ tới Kinh Vũ Nhu còn có yêu cầu khác. Ta họa bản vẽ, quyền sở hữu thuộc về ta. Kinh Vũ Nhu không mặn không nhạt địa đạo. Chuyện này không có khả năng. Diệp Tiểu Vũ nghe thấy cái này điều kiện. Lập tức cự tuyệt. người quy hoạch quan trọng giấy quyền sở hữu chúng ta cho ngươi cung cấp như vậy ưu dị điều kiện, tốn thời gian cố sức, sau đó ngươi họa bản vẽ không thuộc về chúng ta, chúng ta còn như thế nào có thể an tâm mà an bài sinh sản cùng tiêu thụ. Diệp tiểu vũ bị này tuyệt chiêu bất ngờ cả kinh không nhẹ. Nhưng ta liền như vậy một cái yêu cầu, mặt khác điều kiện ta hết thể ta không để bụng, ta chỉ để ý này một điều kiện. Kinh vũ nhu cũng có nàng chính mình kiên trì, nàng là vì nàng mộng tưởng ở sáng tác. Chúng ta đây đổi một loại phương thức đi, chúng ta này trở thành bình thường mua bán. Ngươi đem họa ra tới bản vẽ bán cho chúng ta, nhưng ngươi có được ký tên quyền, quyền sở hữu còn tại ngươi chỗ đó. Bất quá, đến lúc đó chúng ta ký chính thức thử bài hắn hiệp nghị, hiệp nghị ghi chú rõ ngươi đem bản vẽ bán cho chúng ta sau, không thể đem bản vẽ lại bán cho mặt khác bất luận cái gì cơ cấu hoặc cá nhân. Trước mắt trang phục thiết kế này khối nhân tài sắc thật còn không nhiều lắm, chờ lý bà bà nàng chỗ đó bồi dưỡng ra vài người mới sau. Diệp Tiểu Vũ cũng liền sẽ không như thế bị động. Kinh Vũ Nhu tự hỏi trong chốc lát, đồng ý cái này đề nghị. Diệp Tiểu Vũ ước nguyện ban đầu là đem người này chiêu đến trong xưởng công tác, hiện tại nếu không được, kia kế hoạch phải điều chỉnh. Đây là ta địa chỉ, ngươi về sau có bản vẽ liền đem bản vẽ gửi đến cái này địa chỉ. Nếu chúng ta chọn dùng ngươi bản vẽ, hậu kỳ sẽ cho ngươi gửi hợp đồng. Chúng ta không có chọn dùng bản vẽ sẽ cùng hợp đồng cùng nhau cùng nhau cho ngươi lui về tới. diệp tiểu vũ tùy tay xé xuống bên cạnh trên bàn một trường giấy xoát xoát xoát liền viết lên sau đó đem tờ giấy đưa cho kinh vũ nhu kinh vũ nhu đem tờ giấy cẩn thận đặt ở mang đến nổ tẹp phục lại đem nổ tẹp phục thỏa đáng mà đặt ở trong bao cùng diệp tiểu vũ cáo từ rời đi mưa nhỏ sự tình làm thỏa đáng sao lâm du châu vẫn luôn ở ngoài cửa hầu diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ không biết lâm du châu ở chỗ này chính túi đầu đi đường đột nhiên nghe được từ phía trên truyền đến thanh âm dọa nàng nhảy dự dọa Diệp Tiểu Vũ vô vô ngực, ngẩng đầu nhìn đến là Lâm Du Châu mới yên lòng, người dọa người, dọa chết người. Xem như làm tốt đi. Diệp Tiểu Vũ thanh âm có điểm hạ xuống. Ra cái gì biến cô sao Lâm Du Châu nghe được Diệp Tiểu Vũ trả lời, phòng trưng Diệp Tiểu Vũ đối này kết quả cũng không vừa lòng. Không, ta tưởng cái kia trang phục thi đấu đến huy chương đồng tới chúng ta xưởng quần áo công tác, nàng không muốn. Ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, làm nàng đem bản vẽ bán cho ta, làm như vậy thai họa ngầm rất lớn. nếu về sau nàng nổi danh phòng chừng sẽ không lựa chọn cùng chúng ta hợp tác hơn nữa đối chúng ta cái này trang phục nhãn hiệu nhãn hiệu hình tượng cũng không tốt diệp tiểu vũ buồn bực mà trả lời ngươi không nhất định thế nào cũng phải dùng nàng bản vẽ không phải lại nói ngươi về sau nếu đem xưởng quần áo làm to làm lớn làm to làm lớn đến nàng cần phải có tốt nhất bản vẽ ngươi mới nguyện ý duy trì các ngươi chi gian hợp tác ngươi liền có thể nắm giữ quyền lên tiếng lâm du châu an ủi nói diệp tiểu vũ rõ ràng bị lâm du châu an ủi tới rồi Tâm tình cũng biến hảo. Hiện tại tưởng tượng, rộng mở thông suốt. Trên đời này lại không phải chỉ có kinh vũ nhu một người thiết kế bản vẽ hảo, nàng có thể chính mình bồi dưỡng hoặc là đi trường học quảng giang lưới, cũng không tin tìm không thấy một cái có trang phục thiết kế thiên phú người.